Càng thêm cổ quái là, đường đường tông chủ đến nhà bái phỏng, thế mà không đi sân môn, mà là trực tiếp liền tới đến Thái Bạch Tông trên không, đại trận hộ sơn bên ngoài, cái này hoặc là chính là cực độ miệt thị, hoặc là chính là trong lòng hoảng loạn, không để ý tới những quy củ này. Mà từ vừa rồi thanh âm kia trong sự khẩn trương đến xem, tứ đại tiên môn tông chủ này, giống như là người sau. Haha, ha, các vị đạo hữu không cần kinh hoàng vào nói nói đi. Giữa không chung trong đạo đức điện chuyển ra Thái Bạch Tông chủ thanh âm, Cũng không có so đo bọn hắn lô mãng, ngược lại là cười nhạt một tiếng, sau đó một vệt thần quang đánh ra, thái bạch tông trên không hộ sơn đại đạo, liền tách ra một con đường đến, chủ động mời bọn họ vào núi. Tứ đại tiên môn tông chủ, chỉ là hơi do dự, liền xài bước đi tiến đến, trực tiếp vào giữa không trung trong đạo Đức Điện. Trong một bên khác, bỗng nhiên trên vài tòa đỉnh núi An Tĩnh, cũng chợt có đảng vân bay lên, kính vãng đạo Đức Điện tới. Đám người thức vân liền đoán được thân phận của những người đó chính là Thái Bạch Tông mấy vị thân phận phi phàm trưởng lão. Sau một chốc, lại thấy do chư Phong các viện ở giữa, mấy chục đạo linh quang lẻn đến giữa không trung, cấp tốc tiến đến trong đạo đức điện. Lại là những chấp sự trong môn tay cầm thực quyền hướng kia cũng đều chạy tới trong đạo đức điện đi. Thái Bạch Tông chư đệ tử, tại lúc này liền đều là đã trầm mặc lại. tứ đại tiên môn tông chủ bỗng nhiên vội vã đến thăm, đầy tông trưởng lão cùng chấp sự cũng cấp tốc chạy tới đạo đức điện nghị sự, bất thình lình biến hóa. Đồng nhiên khiến cho cái này an tinh tưởng hòa thái bạch tông có một loại mưa gió nổi lên cảm giác nguy cơ, thậm chí hoàn toàn không có dấu hiệu, tất cả mọi người trong lòng đều là lại kiểm chế vừa nghi nghi ngờ. Lẫn nhau ngây ngốc nhìn nhau nửa ngày, chợt nghe đến phương quỷ nói, chúng ta cũng đi nhìn xem. Những người khác lập tức đều mắt tròn váng, tông chủ nghị sự, thân là đệ tử sao có thể đi nói nhìn liền đi nhịn. Ngược lại là triệu thái hợp suy nghĩ một chút, nói, đi. Đám người yên tâm, có tông chủ nhà nhi tử gánh trách nhiệm vậy còn sợ cái gì một đám người cũng đều là ngự kiếm ngự kiếm đàng vân đàng vân một tổ mà hướng đạo đức điện đến anh để đề đều theo đến tham gia náo nhiệt tới cửa đại điện không dám tiến vào chỉ ở cạnh cửa đi đến một tấm chỉ thấy lúc này trong đạo đức điện đã là một mảnh sâm nhiên túc sát không khí ngột ngạt đáng sợ thái bạch tông chủ triệu chân hồ xếp bằng ở ở giữa trên bồ đoàn tứ đại tiên môn tông chủ thì ngồi ở hắn đối diện mà tại hai bên cùng tông chủ sau lưng liễu chân trưởng lão bạch thạch trưởng lão cùng hỏa hầu quân trưởng lão cùng các phương chấp sự, đều là đã mất ngồi. Thái bạch tông trên dưới, ngoại trừ phía sau núi nhất mạch kia, thế mà đều là đã trong thời gian ngắn tề tiểu. Lao thái bạch, chúng ta trước kia thật sự là xem nhẹ ngươi. Trong một mảnh trầm ngưng, khuyết nguyện tông chủ cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, trong thanh âm kia, dường như có chút phấn nứt chi ý, đấu 300 năm, chúng ta sớm biết ngươi thái bạch tông thần thông quảng đại, là gan càng lớn, nhưng hôm nay mới biết được, ngươi là gan to lớn, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng Thế mà ngay cả tôn phủ cùng long cung tạo hóa cũng dám đoạn, thậm chí còn dám giết long cung kia thái tử cùng kính châu tôn chủ. Đây, đây là cỡ nào dạng đại họa, đợi cho tôn phủ cùng long cung đại quân đánh tới, ta nho nhỏ sở quốc, còn có thể còn lại một ngọn cỏ sao. Xoạn, cửa điện bên ngoài, một đám người ánh mắt đống nhiên đều là hướng về phương quý trên mặt nhìn sang, vừa sợ lại sợ. Không sai, chính là ta. Phương quý có chút đắc ý chỉ chỉ chính mình, liền muốn nói khoác một phen. Chúng ta lấy được tin tức, đều là nói là ngươi Thái Bạch Tông một tên tiểu đệ tử làm được, nhưng này làm sao có thể. Phương Quý Lời còn chưa nói ra, liền đã bị trong điện một thanh âm đánh gãy, lại là linh lung tông vị kêu tiểu diễm đến cực điểm nữ tử, nàng lúc này cũng hoàn toàn không bình thường lười biếng vũ mị sức lực, chỉ là lộ ra lạnh nhạt, còn kẹp chút hoàng sợ, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là ngươi trong bóng tối lo liệu, thậm chí chúng ta còn nghe nói, có cái kia bắc vực to lớn nhất nghịch phỉ thương lòng tử cũng hòa trộn trong đó. Lúc này mới phạm phải chuyện lớn như vậy tới đi, nhưng vô. Luận như thế nào, Long Cung cùng tôn phủ đầu mâu đã chỉ hướng ngươi Thái Bạch Tông, họa diệt môn không xa. Cửa điện bên ngoài chư các đệ tử nghe vậy, đều là liên tục gật đầu, không nhìn nữa Phương Quý. Dạng này mới hợp lý à, chỉ bằng Phương Quý một người giết thế nào được Long Cung Thái Tử, Tông Chủ xuất thủ cũng có khả năng. Chỉ là Tông Chủ nhàn dỗi không chuyện gì giết người ta Long Tử làm gì. Phương Quý đã vô cùng tức giận, không dám đẩy cửa đi vào cãi lại chỉ là nghĩ tông chủ tranh thủ thời gian thay mình giải thích hai câu à ha ha thái bạch tông chủ mở miệng cười hai tiếng thản nhiên nói vô luận như thế nào đều tốt tây hải long tử ngao cuồng sát thực chết rồi kính châu tôn chủ thanh vân một hai phụ tử cũng đã chết ngoài ra còn có long cung tướng tôn giả xoa cùng kính châu tôn phủ bách mục đại quỷ thần các loại đều là ở chiến dịch này mất mạng long cung cùng tôn phủ chắc hẳn cũng sát thực sẽ ít ngày nữa nhấc lên đại quân binh lâm thái bạch tông mà các vị đạo hữu lại là gì dự định đâu trong điện ngoài điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch không nghĩ tới thái bạch tông chủ thẳng nhận số dưới thậm chí còn không chút nào hủy đại họa đến sự thật chỉ là vì sao hắn biểu hiện lại bình tĩnh như thế tôn phủ đại quân đã xuất động vào lúc này vị kia vẻ mặt giàn khoa hỏa vân lão tổ đống nhiên thấp giọng mở miệng long cung đại quân khi nào đến lao phu không biết nhưng tôn phủ cũng đã chuyển chỉ trư phương mệnh lệnh các đại tiên môn cùng thảo phạt thái bạch tông ta sở quốc tứ đại tiên môn khoảng cách người thái bạch tông gần nhất tử cũng là tôn phủ trong ý chỉ thảo phạt các ngươi quân tiên phong, chỉ cần chúng ta hướng ngươi phát binh, liền sẽ đạt được tôn phủ trọng thượng. Hốn hồ, các ngươi Thái Bạch Tông cùng ta tứ đại tiên môn đấu lâu như vậy, sớm có không biết kết bao nhiêu huyết hải thâm cửu, chỉ là chúng ta vô lực, lúc này mới trả thù không được, bây giờ tôn phủ ý chỉ tới, ngược lại là chúng ta đòi lại 300 năm huyết cửu cơ hội tốt. Mỗi nghe được cái kia hỏa vân láo tổ nói một câu, ngoài điện đệ tử cùng trong điện trưởng láo các chấp sự sắc mặt liền ngưng trọng một phần thật muốn đại họa trước mắt tứ đại tiên môn tông chủ chẳng lẽ chính là tới hạ chiến thư xác thực bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do không xuống tay với thái bạch tông giữa lẫn nhau vốn là có không ít huyết kiều bất kỳ cái gì một phương tiên môn đệ tử đều từng tại thái bạch tông thủ hạ mất mạng qua coi như không có tôn phủ ý chỉ bọn hắn chỉ sợ đều lúc nào cũng báo diệt thái bạch tông suy nghĩ huống chi bây giờ có tôn phủ ý chỉ cùng trọng thưởng còn có lực lượng trận đại chiến này thật nói đến liền muốn tới Lo lắng phía dưới, đã có không ít người vô ý thức đè xuống binh khí của mình. Duy có trong Điện Thái Bạch Tông chủ trấn tĩnh, có chút hăng hái nhìn Hòa Vân lão tổ một chút, cười nói, "Vậy các ngươi đại quân ở đâu?" Hòa Vân lão tổ trầm mặc lại, mặt khác ba vị tông chủ cũng đều là thần sắc cổ quái. "Được rồi, nói thẳng đi." Vào lúc này, ngược lại là khuyết Nguyệt Tông chủ đống nhiên phá vỡ trong sân yên lặng, âm thanh lạnh lùng nói, "Mặc dù chúng ta bốn môn không một không muốn diệt Thái Bạch Tông, mà đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo." Nhưng chúng ta vẫn còn không phải thật sự đồ đần, ngươi cùng chúng ta đấu trăm năm, từ đầu đến cuối thế lực ngang nhau, tập chúng ta bốn môn chi lực, đều diệt không được ngươi thái bạch tông, chúng ta còn một mực lòng sinh tiếc nối tới, nhưng là trước đó không lâu ngươi tại. Trên tôn chủ thần sinh hiện thân kiếm chém 12 tà thần, tin tức chuyển đến, chúng ta bốn người mới cuối cùng biết được sự thật. Trăm năm qua này, ngươi một mực tại đối với chúng ta thủ hạ lưu tình. Nói cũng có chút cười khổ, nói thật, bản lĩnh của chúng ta có bao nhiêu, tâm lý nắm chắc. Ngươi ngay cả Tôn phủ 12, Tà thần đều có thể chém, chúng ta lại ở đâu là đối thủ của ngươi? Có lẽ ngươi cũng không phải tận lực đối với chúng ta thủ hạ Lưu tình, chỉ là nghĩ cùng chúng ta tứ đại tiên môn đánh nhau sự tình, để ngoại nhân nhìn không thấu được ngươi thực lực chân chính, càng đoán không được ngươi mục đích thật sự đi, ngươi chỉ là tại bắt chúng ta tứ đại tiên môn, coi như che lấp ngươi Thái Bạch tông mê vụ, nhưng vô luận như thế nào đều tốt, ngươi cuối cùng chưa đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Nói chúng ta cảm giác ngươi thủ hạ Lưu tình tri ân cũng được. Có tự mình hiểu lấy không thể chèo vào người Thái Bạch Tông cũng được, chúng ta Tứ Đại Tiên môn bây giờ tuyệt không hướng Thái Bạch Tông xuất thủ chi ý, chỉ là Tôn phủ ý chỉ đã hạ, nếu là chúng ta không hướng Thái Bạch Tông xuất binh, như vậy Tôn phủ giận chó đánh mèo, chắc hẳn sẽ trực tiếp đem chúng ta Tứ Đại Tiên môn cùng nhau xóa đi, như vậy tiến thoái lưỡng nan, cho nên chúng ta tới thỉnh giáo một câu." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch Tông chủ, sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm túc, "Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" Nghe được hắn lời ấy, trong điện ngoài điện nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh. Không chỉ có là tứ đại tiên môn tông chủ, liền ngay cả Thái Bạch Tông một ít trưởng lão, lúc này cũng ngồi ngay ngắn, thần sắc khẩn trương. Hòa hầu quân đại trưởng lão càng là chậm rãi mở miệng, người trong núi ngồi, hỏa từ trên trời rơi xuống, ngay cả lão phu cũng không biết, tông chủ tại kế tôn phủ gây ra đại họa đằng sau, nhanh như vậy liền lại ngay cả Long cung cũng trêu trọng, nếu như Long cung cùng Tôn phủ đại quân, thật ít ngày nữa liền đến mà nói, ta Thái Bạch Tông sắp bị diệt tới nơi, tuyệt không hành lý. Vậy chúng ta trên dưới trưởng lao đệ tử, lại nên như thế nào mới có thể tự xử? Nói, hắn khẽ bước cảm, cũng nên xin mời tông chủ bảo cho biết. Cái này, khuyết nguyệt tông chủ cùng hỏa hầu quân đại trưởng lão lời nói, đồng nhiên khiến cho trong điện trong điện đáng người, trong lòng phủ một tầng bóng ma. Long cung cùng tôn phủ áp lực giáng lâm, thái bạch tông loạn trong giặc ngoài lập tức buộc phát ra sao. Tứ đại tiên môn còn tốt, chỉ là tới lên tiếng kêu gọi mà thôi, bọn hắn xuất binh hay không, đều không trọng yếu. Nhưng nếu như thái bạch tông nội bộ, lập tức sụp đổ, đây chẳng phải là toàn song. Tông chủ là cái lao âm hàng. Mà ở trong điện ngoài điện tất cả mọi người cảm thấy áp lực vô hình kia thời điểm, phương quý trong lòng nhịn không được một trận đầu đen giao muống, dọc theo con đường này trở về, ta liền không có gặp tông chủ lo lắng qua. hắn bản lãnh lớn như vậy, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ chủ ý à, lúc này không nói, vậy nhất định nghĩ đến thừa cơ để những tên không thành thật nhảy kia ra, sau đó cùng nhau cho thu thập à. Ta đoán hắn nhất định tiếp tục giả vờ thảm. Chương 447: Cơ hội lựa chọn. Từ nhỏ nghe Chu Mù Lòa cố sự lớn lên phương Quý cũng không phải đối với đại nhân vật tranh quyền đoạt thế thủ đoạn một mực không hiểu, hắn biết mượn nguy hiểm dáng lâm áp lực thấy rõ người chung quanh trung thành hay không, đồng thời thanh trừ đối lập là một loại phi thường thường gặp thủ đoạn, huống hồ dựa vào tông chủ nhà mình bản sự, nếu dám về Thái Bạch Tông đến, vậy liền nhất định có đối phó Tôn phủ cùng Long cung phương pháp, lúc này lại nhìn Thái Bạch Tông chư vị trưởng lao thái độ, sau đó vững chắc Thái Bạch Tông căn cơ sớm run rơi những bộ phận này chính là phi thường cần thiết tứ đại tiên môn cố nhiên tới trước hỏi Thái Bạch Tông một câu nhưng thái độ kỳ thật cũng rất rõ ràng bọn hắn hay là sẽ tiến đánh Thái Bạch Tông nguyên nhân rất đơn giản tôn phủ đại thế giới áp lực bọn hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể tiến đánh Thái Bạch Tông nếu không liền sẽ bị tôn phủ đại quân cùng nhau xóa đi mà hỏa hầu trưởng lão một câu cũng nói ra rất nhiều Thái Bạch Tông trưởng lão có thể là chấp sự tiếng lòng nếu tôn phủ đại quân sắp tới Thái Bạch Tông khó thoát hủy diệt, vẫn mệnh, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn lưu tại trong môn liều chết chống cự, mà là mau chóng thoát đi. Thái Bạch Tông chủ nếu là muốn tập kết Thái Bạch Tông, hoặc nói toàn bộ sở quốc chi lực đối kháng tôn phủ mà nói, những người này giữ lại liền đều là vấn đề, còn không bằng thừa cơ hội này, trước hết để cho bọn hắn bật đi ra, cùng nhau xử lý sạch sẽ, lại tập trung lực lượng đối kháng tôn phủ. Chỉ bất quá, Thái Bạch Tông chủ tiếp xuống phản ứng, lại có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn đa tạ mấy vị đạo hữu. Thái Bạch tông chủ thần sắc nghiêm túc, hướng về Hỏa Vân lão tổ cùng khuyết Nguyệt tông chủ bọn người chắp tay làm lễ, đem những người kia khiến cho không hiểu kinh ngạc, hồn nhiên không biết hắn một tiếng này tạ ơn từ đâu mà đến. Sau đó liền nghe Thái Bạch tông chủ cười nói, ta tạ ơn các ngươi không có trực tiếp phát binh Thái Bạch tông, mà là lúc trước đến hỏi một câu, mà các ngươi đã có câu hỏi này, ta liền cũng nên cấp bậc lễ nghĩa đi về, sớm trả lại cho các ngươi một đáp. Tứ Đại Tiên môn tông chủ nghe hai mặt nhìn nhau, Nhưng lại không dám đánh đoạt hắn liền ngay cả hỏa hầu quân đại trưởng lão Lúc này cũng kinh ngạc đứng lên Chịu đựng không nói chuyện Chỉ chờ Thái Bạch Tông Chủ nói tiếp Không dối gạt chư vị Ta đã có phương pháp đối kháng tôn phủ Cho nên chư vị không cần phải lo lắng Cũng không cần khó xử Thái Bạch Tông Chủ rất nhẹ nhàng nói ra câu này Để cho người ta rất khó đi tin tưởng lời nói Sau đó nói Mà càng quan trọng hơn là Các người cũng nên minh bạch Nếu như lần này tôn phủ đến công ta Thái Bạch Tông Kết quả lại thất bại tan tắc mà quay trở về mà nói, kế tiếp là dạng gì cục diện, trong loạn tạo hóa nhiều, các người lúc này không phải là giàu dĩ muốn hay không tuân theo tôn phủ mệnh lệnh, mà là là về sau làm chuẩn bị mới là. Người cái này, Thái Bạch Tông Chủ mà nói, khiến cho rất nhiều người đều mặt lộ nghi ngờ. Cái gì về sau không lấy sau, bọn hắn ngay cả tin tưởng Thái Bạch Tông Chủ đều rất khó. Đây chính là Long Cung Đại Quân cùng tức giận tôn phủ Đại Quân, người nho nhỏ Thái Bạch Tông, có thể sao đỡ cản. Nhất là ngoài điện nghe lén các đệ tử, cũng đều đi theo hồ đồ rồi, nghĩ thầm làm sao tông chủ lúc này ngược lại là cùng phương quý có điểm giống. Hai người đều là vừa về đến liền lập tức đưa tới rất nhiều người tiếp, cũng đều là vừa mới trở về, liền lập tức thổi lên Gia Châu. Trong hoàn toàn tĩnh mịch, hỏa vân láo tổ nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói, không biết triệu tông chủ lực lượng đến từ phương nào. Vậy ta ngược lại không tiện nhiều lời. Thái Bạch tông chủ cười một tiếng, nói, duy nhất có thể cùng chư vị giảng chính là... Tại hạ chuyến này cũng là thuận lợi, đã thành công kết anh. Vừa nói chuyện, nhẹ nhàng thả ra một sợi khí tức. Cái gì? Cảm thụ được một sợi khí cơ yếu đất kia, đám người lại là đều kinh hãi như là gặp ma. Không riêng gì tứ đại tiên môn tông chủ, bao quát tông chủ bên người liêu chân, đa trắng, hỏa hầu quân đại trưởng lão cũng giống như vậy. Ngươi thế mà đột phá nguyên anh cảnh giới. Bọn hắn cái này giật mình ngược lại thật sự là, mà lại đầy mặt cổ quái. Đường đường thái bạch tông chủ, vừa mới còn tại khen ngươi. Ngươi tại sao có thể tùy tiện kết anh? Nhất là bọn hắn nhìn thấy Thái Bạch Tông Chủ đã hồi lâu, nhưng Thủy Trung không có phát hiện điểm này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù hắn đã thành tiểu nguyên anh, nhưng hắn trên thân tu vi khí cơ biến hóa là quá nhỏ, cơ hồ rất khó để cho người ta phát giác được đi ra, mà một cái tu sĩ kim đan, rõ ràng đã tăng lên một cảnh giới, kết quả tự thân khí cơ biến hóa lại cũng không rõ ràng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn nội tình quá nhỏ bé, dù là đã phá dai, cũng căn bản liền không có bao nhiêu tăng lên. Đám người hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều lý giải Thái Bạch tông chủ chuyện cũ, biết hắn đã từng là tiên đạo trúc cơ, chỉ là tu tới kim đan đằng sau, không có tiên đạo tài nguyên, cho nên tu hành lâm vào đình trệ, như muốn đi đến vô yếm chi lộ, liền cần lại lần nữa mưu đoạt càng nhiều tiên đạo tài nguyên, dạng này mới có thể một đường hất vang tiến mạnh, còn nếu là không có tiên đạo tài nguyên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kết anh, phai mở tại chúng. Dạng này nguyên anh, căn bản chính là trong nguyên anh tầng dưới chót nhất thậm chí trong kim đan người nổi bật, đều có thể khiêu chiến. Thái Bạch Tông chủ một mực không có kết anh, nguyên nhân chính là không có tiên đạo tài nguyên. Nhưng hôm nay, hắn chợt ở giữa nói cho đám người, hắn không có chờ tiên đạo tài nguyên, mà là bằng sức một mình kết anh. Đây không phải tự mình đi xuống thần đàn, quy về bình thường chi chúng sao. Nay cũng khiến cho đám người đều vì khó khăn đứng lên. Thực sự không biết nên chúc mừng Thái Bạch Tông xuất hiện một vị nguyên anh, hay là tiếc hận Thái Bạch Tông vẫn lạc một vị thiên kiêu a mà càng thêm lúng túng là bọn hắn thậm chí không biết Thái Bạch Tông Chủ nói ra những lời này đến có chỗ lợi gì. Bây giờ thành tiểu tạp phẩm Nguyên Anh Thái Bạch Tông Chủ thực lực vẫn còn là có, chính là tạp phẩm cũng có thể vững vàng áp chế tứ đại tiên môn, có thể mấu chốt là hắn trước kia cũng có thể áp chế, mà Thái Bạch Tông sắp gặp phải là tôn phủ cùng Long Cung lực lượng cường đại, bằng ngươi cái này tạp phẩm Nguyên Anh như thế nào đối kháng? Tựa hồ nhìn ra đám người nghi hoặc, Thái Bạch Tông Chủ chỉ là mỉm cười, hai tay khẽ nâng. Đột nhiên bên người cuồng phong đột nhiên nổi lên, đạo đức điện trung quanh cửa sổ, cánh cửa, trong chốc lát đột nhiên đóng lại đứng lên, động tĩnh này như vậy đột ngột lại sẽ tại ngoài điện lén phương quý bọn người giật nảy mình, ai cũng không biết lúc này tổng chủ là phát cái gì thần kinh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao chuyện, cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ bất quá trong điện, cũng rất nhanh liền chuyển ra một cái kinh người tiếng kê ợ, người đây coi như là cái gì. Các kẹt. Cửa điện lần nữa mở ra, trước sau bất quá mấy tức nhưng chỉ là cửa điện này khép lại vừa mở lại nhìn về phía trong điện lúc liền gặp tất cả trưởng lão chấp sự kia còn có tứ đại tiên môn tông chủ bọn người lúc này đều là đã lớn đổi sắc mặt từng cái như là gặp ma nhìn xem thái bạch tông chủ rất nhiều người lúc này thậm chí đều đã đứng lên còn nửa nghiêng thân thể liền giống như là vừa mới nhìn thấy cái gì lúc này chấn kinh sức lực còn không có đi qua ma thái bạch tông chủ lúc này thì vẫn là đang yên đang lành ngồi tại trên bồ đoàn thân xác bình tĩnh Giống như là cũng không có làm gì. Chư vị không có trực tiếp ra tay với Thái Bạch Tông, chính là thể diện, cho nên ta mới nói thẳng bẩm báo, về phần chư vị có phải hay không tin tưởng ta có thể đối kháng Tôn phủ, tại Tôn phủ đại quân áp cảnh thời điểm, lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, đó chính là Triệu Mộ không thể tả hữu, từ hôm nay trở đi, Thái Bạch Tông sẽ lấy xuống 3000 giảm cấm, mà đợi Tôn phủ đại quân phàm người nhập cấm này, liền đều là đối thủ. Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng mở miệng, lộ ra 10 phần bình tĩnh nhưng này tứ đại tiên môn tông chủ nghe vậy lại từng cái sắc mặt nghiêm túc hòa vân láo tổ dẫn đầu nói không cần nhiều lời chúng ta đều là đã trong tâm nắm chắc bằng ngươi một người xác thực rất khó đối kháng tôn phủ nhưng vô luận như thế nào cũng coi như để cho chúng ta đối với ngươi nhiều một chút tự tin ta hỏa vân tông sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến tuyệt không phạm ngươi thái bạch tông từng ly từng tí mặt khắc linh lung tông chủ khuyết nguyện tông chủ gia chủ tống gia cũng đều là gật đầu khí cơ khe biến tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo lại mà tới đã tại chư vị. Thái Bạch tông chủ bình tĩnh mở miệng, còn nữa đệ tử Thái Bạch tông tại phàm thế, có nhiều tộc nhân bạn cũ, trong đại loạn, lòng người khó dò, khó đảm bảo sẽ không có người là nịnh nợ tôn phủ, đối bọn hắn lòng sinh ác ý, ta mặc dù có thể nên chiến tôn phủ, có thể trong lúc cấp thiết lại không rảnh thỏa đáng trông non, cho nên chư vị như còn đối với Thái Bạch tông có một đường tín nhiệm, vậy liền xin mời ở đây chiến kết thúc trước đó, tạm thời thay ta các loại chăm sóc một hai. Hiểu rồi. Khiết Nguyệt tông chủ đứng lên đến trực tiếp liền nhanh chân hướng ngoài điện đi tới, tại cửa điện hơi chút dậm chân, quay đầu hướng Thái Bạch Tông chủ nói, cũng là may mà ngươi không tiết lộ ra ngoài bí mật này, cho chúng ta một lời nhắc nhở, nếu không tứ đại tiên môn thật thành tôm tép ngáy nhép. Thái Bạch Tông chủ cười nói, nhân gian đủ loại, đơn giản lựa chọn hai chữ, chư vị nếu không cam tâm khuất phục, liền có anh hùng chi khí. đi rồi. Khuyết Nguyệt Tông chủ cười khổ quen người, thế mà chính xác nhanh chân rời đi. Đàng Vân mà đi. Triệu Tông chủ tha thứ lao hủ nói thẳng. Ngươi đã có bực này bản sự, sao không chạy tới đông thổ dưng danh, ngược lại phải ở lại chỗ này cùng tôn phủ từ đấu. Một người tu vi là có hạn, tôn phủ đại quân khí thế hung hùng, không nói những tiên môn thừa cơ mà độc kia, chỉ là nguyên anh đại tu liền có 3 năm người, còn có từ cực nam chi địa mời tới triều tiền tông cao thủ, bằng ngươi lúc này lực lượng, hay là phần thắng không lớn. Hòa vân lão tổ có chút do dự, nhưng vẫn là đem lời nói này nói ra. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, học được bản sự chính là phải dùng. Nếu không học hắn làm gì. Hòa vân lão tổ lắc đầu, thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi. Mà còn lại linh lung tông chủ cùng gia chủ tống gia, cũng là hơi do dự, sau đó không nói gì, cùng nhau vai chào lễ rời đi. Đây là có chuyện gì? Ngoài điện những đệ tử Thái Bạch Tông nhìn lén lấy kia, cả đám đều triệt để sướng sốt. Vừa rồi đóng cửa điện đằng sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tứ đại tiên môn tông chủ thì như thế nào thay đổi thái độ, hoàn toàn không biết ta, chỉ là không hiểu thấu. Lại nhìn thái bạch tông chủ, trên thân liền tựa hồi nhiều một tầng thần bí quang hoàn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Quang hoàn kia danh tự, liền gọi là sâu không lường được. Ngoài điện phương quý bỗng nhiên phản ứng lại, ẩn ẩn có chút kích động, tông chủ chính là tông chủ A, trước đó còn đang suy nghĩ làm sao để người ta biết chính mình lợi hại, lại được biểu hiện chính mình chẳng phải thích khoe khoang đâu. Bây giờ tông chủ cái này có thể chẳng phải thành công làm được. Tông chủ Trong điện gặp tứ đại tiên môn tông chủ đã đi. Hỏa hầu quân trưởng lão có chút do dự đứng lên tới. Thái Bạch tông chủ trực tiếp cười nói, "Hỏa hầu trưởng lão đợi chút, một lát nữa ta sẽ xin mời chư vị tới thương lượng lui địch kế sách." Đám người nghe vậy, liền đều là lĩnh mệnh đi ra. Trong đại điện chỉ còn lại Thái Bạch tông chủ một người, hắn hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, "Phương quý tiến đến, những người khác đều là về đạo phủ." Ngoài điện chư đệ tử nghe vậy đều là giật mình, vội vàng đem Phương quý tiến lên trong điện, chính mình tranh thủ thời gian chuẩn Duy có Triệu Thái Hợp có chút không phục. Nghĩ thầm ai là thân nhi tự a Cứ như vậy xong rồi. Phương Quý cũng không sợ tông chủ, tiến vào bọc hậu, còn có chút không hiểu dáng vẻ. Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, ngươi cho rằng nên như thế nào? Phương Quý nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, hán vốn cho rằng tông chủ sẽ mượn cơ hội này, ra sức đánh một nhóm người, cực kỳ uy phong lập tức, lại không nghĩ rằng tông chủ như thế thực sự, đối với tứ đại tiên môn khách khí không nói. Thậm chí ngay cả hỏa hầu quân đại trưởng lão bực này người rõ ràng ngay từ đầu có rời đi chi ý cũng không có gõ, luôn cảm thấy không đủ thông khoái, chỉ là không biết nói như thế nào đi ra. Nhưng hắn không nói, Thái Bạch Tông chủ giống như là minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ giống như, cười cười, giải thích nói, bác vực không giống đông thổ, đông thổ có vô tận đạo hoa nội tình, là một cái có thể nuôi suất anh hùng hào kiệt tới địa phương, mà bác vực thì bị tôn phủ áp chế 1.500 năm, sớm đã chết mất đảm phách. Cho nên trông cậy vào người bắc vực chính mình đứng ra, thiết huyết tranh tranh, không sợ tôn phủ, đó là không có khả năng, ngược lại phải dỗ giành lấy, khuyên, lại cho. Bọn hắn một chút hy vọng, dạng này ở lúc mấu chốt, bọn hắn mới sẽ không quá làm cho người ta thất vọng. Không hiểu. Phương Quý lắc đầu, trả lời rất là dứt khoát. Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật rất đơn giản, tựa như tứ đại tiên môn, bọn hắn như nhận được tôn phủ chuyển chỉ lập tức phát binh đến công lại bị chúng ta thất bại, như vậy bọn hắn liền trở thành trong mắt thế nhân trò cười, tôm kép ngại nhép, mặc dù có thể cho chúng ta mưu chút quan hoàn, nhưng tại bắc vực ít lợi gì? Lại như hỏa hầu quân trưởng lão, hắn xác thực lòng sinh ý muốn rời đi, ta như trực tiếp để hắn đi, hay là xuất thủ áp chế, hắn tại trong mắt người khác, cũng chỉ là một cái vì tư lợi, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay tiểu nhân, lại có gì ích? Nhưng nếu là có thể bằng ta một chút ngôn ngữ, làm sơ lộ ra, mời được bọn hắn tạm thời nhẫn lại Như vậy nhưng lại thay đổi một kết quả khác, tứ đại tiên môn trở thành không sợ tôn phủ cường quyền, kháng chỉ không tuân theo tiên môn nghĩa sĩ, hỏa hầu quân cũng đã trở thành cùng ta thái bạch tông cùng tiến cùng lui, đối kháng tôn phủ hào kiệt, thế nhân đề cập, tán thưởng sưng tụng, lòng sinh bắt trước, kết quả này, há không lại là tốt hơn nhiều. Nói cười cười, nói, đương nhiên đây cũng là chính bọn hắn trước làm lựa chọn, tứ đại tiên môn không có trực tiếp công tới, mà là đánh trước âm thanh chào hỏi, đây cũng là phân tình. Hỏa hầu quân trưởng lão cũng không có khi biết ta chém tôn phủ 12 tà thần thời điểm lập tức liền đi, còn cho mượn hỏa vân để a khổ tới cứu ta, đã nói bọn hắn đều là lưu lại một đường chỗ trống, mà người lưu lại chỗ trống, liền có lựa chọn cơ hội. Phương quý gặp Thái Bạch Tông Chủ nói kỹ càng, liền cũng nghe được nghiêm túc. Nghe xong đằng sau, đầy mặt hồ đồ, nói, vẫn là không hiểu, ngươi gọi ta vào làm chi. Thái Bạch Tông Chủ nâng chán thở dài, chầm mặc hồi lâu, mới nói, tu vi ngươi đến cảnh gì. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, hẳn là chúc cơ thượng cảnh đi, chính ta cũng không phải rất rõ ràng. Gặp Thái Bạch Tông Chủ nhìn xem ánh mắt của mình có chút cổ quái, liền bận biểu giải thích nói, cái này không trách ta, chủ yếu là công pháp của ta còn chưa đại thành đâu. Tổng cộng có 9 đạo huyền pháp, bây giờ ta chỉ tu luyện thành 6 đạo, phải đem còn lại ba đạo kia tu luyện thành, mới tính hoàn chỉnh. Ta cần ngươi nhanh một chút. Thái Bạch Tông Chủ nghe, khẽ nhíu mày, suy tư một chút, sau đó hướng Phương Quý nói, chậm thì nửa tháng. Nhanh thì ba ngày, Tôn Phủ tất nhiên sẽ có đại quân Giáng Lâm, đối phó Tôn Phủ, là chúng ta trưởng bối sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này, ta sẽ an bài các ngươi tiến vào tiên môn linh quật nội bộ tránh họa, tại các ngươi từ trong linh quật lúc đi ra, ta hy vọng ngươi đã làm tốt kết đan chuẩn bị. Cái gì? Phương quý cả người đều sử sốt, kết đan. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, tựa hồ phi thường bình tĩnh, ta có một phần đại lễ cho ngươi. Chương 448 cao thâm mặt chắc phương tiểu quý. Ta mới bao nhiêu lớn, ngươi liền để ta kết đan. Đây không phải khi dễ tiểu hài sao. Lớn như vậy bản sự, ngươi thế nào không để cho con của ngươi đi kết đan. Từ Thái Bạch Tông chủ trong đạo Đức Điện đi ra lúc, phương quý vẫn sinh khí, tức giận bất bình. Trong lòng suy nghĩ, chính mình tu hành này, cũng coi là hạ đại công phu nha, lại không có trộm qua lười, bình thường không sao, nên thổ nạp thổ nạp, nên ngộ pháp ngộ pháp, đã làm rất tốt, thậm chí tu vi tiến cảnh Cũng cảm giác ở chung quanh trong đám người coi là tốt, không nghĩ tới Thái Bạch Tông Chủ cũng không hài lòng, lại muốn lấy để cho mình mau mau đem trúc cơ huyền pháp tu luyện tới cực hạn, như đồ kết đan. Cái này nghe liền rất khoa trương. kết đan sự tình hắn còn không có nghĩ tới đâu, không đều được là cao tuổi rồi mới cần kết đan sao. Chính mình còn nhỏ, không nóng nảy. Còn nữa, hắn tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công, bên trong có 9 đạo huyền pháp, mỗi một đạo đều là cực kỳ huyền diệu cao minh, cần rất nhiều thời gian tới tu luyện. Coi như hắn các loại tài nguyên, đều đã cầm một chút, muốn trong chốc lát ngộ ra, cũng không thể nào. Cho nên Vương quý cảm giác thái bạch tông chủ đây chính là làm khó chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì tú tài nghèo kia cho hắn vẽ lên một cái vai mặt hoa, cho nên hắn cho mình làm khó dễ rồi. Phương quý tin tưởng không nghi ngờ. Như tại bình thường, phương quý trên cơ bản liền muốn đem lời này không hề để tâm, trực tiếp mặc kệ. Chỉ bất quá. Thái bạch tông chủ nói đến thời điểm muốn cho phương quý một món lễ lớn. Điều này cũng làm cho Phương Quý có điểm tâm nóng. Vậy không được trước hết thử một chút. Nhanh nhanh nhanh, nhanh nhập trong địa mạch tranh né. Từ trên đạo đức điện một đường bước trên mây mà xuống, liền gặp toàn bộ Thái Bạch Tông cũng đã náo nhiệt. Tứ Đại Tiên môn tông chủ tới chơi, đương nhiên khiến cho Thái Bạch Tông trên dưới biết được Long cung cùng Tôn phủ đại quân sắp đánh tới thời điểm, lập tức khiến cho vô số người luôn cuống tâm thần, đối với quá nhiều người mà nói, tin tức đột nhiên xuất hiện này, đại biểu chính là tuyệt vọng. Bất quá tốt xấu Lúc trước đi đạo đức điện đám kia các chấp sự thống nựa dưới Tuy là lại đột nhiên Thái Bạch Tông hay là lập tức làm ra từng kiện chính xác phản ứng có một vị trưởng lao áo lam chính là chấp trưởng giới luật viện Hùng trưởng lão hắn đã xuất hơn trăm giới luật đường chấp sự cũng đệ tử vội vã Đằng Vân hướng về ngoài núi bay đi bọn hắn muốn dựa vào Thái Bạch Tông chủ lời nói bố 3.000 giảm cấm 3.000 dằm cấm bố chi xuống vậy liền đại biểu Thái Bạch Tông chính thức tiến vào nên địch thái độ đến lúc đó tất cả mạo muội xông vào 3.000 dằm cấm sinh linh đều muốn làm tốt trở thành Thái Bạch tông địch nhân chuẩn bị. Ma Thái Bạch tông cũng phải làm tốt chính thức cùng bất luận kẻ nào xâm nhập 3000 giảm cấm là địch chuẩn bị. 3000 giảm cấm, không phải ai đều có tư cách bày ra. Cấm địa càng rộng, chiến trường càng lớn, cũng liền càng không dễ dàng tại trong đại chiến tác động đến tiên môn căn cơ cùng chủ thể, nhưng tương tự, cấm địa càng lớn, cần phòng thủ lực lượng cũng càng nhiều, phân tán cũng càng mỏng manh, cho nên thế lực càng lớn, nội tình càng sâu tiên môn, bày ra cấm địa càng rộng. Trước kia trong mắt người khác Thái Bạch Tông thực lực, tối đa cũng chỉ có thể bố trí xuống ngàn dặm chi cấm, thậm chí là 300 dặm cấm. Thế nhưng là bây giờ, Thái Bạch Tông hào khí ngất trời, lại trực tiếp bày ra 3.000 dặm cấm địa. Mà các nơi khác, thì cũng có chư phong chư viện đệ tử, có tại vận chuyển linh đan bảo dược, chuẩn bị ngăn địch, cũng có đã tại các vị chấp sự dẫn dắt dưới, mang những đệ tử này tiến vào địa quật linh mạch tránh hỏa. Mỗi một phe tiên môn đều xây dựng ở trên linh mạch, linh mạch du m liền cực dễ dàng hình thành đạo đạo địa của tám mạch, tiên môn đại trận hồ sơn liền thường thường theo những địa mạch này xây lên. Tiên môn đệ tử bình thường, tu hành chưa thành, còn không cách nào nên chiến cường địch, cho nên đại địch đánh tới, bọn hắn liền đều sẽ trước tiên trốn trong địa mạch, một là tránh họa, thứ hai bọn hắn cũng có thể ở trong địa mạch phụ tá vận chuyển đại trận hồ sơn, xem như tận một phần lực. Các ngươi tới vội vạn, tông chủ đã truyền nghiệm tại ta, mệnh ta mang các ngươi tiến vào tiên môn linh quật. Phương quý đi tới mình tại thanh khê cốc thời điểm, liền gặp liêu chân trưởng lao đã áo bảo rộng chậm tay áo chờ tại nơi này trước đây tới bái phỏng phương quý nhan chi thanh sư tỷ hứa nguyệt nhi trương vô thường cùng triệu thái hợp a khổ sư huynh anh đệ thậm chí vị kia đi theo phương quý về thái bạch tông tới làm khách đông thổ khoai lang cô nương các loại còn có mấy vị khác trong thanh khê cốc thiên kiêu đệ tử đều là đã đợi tại nơi này liêu chân trưởng lao thấy một lần phương quý tới liền không dài dòng trực tiếp dẫn bọn hắn hướng chủ phong đi đến tông chủ mở rộng cánh cửa tiện lợi để cho các ngươi những đệ tử hàng đầu này tiến vào chủ phong linh quật, các ngươi chỉ cần nắm chắc cơ hội. Liêu chân trưởng lão một đường mang theo bọn hắn đi tới sau chủ phong trong sườn núi, lấy pháp ấn mở ra một đạo tựa hồ phong ấn rất nhiều năm cửa đá, cửa đá vừa mở, liền cảm giác bên trong linh khí đập vào mặt. Thế mà để bây giờ cái này trúc cơ thượng cảnh tu vi phương quý đều cảm giác cực kỳ nồng đậm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ nghe liễu chân trưởng lão nói, tiên môn trong linh quật lợi dụng nơi đây tốt nhất. Bình thường thậm chí trúc cơ trưởng lão đều không có tư cách tiến đến, duy có tông chủ, hỏa hầu quân, bạch thạch, khu khụ. Còn có ta, mới có tư cách vào đến nội đạo. Để cho các ngươi tiến đến, tuy nói là tránh họa, nhưng cũng là một lần khó được tu hành cơ hội, cũng không nên lãng phí cơ duyên. Liêu chân trưởng lão phía trước dẫn đường, một đường mang theo bọn hắn đi tới một phương địa quật trong đại điện, chỉ gặp nơi này là một phương 300 trượng phương viên điện đường. Trong tâm điện, rõ ràng là một phương ao nước, phương quý nhìn một cái liền đã cảm giác được kinh người linh khí đập vào mặt, trong lòng minh bạch, đó là linh tức nồng đậm, hóa thành cam lộ, mà cam lộ một chút hội tụ, lại tụ thiếu thành nhiều, hình thành linh dịch trì. Trước đây hắn đã từng từng tiến vào tiên môn linh quật tu hành, đối với cái này cũng không lạ lẫm, chẳng qua là ban đầu chính mình tiến vào linh quật, chính là tiên môn chuyên môn luyện khí cảnh đệ tử tăng cao tu vi xây lên, tại trong toàn bộ tiên môn, còn thuộc trung đẳng chết xuống dưới, nhưng hôm nay linh quật này, lại rõ ràng đã là tiên môn các đại chủ mạch hội tụ mà thành. Thần diệu phi phạm, linh khí nồng nặc chi tinh khiết, cũng xa xa không thể so sánh nổi. Chiếu nói như vậy, này linh quật bình thường chỉ có tông chủ cùng mấy vị đại trưởng lao tiền đến, nhưng cũng nói được. Mấy người các ngươi, chỉ ở nơi này tính tọa, đợi cho đại địch tối lui, tông chủ truyền lệnh thời điểm, lại đi ra đi, chỉ là nơi đây chính là tiền môn trọng địa, tuyệt đối không thể lung tung không phải là, chỉ các ngươi chỉ ở điện này chờ đợi, ngàn vạn lần đừng muốn đi vào trong mấy gian nội thất kia. Nếu không, A. Liêu chân trưởng lão một bên đánh giá mấy tên này, một bên thần sắc ngưng trọng dặn dò Đám người lần theo Liêu chân trưởng lão ánh mắt nhìn lại, mới nhìn đến thạch thất này trên vách tường đối diện, còn khảm vài phiến cửa đá, đều là phong cách cổ xưa ưu nhiên, trung điệp phong ấn, mười phần thần bí, nơi đây vốn là tiên môn trong địa, lại nghe Liêu chân trưởng lão nói, liền có thể biết cửa đá kia phía sau, nghĩ là ẩn giấu thần bí gì đổ vật. từng cái vội vàng gật đầu đáp ứng, cam đoan không dám chạm tiên môn cấm kỵ. Liêu chân trưởng lao đem bọn hắn an trí tại nơi này, liền đã vội vàng rời đi, chạy tới đạo đức điện cùng tổng chủ thương lượng ngăn địch đại sự. Mà theo bên ngoài cửa đá tầng tầng đóng lại, toàn bộ địa quật cũng lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Vào địa quật đám người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm những gì. tiểu Phôi Đản, ngươi thật giết chết Long Cung Thái Tử sao? Trong một đám người, ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi phản ứng đầu tiên đi qua, đung nhiên ngạc nhiên hỏi. Nghe được câu nói này, những người khác cũng nhao nhao vừa quay đầu đến. Đều là đầy mặt khó có thể tin, lại hết sức tò mò dáng vẻ. Vậy cũng không, nào chỉ là lòng cung thái tử, ta còn. Phương Quý nghe chút có hào hứng, vừa định nói khoác hai câu, chậm nhớ tới trước đó Thái Bạch Tông Chủ ở trong đại điện biểu hiện, ẩn ẩn cảm thấy mình cái này nói chuyện phương pháp không đúng, liền lại vội vàng dừng, bất đắc gì hít một tiếng, khoát khoát tay, lười biếng nói, coi như vậy đi coi như vậy đi, không để cập nữa, lúc ấy kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Chủ yếu là cái kia Tây Hải lòng cung cựu thái tử ngao cuồng, khinh người quá đáng. Đám người nghe vậy, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, từng cái bú lại, liều mạng nghe ngóng. Ngươi là như thế nào làm được? Long cung thái tử làm sao có thể không có người hộ đạo tùy thân, có thể bị ngươi chém giết? Đường đường chân long, một thân bản lĩnh như thế nào? Ha ha, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Phương quý một bộ không muốn nói dáng vẻ, đem người khẩu vị sâu đủ, mới nhẹ nhàng thở dài, nói. Cái kia Tây Hải Long cung cựu thái tử ngược lại thật sự là là cái lợi hại, vô luận là chân long chi cơ, vẫn là một thân long cung bí pháp, đều là mười phần khó chơi, cẳng có một con cử quy làm hắn người hộ đạo, cấp độ kia hung ác điên cuồng bộ dáng, thế nhưng là ngay cả Đông Thổ đều không để vào mắt, ta lúc đầu cũng không muốn chọc hắn, chỉ là hắn khinh người quá đáng, còn muốn ăn người, ta phương. Quý Vương lão gia hành hiệp trượng nghĩa, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đám người nghe đều là nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Ha ha. May mắn hắn là chân long, ta căn cơ, nhưng cũng không thua với hắn. Phương quý vừa nói, một bên điểm nhiên như không có việc gì, đồng nhiên cầm bước lên một đạo phát ấn, quanh thân lập tức có linh tức lưu chuyển, mà linh khí kia, thế mà hiện ra màu tím, phản phất mang theo một loại vô hình đạo ẩn, để cho người ta xem xét, liền cảm thấy thần bí khó lường chi ý. Linh khí chỉ là thoảng qua vừa hiện, liền đã bị phương quý thu vào. Thế nhưng là trong linh quật này, đám người thấy một lần, lại lập tức kinh hãi thật lâu không người mở miệng. Tiên đạo trúc cơ. Không biết qua bao lâu, mới bỗng nhiên có người kinh hô lên, ngươi lại là tiên đạo trúc cơ. Phương quý mỉm cười không nói, chỉ khẽ gật đầu. Khó trách ngươi có thể giết Long cung thái tử, ngươi. Ngươi thế mà đã là tiên đạo trúc cơ a. Chơi ạ, ta thế mà gặp được còn sống tiên đạo trúc cơ. Trong linh quật nhất thời náo nhiệt, tất cả mọi người không hiểu sùng bái nhìn xem Phương quý, đối với hắn lời nói chém giết Long cung thái tử một chuyện hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi, mà Phương quý thấy hình dạng của bọn hắn cũng không khỏi đến cảng khái, hay là tông chủ phương pháp dễ dùng à? Ha ha, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Chỉ tiếc sợi gân rồng kia bị tông chủ lấy đi làm đài lưng, không phải vậy lấy ra cho các ngươi nhìn xem. Trong linh quật chư vị đồng môn đều là đã khiếp sợ không tên, từng cái cuốn lấy phương quý nói tỉ mỉ một chút, phương quý lại khịt mũi coi thường. nghĩ thẩm ta cho lúc trước các ngươi nói tỉ mỉ thời điểm, các ngươi còn không tin đâu, hiện tại cũng không thể dễ dàng như vậy giảng cho các ngươi, chỉ cần sâu mới tốt. Thế là liền khoác tay, tốt tốt, những nhàn thoại này, trước hãy khoan nói, vẫn là tu hành sự tình trọng yếu nhất. Nói bồi thêm một câu, tông chủ còn muốn ta tranh thủ thời gian tu luyện tới trúc cơ đình phòng, chuẩn bị kết đan đâu. Lúc này mới bao lớn, liền muốn kết đan rồi. Những người khác nghe, càng thấy phương quý cao thâm khó lường đứng lên, liền ngay cả khoai lang cô đường, đều có chút hiếu kỳ nhìn phương quý một chút. Mà phương quý thì là ngông nên xếp bằng ở linh trì bên cạnh, đắc ý chìm vào trong thức hải, dựa vào tông chủ lời nói. Trong thời gian nửa tháng, liền muốn để hắn đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đình phong, cũng phải cùng tiểu ma sư thương lượng một chút, việc này có thể thực hiện hay không. Chương 449, kỳ quỷ chi lộ. Ngươi nhìn cái gì đâu? Trên cơ bản mỗi một lần phương quý tiến vào thức hải đạo cung, tiểu ma sư đều là trước tiên phát hiện, đồng thời kinh hỷ phi thường, nhưng ngoài dự liệu, lần này phương quý thậm chí đã tiến nhập trong đạo cung, cũng không có thấy tiểu ma sư chào đón, hướng bên trong nhìn lên, liền gặp tiểu ma sư đang đứng tại đạo cung vách tường trước. Cầm trong tay một cái phóng đại lưu ly kính, chính tụ tinh hợp thành thần nhìn xem trên vách tường kia bích họa, một bên nhìn một bên cười hát hát, ngay cả hắn. Đi đến đều không có mảy may phát giác, lập tức kỳ quái hỏi hắn một tiếng. Ông trời ơi! Làm ta sợ muốn chết! Tiểu ma sư bị thanh âm này kinh động, thẳng dọa đến một cái lào đảo, vội vàng đem lưu ly kính giấu đi, vuốt ngực. Sao ngươi lại tới đây? Hắn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn phương quý, một mặt không hiểu ta tiến vào đạo cung của ta không phải chuyện rất bình thường sao. Phương quý lường hắn một cái, nói, ngươi đang nhìn cái gì, cũng không thấy cái gì. Tiểu ma sư đã khôi phục bình thường, từ trên mặt đất bỏ lên, vô vô trên thân cũng không tồn tại bụi đất, cóng lên hai tay, nói, mỗi lần ngươi cũng là lung tung hướng trong này ném ít đồ, sau đó rất lâu không tiến vào, ta muốn hỏi ngươi cũng bắt không đến người, một tới hai đi sớm đã thành thói quen, hiện tại ta chính học chính mình nghiên cứu ngươi trong đạo cung này đồ vật đâu không nghĩ tới ngươi liền đến. Nói xong có chút không vừa ý, lần sau tới thời điểm nói một tiếng. Thì sao, ta còn phải gõ gõ cửa. Phương Quý lại cảm thấy hơi kinh ngạc, tiểu ma sư này đem đạo cung ở quen thuộc, coi là nhà mình. Thực sự không thèm để ý hắn, cũng hướng trên vách tường kia nhìn lại, nói, cái này có vật gì tốt nghiên cứu. Lúc trước thần mình tông di điệu, hắn cũng không nghĩ tới bên trong tiên điện tồn tại, vừa thấy được hắn tiền đồng, lập tức bị hủ thất kinh, về sau hoàn toàn đại loạn. Thậm chí đều không có phát giác có một thứ gì đó đã tràn vào trong thức hải của mình, dù sao về sau đầu cũng không đau eo cũng không mỏi liền không có quá coi ra gì, nhất làm cho hắn đắc ý, lại là chiếc liên đăng kia, còn rất tốt thu tại chính mình trong túi càn không đâu. Bây giờ gặp tiểu ma sư đang nghiên cứu bích họa kia, liền cũng tỏ mò nhìn lại. Trong đạo cung của mình nhiều hơn một bức to lớn dãy núi chi họa hắn ngược lại là biết đến, còn cùng tiểu ma sư thảo luận qua, biết bích họa kia lúc trước chính là mình tại đan hỏa tông liều mạng ăn đan dưỡng lúc. Dược lực mênh mông kia chuyển hóa, mới khiến cho vách tường này xuất hiện, thế nhưng là lúc ấy liền nghiên cứu thật lâu, liền phát hiện trên tranh này ngoại trừ từng toàn núi, thế mà cái gì cũng không có, thật đúng là cổ quái. Hai người thảo luận nửa ngày, kết quả cuối cùng là, đây chính là một bức họa mà thôi. Cố gắng còn có mặt khác cho thần bí đi, nhưng dù sao không cách nào cho hiện tại phương quý mang đến chỗ tốt gì. Dân già, liền đặt ở một bên. Ngươi không có cảm thấy trên tranh này tựa hồi nhiều một chút đồ vật sao. Tiểu ma sư ở một bên, thần thần bí bí nhắc nhở. Có sao? Phương Quý Kỳ quái nhìn xem, mắt đều nhanh dán vào trên tường, ngược lại là cảm thấy, lúc này bức họa này nhàn sắc tựa hồ sâu hơn, cũng không biết có phải hay không mình tại thần mình tông trong Di địa tu vi lại có tăng lên, có thể là những đạo ẩn kia nguyên nhân, nhưng coi như rõ ràng chút, vẽ vẫn là vẽ, cũng không có gì đặc thù biến hóa, thẳng đến ánh mắt của hắn thấy được vẽ chỗ sâu, tòa sơn phong nào đó lúc mới nào nào. Trên núi kia tựa hồ có nhiều người, thân sát hắn có chút cổ quái, dùng sức nhìn sang, hai con mắt đều nhanh chen một khối Xác thực, nếu nói trên tranh này cùng lúc trước duy nhất rõ ràng chỗ, chính là trong bức tranh tòa nào đó rất là xa xôi trên ngọn núi, tựa hồi nhiều mấy đạo nhân ảnh, mấy đạo nhân kia, liền bay ở trên một ngọn núi, lượn lờ mà bay, giống như là muốn phá không mà đi đồng dạng. Đúng đúng, ngươi cũng phát hiện nha. Tiểu ma sư hưng phấn không thôi, đem lưu ly kính kia đem ra, đưa cho phương quý nói, ngươi dùng cái này nhìn, rõ ràng một chút. Thứ đồ quỷ gì đây?" Phương Quý nói thầm lấy nhận lấy, cầm tấm gương ở trên tranh vừa chiếu, liền phát hiện thông qua tấm gương, trên tranh đồ vật đều phóng đại, nhìn càng thêm rõ ràng chút, mà thông qua tấm gương, ngược lại là có thể rõ ràng hơn nhìn thấy trên tranh mấy bóng người không thế nào dễ thấy kia, đúng là mấy cái tiên tử bộ dáng người, chính bay ở khoảng không bên trên ngọn núi, chỉ là như thế một nhìn kỹ lúc, Phương Quý con mắt lập tức trợn tròn. Các nàng là không phải không mặc quần áo. Hắn quay đầu nhìn xem tiểu ma sư, biểu lộ không gì sánh được cổ quái. Đúng, đúng, đúng đúng đúng. Tiểu ma sư hương phấn lên, cười xấu xa nói, đẹp mắt ta. Đẹp mắt cái dám A. Phương quý một tay lấy lưu ly kính cho ngã, giận dữ nói, ta đạo cung này thật tốt, làm sao đống nhiên đi ra một cái xuân cung đồ Ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Tiểu ma sư trong tay một vòng, liền lại nhiều một cái lưu ly kính, khinh thường nói, trước một đoạn ta nhắc nhở ngươi thời điểm, chính là cảm giác được ngươi tiến nhập một cái địa phương rất kỳ quái, ta có thể cảm giác được. Nơi đó giống như có rất nhiều người, bọn hắn đặc biệt đáng sợ, cảm giác cùng ăn người lão hổ giống như, nhìn một chút liền để cho người ta run dậy, chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới, khi ta bắt đầu rõ ràng cảm giác được bọn hắn đối với người lên sát tâm, muốn động thủ lúc. Người đạo cung này bỗng nhiên mở ra, ngay cả ta đều trong khoảnh khắc đó liền chạy ra ngoài. Người chạy đi rồi. Phương quý ánh mắt mê mang, ta làm sao không biết. Chuyện thương tâm, chớ nhắc lại. Tiểu ma sư bất đắc dĩ nói. Dù sao ta nhìn thấy quái nhãn kia giống như là đống nhiên khôi phủ, nở rộ thần quang, phá hủy một ít gì đó, lại xuống một khác, liền giống như có thật nhiều tồn tại bị đạo cung này nuốt tiến đến, ta lúc ấy vẫn rất sợ sệt, nhưng rất nhanh liền phát hiện, những vật kia không giống ta cũng như thế ở tại trong đạo cung, mà là trực tiếp tiến vào trong bức hoa kia, nào, chính là phía trên không mặc quần áo những cái kia. Cái này, phương quý chính mình cũng dùng sức lực thật lớn mới hiểu được đi qua, lúc ấy tại bên trong tiên điện nói chuyện với ta những ý chí kia. Nói gì đó đường không đường loại hình nói, chính là bây giờ trong hỏa mấy người này. Cổ quái, cổ quái, bọn hắn vì sao không mặc quần áo? Tiểu ma sư đầy mặt im lặng, không mặc quần áo là trọng điểm sao? Chủ yếu là các nàng lúc ấy để cho ta đi con đường của các nàng. Phương quý nói, thế nhưng là các nàng đều không mặc quần áo, nhất định không phải đường đứng đắn gì. Đường. Tiểu ma sư nghe, nhìn không được như mày, đường gì? Ta còn muốn vào hỏi ngươi đây. Phương quý như mày nói gần nhất gặp phải quá sự thực sự hơi nhiều nói, liền đem mình tại trong di điện từ Long cung thái tử cùng đông thổ thiên kiêu trong tay cướp tới cơ duyên tạo hóa này lại vào tiên điện, thấy được một ít thần bí ý chí, lấy một chiếc liên đăng điểm hóa âm dương đổ sau đó lại bỗng nhiên trở nên không gì sánh được kinh hoàng cuối cùng di địa sụp đổ sự tình nói một lần, thậm chí ngay cả mình tại về tới ngưu đầu thôn lúc làm quái mộng kia đều rõ ràng ràng những sự tình này chính hắn cũng là rất ngạc nhiên Chỉ là không tốt tại bên ngoài cùng người nói, có loại không hiểu tìm đập nhanh. Cũng liền đi tới trong đạo cung, tìm tiểu ma sư thương lượng một chút. Càn nguyên chi tử, tịch diệt chi lộ. Ta vì cái gì cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ. Tiểu ma sư chăm chú những mày, phương quý cũng một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Thế nhưng là tiểu ma sư suy nghĩ thật lâu, vẫn lắc đầu một cái, nói, quá xa xưa, ta một chút chuyện cụ thể đều không nghĩ ra được, chẳng qua là ban đầu người nhập tiên địa lúc. Ta có thể cảm giác được những tồn tại kia rất đáng sợ, thậm chí cảm giác bọn hắn rất chán ghét. Nghĩ không ra ngươi nói cái quỷ. Phương quý thở phì phò chừng mắt liếc hắn một cái, ta bây giờ nhìn ngươi liền rất chán ghét. Hắc hắc, đừng vội đừng vội, chúng ta từ từ phân tích nha. Tiểu ma sư vội vàng dỗ Phương quý vài câu, Trương Trạc đàng hoàng mà nói, ta cảm thấy những chuyện này đều là có liên hệ, nhất có thú chính là ngươi giấc mộng kia, ngươi nói ở trong mơ lão thôn trưởng nói gì với ngươi trên con đường thứ hai âm dương tạo hóa đồ đã trong tay ngươi. Trên con đường thứ ba cơ duyên ngươi cũng có, con đường thứ tư ngươi cũng lây dính nhân quả, cái gì còn có hắn giúp ngươi rơi xuống một con sự tình. Đúng, những lời này ta mỗi người đều nhớ kỹ, quên đều không thể quên được. Phương Quý nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn còn nhớ rõ tại trong mộng kia, thôn trưởng nói nếu như mình thật muốn biết lai lịch của mình, liền muốn đi tranh. Cái này đã nói lai lịch của mình, có lẽ liền cùng những đường này có quan hệ. Mà cái này cũng là hắn rất cấp bách tại hiểu rõ đường là chuyện gì xảy ra một nguyên nhân. Các người thôn trưởng nói cái gì đầu thứ nhất đầu thứ hai đầu thứ ba, đã nói đường không chỉ một đầu đi. Tiểu ma sư ở một bên ân cần phân tích, chậm rãi nói, phía trước cũng không khó nghĩ, bọn này không biết xấu hổ nữ nhân nếu tại trong tiên điện kia nâng lên đường, lại đem chiếc đèn có thể điểm hóa âm dương kia cho người, đã nói các nàng cũng cùng đường có quan hệ. Lại nói điểm hóa hỗn độn phân âm dương, đây thật là không tầm thường bản sự a Chẳng lẽ trên con đường thứ hai âm dương tạo hóa đổ chính là cái này? Nói liền vừa khổ khổ tư tác, như vậy con đường thứ ba con đường thứ tư lại là cái gì? Phân chia những đường này quan khiếu lại đang chỗ nào? Một bên nói một bên suy nghĩ, lúc đầu hay là cùng Phương Quý thương lượng khẩu khí, về sau liền thành mình tại đó nói một mình, thỉnh thoảng có thể từ trong miệng hắn nghe được nói cái gì âm dương đối lập thiên địa chia cắt, hồng ngông tích địa loại hình. Người đoán mò thứ gì đâu? Phương Quý nghe không kiên nhẫn, nói. Một cái đen một cái trắng, cái này không phải liền là hai nha, hay không phải liền là con đường thứ hai sao? Về phần cái gì ba con đường bốn con đường, lại nói có cái gì là cùng ba có liên quan? Đúng, không phải là các ngươi tam tử kỳ cung A. Ngươi tại nói bậy thứ gì? Tiểu ma sư nghe khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, đại đạo huyền liền diệu, như thế nào đếm xem chữ đơn giản như vậy? Nói vẫn là mình tại nơi đó suy nghĩ gì âm dương hỗ chuyển, hỗn độn điểm phân loại hình lời nói, bất quá nói nói. Thanh âm hắn từ từ thấp xuống, ánh mắt cổ quái nhìn về phía phương quý, giống như phát hiện cái gì, biểu lộ dần dần phong phú, như là gặp quỷ, đột nhiên hét to một tiếng, ta dựa vào, không thể nào, thật chẳng lẽ cứ như vậy phân. Hai chính là âm dương đạo, ba là tam tử kỳ cung, vậy bốn lại là cái gì? Ta nếu là biết còn đến hỏi ngươi. Phương quý cũng không biết thế nào, có loại muốn bóp chết hắn xúc động. Bất quá bọn hắn không biết là, bọn hắn hậu thân trong bích hoa. Tiên nữ không mặc quần áo kia có loại muốn bóp chết hai người bọn hắn xúc động. Hắc hắc hắc hắc. Ngược lại là tiểu ma sư sừng sốt một lúc sau, cười trộm vài tiếng, nói như vậy ta vẫn rất có lai lịch, lại là Lao Tam. Một bên nói một bên hồ nghi nhìn về hướng Phương Quý, người đây. Người là Lao Mấy. Phương Quý trừng mắt liếc hắn một cái, ta là đại gia ngươi. Chương 450, điểm phá âm dương hồng mông đăng. Những đường này không đường, nghe giống như rất dọa người dáng vẻ, bất quá đến tột cùng là cái quái gì. Phương Quý suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra, những đường này là thế nào phân, đến tuột cùng có cái gì khác biệt, người khác rằng có, một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ lại là vì cái gì, hoàn toàn cũng không biết ta cho nên chính mình hay là nên luôn cái vấn đề khác quan trọng hơn. Những đường này có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt gì? Nghe được hắn hỏi tới vấn đề này, tiểu ma sư ngược lại là lập tức hưng phấn lên, khác ta có thể không nói, nhưng trước người đến chiếc liên đăng kia, tuyệt đối là đồ tốt, một chút ánh đèn, có thể phân ra âm dương. Ngươi có biết đây là cảnh giới gì? Phương Quý nghe, cũng là có chút kích động, vội vàng thúc giục nói, "Mau nói, mau nói." Đại đạo mới bắt đầu, hồng ngông chưa mở, một mảnh hỗn độn đã biến lại không thay đổi, đã hữu hình lại vô hình. Tiểu ma sư trầm ngâm, gật gù đã ý, giống như là tại ngâm nga cổ tạ thánh nhân ngữ điệu, chính là giữa thiên địa có linh quang, luồng thứ nhất linh quang kia, điểm phá hỗn độn, phân ra âm dương, có âm dương, thiên địa mới có chân chính biến hóa, âm dương lại sinh tứ tướng. Tư tướng lại sinh bắt nghi, sinh sôi không ngừng, vô tận biến hóa, cuối cùng mới có thiên điệu này nhật nguyệt tinh thần, núi đá cây cối sinh linh, mới có đại thiên thế giới này, có đông đảo chúng sinh nổ, bởi vậy, âm dương. Chi biến này, chính là biến hóa mới bắt đầu, chính là khuy đạo chi môn, là được. Phương Quý để bàn tay nhấc lên, nhìn xem tiểu ma sư, nói, cũng không biết ta bàn tay này đánh tới trên mặt người có đau hay không. Tiểu ma sư run một cái, vội văng nói. Dù sao đèn đồng này điểm phá hỗn độn lý lẽ, chính là theo thiên địa mới bắt đầu biến hóa, ẩn chứa trong đó đại đạo lý lẽ, những người kia trước đó nói cho ngươi không tệ, nếu ngươi có thể mượn này tu hành, tất nhiên có lợi thật lớn. Phương quý lúc này khẩn trưng lên, nói, dùng như thế nào? Đơn giản. Tiểu ma sư nói, đèn chính là chiếu sáng, ngươi đem nó đốt lên đặt ở bên người thử một chút. Liền cái này. Phương quý nhìn xem tiểu ma sư ánh mắt có chút cổ quái. Tiểu ma sư nói, còn có thể thế nào? Phương quý có chút ấm ức nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đi trước thử một chút, nếu như không dùng được, ta liền trở lại tìm người chơi. Tiểu ma sư nghe, đồng nhiên sợ run cả người. Thương nghị cố định, phương quý liền thả tiểu ma sư tại trong đạo điện, tiếp tục cầm lưu ly kính đi nghiên cứu trên bếch họa kia tiên tử. Chính mình thì linh quang lóe lên, về tới trong thế giới hiện thực, mở mắt nhìn lên, liền gặp triệu thái hợp các loại tiên môn đệ tử, vẫn tại khe khẽ nghị luận, chỗ đàm luận nói như vậy, vẫn là chính mình tại di địa chém rồng tạo hóa trong lòng không khỏi đắc ý mấy phần, sống lưng đều biến thẳng. Phương Quý tiểu sư huynh, thấy một lần Phương Quý tỉnh lại, liền lại có người nhịn không được xích lại gần thân đến. Hiện nhiên hay là muốn tiếp tục nghe hắn giảng trong di địa sự tình, nhưng Phương Quý lại khoát tay háo, nói: chuyện phím chuyện xưa, mặc dù tốt chơi cũng dễ nghe, nhưng đối với tu hành lại không chỗ tốt, hay là trước tu hành đi. Một bên nói, một bên từ trong túi càng khôn, đem chiếc liên đăng màu đen kia lấy ra ngoài. Đám người thấy thế, liền càng ngạc nhiên hơn từng cái mở to hai mắt nhìn nói, đây cũng là thứ gì. Cũng không có gì, đây chính là trong di điệu kia tạo hóa lớn nhất, tên gọi là... Cái kia. Cái kia. Nghiêm túc nghĩ tới, trong lòng đống nhiên linh cơ khẽ động, nói, điểm phá hỗn độn phân âm dường chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại. đang Người chung quanh ngay chút, trận tròn cả mắt. Cái tên này. Haha, ha, lúc ấy thật nhiều người đoạn, có thể bản sự lớn nhất vẫn là ta. Phương Quý thấy một lần người chung quanh biểu lộ con tưởng rằng những người này đều bị chính mình Lâm Thời lấy ra danh tự hù dọa, trong tâm cảm thấy bất ý, nhịn không được khoe khoang một câu, liền đem liên đăng này nâng ở ở trong tay, một sợi linh tức độ vào đi vào, trong chốc lát, trên đèn đống nhiên quang mang hiện hiện, chiếu vào không trung, mà tia sáng này chỗ kỳ diệu, đúng là ánh đèn kia phân ra hai màu đèn trắng, giống như một cái cự đại thái cực, bày khắp trong cả tòa điện, âm dương. Song ngư đầu đôi truy đuổi, dần dần biến hóa, vô tận đạo vận, đang tại đám người trong tâm Cái kia, cái kia. Trong điện này Đồng môn lúc đầu đã đối với Phương Quý không hiểu kính sợ, cảm giác hắn cao thâm khó lường, thế nhưng là vừa nghe đến liên đăng của hắn kia danh tự, liền không hiểu cảm thấy có chút không đáng tin cậy, chính theo bản năng suy nghĩ hắn đây có phải hay không là lại đang khoác lác lúc, liền chợt nhìn thấy trên liên đăng này ánh đèn, cả người liền giống như là trực tiếp lâm vào trong vô biên đạo ẩn, trong chốc lát không biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên. Loại cảm giác này, giống như là có cổ thánh bên thai bờ giảng kinh giống như là có tiên nhân tại thức hải chuyển Pháp. Chỉ là nhìn xem trong thái cực đồ kia âm dương ngư du tẩu, liền giống như là trong chốc lát lĩnh ngộ vô biên thần thông cùng huyền pháp biến hóa. Trước kia khổ sở suy nghĩ, từ đầu đến cuối không cách nào hiểu rõ vấn đề, vào lúc này sáng tỏ thông suốt, trước kia khốn tại bình cảnh, hồi lâu không thấy tiến thêm tu vi, vào lúc này trong chốc lát đột phá, thậm chí linh tức như là côn bằng phù diêu ra biển, nhất phi trùng thiên chín vạn dạm. Đó, đó là cỡ nào dị a vừa sợ hai thanh phục này liền giống như là nông phu thấy được không mặc quần áo hoàng hậu an mày chợt nhìn thấy một tòa kim sơn ngắm lại bọn hắn bình thường tại trong tiên môn nhìn thấy bà bối trí cao bất quá là một kiện pháp bảo thậm chí là bình thường nhất ma sơn dị bảo nhưng hôm nay cây đèn này vừa ra nhưng căn bản cùng trong lý giải của bọn hắn dị bảo căn bản không phải một chuyện thậm chí không phải một cái phương diện nhưng xác định không thể nghi ngờ cái này tất nhiên là trí bảo đều không cần bọn hắn có cái gì ánh mắt cùng nhận biết Loại cảm ứng này là trời sinh tồn tại ở người ý thức chỗ sâu. Này cũng xác thực như cái đồ tốt." Phương Quý lẩm bẩm một câu, liền đem Liên đăng đặt ở bên cạnh. Vô luận là tại di địa trong tiên điện, những tồn tại bí ẩn kia thông qua ý chí truyền đạt cho chính mình, hay là đơn thuần nhìn chiếc Liên đăng này, đều có thể xác định nó là đồ tốt, đối với mình tu hành cực kỳ có lợi, nhưng như thế nào vận dụng lại không có đầu mối, bây giờ liền cũng chỉ có thể dựa vào tiểu ma sư lời nói, cũng chỉ là đơn thuần thắp sáng nó sau đó đưa nó đặt ở bên cạnh mình, mượn ánh đèn tu hành. Tông chủ nói để cho ta đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, tùy thời có thể lấy kết đan cảnh giới. Sau đó hắn liền sẽ cho ta một kiện đại lễ, mà ta bây giờ cách trúc cơ đỉnh phong còn có một đoạn đường. Đầu tiên chính là tự thân linh tức muốn xuống mãn, ta đây đổ không có vấn đề gì, luôn cảm giác không chỉ có là đủ, hơn nữa còn vượt qua, cho nên chuyện trọng yếu nhất chính là hoàn tạo cựu thiên vô địch bá huyền công. Hắc hắc, cái tên này coi như không tệ. Bên trong có 9 đạo huyền pháp, ta cần hoàn toàn lĩnh hội, đồng thời vận chuyển tự nhiên, lại không sơ hở mới được. Tu thành 9 đạo huyền pháp này, ta liền có thể điều động tự thân tất cả linh tức, thực lực đại tăng, đạt tới đỉnh phong. Mà bây giờ, trong 9 đạo huyền pháp này, ta đã tu luyện thành 6 đạo, còn dư 3 đạo huyền pháp, theo thứ tự là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, Nguyên Công Tử Cực Pháp, Thái Vũ Thanh Nguyệt Quyết, Thái Vũ Thanh Nguyệt Quyết, kỳ thực là Hỏa Pháp, ta có lúc trước từ Thanh Vân Linh Ngọc trong tay đoạt tới Gan Kim Ô, có thể nhờ vào đó tu luyện mà nguyên công từ cực pháp thì cần Thái Âm Ngọc Tinh tương trợ, ta cũng là có. Về phần ưu minh quỷ kiếm quyết pháp này chính là ưu minh chi đạo, có thể mượn quỷ thần chi lực tương trợ, ta có quỷ thần hồng bảo cùng thanh bảo cũng đủ. Chỉ bất quá có tài nguyên còn không được, còn cần thời gian, cần lĩnh ngộ. Từ ta trước đó tại trong di địa tu luyện thiên cơ nguyệt luân công đến xem, ta mỗi con đường tu luyện huyền pháp nhanh nhất nhanh nhất cũng phải một tháng thời gian. Bây giờ thế nhưng là không thế nào đủ a. Được rồi được rồi, từng bước một tới đi. Chân tu luyện không đến cũng không có cách nào a. Cung tông chủ nói một chút đạo lý, chắc hẳn phần đại lệ kia hay là sẽ cho ta. Theo lấy những ý nghĩ này, Phương Quý quyết định đi được tới đâu hay tới đó. Cái thứ nhất cần tu luyện chính là U Minh Quỷ Kiếm quyết, pháp này vốn là con đường tu luyện U Minh chi khí, nhờ vào đó ngự kiếm, xuất quỷ nhập thần, nhưng tiểu ma sư thôi diễn sửa chữa, đem nó hóa thành con đường tu luyện U Minh chi khí, có thể thi triển quỷ thần chi lực, muốn tu luyện thành công ngoại trừ phải có quỷ thần hồng bảo bực này, quỷ thần đồ vật phụ tá, còn muốn phương quý hiểu thấu đáo quỷ thần chi lực tất cả biến hóa, cũng từng bước một tu luyện. Phương quý định ra trình tự, liền đem quỷ thần hồng bảo lấy ra, khoác ở trên người mình. Trầm rãi đóng lại hai mắt, đã làm tốt dùng nhiều chút thời gian đi từ từ lĩnh hội chuẩn bị, có thể theo hắn vận chuyển huyền pháp, chợt có một loại không giống với lĩnh ngộ, tại hắn bắt đầu cân nhắc trong đạo huyền pháp này biến hóa lúc, bên cạnh hắn ánh đèn, nhiên sinh ra cảm ứng, bắt đầu âm dương truy đuổi, trầm dãi chuyển động. Vừa chuyển động này, thế mà sinh ra một loại vô hạn kéo dài thời gian cảm giác. Phương quý mỗi một sợi thân nghiệm, mỗi một cái suy nghĩ, đều trở nên không gì sánh được nhanh chóng. Bình thường cần mấy canh giờ mới tu luyện đi ra trong đó một sợi biến hóa. Vào lúc này cơ hồ là suy nghĩ vừa tới, trong nháy mắt khuyên, sau đó diễn sinh ra được càng nhiều tinh diệu biến hóa. Dựa theo lẽ thường, phương quý vốn cần chí ít một tháng mới có thể sắp xếp như ý cũng ngộ ra đạo huyền pháp này, mà cái này... Hay là bởi vì tiểu ma sư đã giúp hắn thôi diễn ra tất cả biến hóa, đồng thời rót vào trong đầu của hắn, bằng không mà nói, dựa vào người bình thường tốc độ đi từng bước một thôi diễn tu luyện, đừng nói một tháng, chính là một năm, mười năm, thậm chí hai mươi năm cũng có thể không được môn kính. Nhưng hôm nay, đạo ẩn lưu chuyển, phương quý thế mà dùng không đến ba ngày thời gian, liền đã lĩnh ngộ thông thấu. Kiện kia áo bào đỏ, lúc này vẫn là bay bổng, ở bên cạnh hắn chìm nổi, lại quỷ dị, vừa thần bí, nhưng ở trước đó kia. Áo bào đỏ này chỉ là tròang tại trên người hắn, chính là ngoại vật, nhưng hôm nay, dường như cùng hắn hợp làm một thể, trở thành hắn một bộ phận. Phương quý thậm chí có thể tùy ý tồi động trong áo bào đỏ này ẩn chứa quỷ thần chi lực, như giơ tay nhấc chân giống như đơn giản. Như vậy liền thành. Chỉ đơn giản như vậy. Phát hiện loại khả năng này phương quý, trong lòng quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, thậm chí có chút khó có thể lý giải được. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, chợt thấy những đồng môn thái bạch tông kia lúc này đều tại ngồi xếp bằng bị trong liên đăng quang mang đen trắng bao phủ cũng mượn trong đó đạo hồn tu hành từng người trên khuôn mặt hoặc trầm ổn hoặc kinh hỉ hoặc căn bình liền ngay cả anh để đề đều cuộn tại nơi đó cái đuôi nứt lên miết lên phát ra rất nhỏ tiếng ấy a nó không có tu luyện đang ngủ bọn hàng này đều dính ta hết phương quý khỏe miệng sinh ra một vòng ý cười đem tạo hóa phân cho đồng môn hắn cảm giác từ đáy lòng vui vẻ sau đó hắn liền lấy ra gan kim mô âm thầm suy tư Có lẽ, ta còn thực sự có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Chương 451, Khai sát giới Tu hành cần thiết, đơn giản linh tức lớn mạnh, pháp lực vận chuyển, huyền pháp linh ngộ, bây giờ phương quý ngồi xếp bằng trong linh quật, di địa liên đang âm dương đổ dưới, đã có huyền pháp, lại có sung túc linh tức, huyền diệu đạo hợn, tiến hành tu hành, tự nhiên làm ít công to. Đạo thứ nhất, U Minh Quỷ Kiếm Quyết, chỉ dùng 3 ngày, liền đã tu luyện thành công. Đương nhiên, lúc này U Minh Quỷ Kiếm Quyết Kỳ thật sớm đã không phải lúc đầu tu luyện quỷ khí, lấy quỷ khí ngự kiếm chi pháp, mà là một đạo thi triển quỷ thần chi lực huyền diệu pháp môn, Phương Quý chỉ là còn chưa kịp cho nó lấy tên mới thôi. Đến lúc này, Phương Quý đã lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình cũng không phải là không có khả năng thật tại tông chủ nói tới trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, thậm chí hắn còn nghĩ tới, nói không chừng thái bạch tông chủ cũng là bởi vì biết hắn tại trong di địa chiếm lớn như vậy tạo hóa, tất nhiên có thể bay nhanh tăng cao tu vi. Lúc này mới mệnh hắn ở trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị kết đan a. Hao hứng, lập tức liền muốn vùi đầu vào trong đạo thứ hai huyền pháp nguyên công từ cực pháp đi, bất quá cũng là lúc này khẽ động, hắn mới bỗng nhiên phát giác, trong cơ thể mình trống rỗng, cực kỳ khô cạn, cơ hồ một chút linh tức đều không còn, hoạt động một chút đều phế kình, lập tức cảm thấy hãy nhiên, giờ mới hiểu được, chính mình nhìn tu luyện được tốc độ cực nhanh, trên thực tế đối với linh tức hao tổn cũng là cực lớn. Nguyên nhân đơn giản, tu luyện thành một đạo huyền pháp Tu vi tăng trưởng, thể nội nguyên bản linh tức vốn là không đủ, lại thêm hắn ở trong quá trình tu luyện, đồng dạng có rất lớn hao tổn, cho nên tại mặc dù mới chỉ ba ngày đi qua, nhưng lại đã tiêu hao vô tận pháp lực. Loại cảm giác này, tựa như đói khát khó chịu. Như lại kéo dài như vậy nữa, thậm chí nhục thân cũng có thể sẽ sụp đổ. Phương quý phế kình bò lên, bận đến trong điện trong linh trì, rót một hồ lô linh dịch, cô đông cô đông uống vào. Thái bạch tông số đại chủ mạch tương hợp thành. Ngưng tụ vô số thời đại mới đạn sinh ra linh dịch rót vào trong miệng, đơn giản như là trời hạn gặp mưa ngọc lộ, trong chốc lát đem hắn đã gần đến hồ khô kiệt nục thân lớp đầy, tràn đầy, thậm chí sinh ra một loại sinh cơ bừng bừng, càng lớn mạnh chi ý. Ngay cả chỗ tu luyện này, tông chủ đều đã suy nghĩ kỹ, đây hết thể quả nhiên đều là hắn an bài tốt. Phương quý không khỏi âm thầm tán thưởng, hắn thậm chí đều biết ta tại tăng lên tu vi thời điểm, sẽ cần đại lượng linh dịch. Vui vô cùng phương quý, rốt cục triệt để yên tâm tiếp tục tu luyện còn lại đạo thứ hai huyền pháp nguyên công tử cực pháp bản danh nguyên mẫu tử cực pháp bởi vì phương quý tiểu lang quân cảm thấy chữ mẫu không đủ bá khí cho nên đổi tên pháp này tu luyện thành công liền có thể cảm ứng thiên địa chi lực có thể ngự lôi điện thần uy vô song đối với cái này phương quý mượn luyện hóa thái âm ngọc tinh chi lực mà tu luyện cái này thái âm ngọc tinh vốn là một loại cực kỳ khan hiếm thần khoáng, nội bẩn thái âm chi lực còn trời sinh từ tính lúc trước phương quý tu luyện thiên cơ nguyệt luân công chính là mượn cái này Thái Âm Ngọc Tinh bây giờ tu luyện nguyên công từ cực pháp đồng dạng cũng mượn vật này đắm chìm vào trong tu hành phương quý rất nhanh liền lần nữa bước lên ngộ đạo chi lộ trong địa quật liên đăng giao động bảy vây ra một mảnh âm dương thái cực đồ mà tại thái cực đồ bao phủ phía dưới đệ tử Thái Bạch Tông Nhan chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi Trương Kinh Mạnh Lưu Hồn Triệu Thái Hợp Tiêu Long Tước Trương Vô Thưởng A Khổ đông thổ khách đến thăm khoai làng cô nương các loại đều là đắm chìm tại trong âm dương đạo vở này Thể nội con đường tu hành, cũng theo đó sinh ra rất nhiều thần diệu biến hóa, bọn hắn mỗi một hơi thở đều có đoạt được, tu vi tăng lên cực nhanh, đám chìm tại ngộ đạo trong vui sướng, khó mà tự kiềm chế, chỉ là ngẫu nhiên. Sẽ có người bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, mà nhục thân nội tình không đủ, khát khô cổ khó chịu, vừa tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, liền đi uống một bầu linh dịch, lại lần nữa trở về tu luyện, không dám có nửa phần chậm trễ. Ai cũng không biết bọn hắn lần này mượn Liên Đăng Âm Dương Đạo Hần tu luyện sẽ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, chính bọn hắn không biết, phương quý cũng không biết, liền ngay cả không biết là vô tình hay là cố ý đem bọn hắn an bài ở cùng nhau thái bạch tông chủ cũng không biết. duy nhất có thể làm cho bọn hắn rõ ràng cảm giác được chính là, theo cái này âm dương đạo huyền bao phủ, theo bọn hắn tại đạo huyền này bao phủ phía dưới, tu luyện cảm ngộ đại đạo lý lẽ càng nhiều, tu vi của bọn hắn tăng lên càng lúc càng nhanh, đã từ từ thoát ly lúc đầu con đường tu hành. về phần đi hướng nơi nào. Lúc này còn không người nói đến chuẩn. Nhưng chắc hẳn, vậy hẳn là là một con đường chính xác siêu thoát ra bây giờ. Bây giờ Thái Bạch Tông trong đạo đức điện, Thái Bạch Tông chủ thông qua bí pháp, thấy được trong môn một đời tiểu bối tại Thái Cực Âm Dương đồ bên dưới tu luyện chẳng cảnh, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, sau đó hắn nhẹ nhàng xóa đi bí pháp kia, chỉ e đối bọn hắn ngộ đạo sinh ra ảnh hưởng không tốt, quay đầu hướng cửa đại điện nhìn sang, liền gặp Liêu Chân trưởng Lao đã cầm trong tay quần trụ, nghiêm túc đi đến. 3000 dặm cấm biên giới. Đã náo nhiệt lên, liều chân trưởng lão vào trong điện, cũng không dài dòng, liền trực tiếp nói, An Châu thất quốc, thậm chí còn có lân cận kính Châu, đều không số tiên môn chen chúc mà đến, trong đó đã có hồn thiên tông, huyền thiên đạo, Triều quốc Việt ra bực này từ trước đến nay chung với tôn phụ tiên môn cùng đạo thống, cũng coi u minh đạo, Triều thiên động, cổ nhạc tông các loại người trước đây đã từng cùng tông chủ cùng một chỗ đại náo tôn chủ thần sinh, chỉ bất quá, hồn thiên tông ba đạo cùng mấy chủ, hiệu chung với tôn phụ tiên môn. Lúc này đã không quan tâm, trắng trận phạm cấm, mà U Minh Đạo, Triều Thiên Động các loại tiên môn, vẫn còn không có biểu hiện ra muốn đến đây tương trợ chi ý, vẫn chỉ là tại 3.000 giảm cấm bên ngoài quan sát, về phần tôn phủ, còn không động tê. Nhờ, nghe được Liễu chân trưởng lao nói như vậy, trong điện mặt khác bạch thạch trưởng lão hỏa hầu trưởng lão cùng các đại chấp sự bọn người, đều là cùng nhau mở mắt. An Châu Thất Quốc, tiên môn vô số, mà hồn thiên tông, huyền thiên đạo, Việt gia, U Minh Đạo, Triều Thiên Động, cổ nhạc tông các loại, đều là nổi danh đại tiên môn, trên mặt ngoài thực lực, không thua tại Thái Bạch Tông, thậm chí bàn về danh khí, so Thái Bạch Tông còn lớn hơn chút. Hôn thiên tông, huyền thiên đạo, việt ra các loại tam đại tiên môn, từ trước đến nay là lấy tôn phủ vi tôn, cũng từ trước tới giờ không che giấu chính mình đối với tôn phủ trung thành. Trước đây tôn phủ không tiện ra mặt bắt Thái Bạch Tông chủ cùng phương quý, chính là trực tiếp để tam đại tiên môn này thay xuất thủ, bây giờ lấy bọn hắn làm đại biểu mấy chục cái tiểu Tiên Môn. Trực tiếp liền xem Thái Bạch Tông 3000 giảm cấm là vô số, cái này dĩ nhiên chính là muốn khai chiến. Ma U Minh đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông các loại tiên môn thì là đối với Tôn phủ có bất mãn, nhưng lại còn bảo trì trung lập, tựa như ban đầu ở Tôn phủ thần sinh thời điểm, bọn hắn chịu theo Thái Bạch Tông lộ diện, đối với Tôn phủ tạo áp lực, nhưng này cũng là vì thần bí Ma Sơn chi bảo. Lúc này bọn hắn còn chưa phạm cấm, nhưng cũng không có biểu lộ ra muốn chính xác trợ giúp Thái Bạch Tông ngăn địch chi ý. Tôn phủ nhân mã sẽ không như thế sớm xuất hiện. Thái Bạch Tông chủ tựa hồ đối với liêu Trân trưởng lão hồi báo đã sớm tâm lý nắm chắc. Thản nhiên nói, Huyền ngai Tam Xích muốn đổ diệt ta Thái Bạch Tông, trước sau thế công, có chừng ba đợt. Đợt thứ nhất chính là lấy Hồn Thiên Tông cùng Huyền Thiên Đạo, Việt gia Tam Đại Tiên môn cầm đầu Bắc Vực Tiên môn lực lượng, bọn hắn đã là thăm dò, lại là tiên phong, khu sói nuốt sói kế sách mà thôi, vô luận thắng bại, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đợt thứ hai chính là lấy An Châu Tôn phủ lực lượng bản thân làm chủ có trong thần huyền thành các đại gia tộc nguyên anh trưởng lão có lẽ còn có một bộ phận kính châu tôn phủ quỷ thần cùng cao thủ bọn hắn đi theo bắc vực tiên môn thế lực đằng sau như bắc vực tiên môn thế lực thủ thắng liền tới chiếm đi thắng quả như bắc vực tiên môn thất bại bọn hắn liền thừa dịp chúng ta tàn tận cường thế xuất thủ lấy ít nhất tổn thất hủy diệt ta thái bạch tông mà đợt thứ ba thái bạch tông chủ chậm rãi mở miệng đó là dự phòng vắn nhất huyền ngai tam xích là lao hồ ly hắn tuyệt sẽ không cho phép chính mình thất bại cũng không dám thất bại Cho nên hắn không tiếc đại giới, từ cực Nam Chi Địa triệu Tiền Tông mời tới mấy cái lao quái vật những tên kia, là hắn chuẩn bị cuối cùng, chỉ bất quá những người này đến một lần đường xa xa xôi. Thứ hai thân phận đặc thủ, bọn hắn xuất thủ, An Châu Tôn Phủ liền không có chỗ tốt, mà lại mượn tay của bọn hắn mới đưa Thái Bạch. Tông hủy diệt mà nói, huyền ngai tam xích trận chiến này, cũng chờ nếu không có công có tội. Nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, trong sân mấy vị đại trưởng lão cùng chấp sự bọn người, tất cả đều gật đầu nếu là tông chủ đã sớm liệu đến huyền nhai tam xích xuất binh kế hoạch vậy không biết có thể đều là an bài đối sách bạch thạch trưởng lão ra miệng hỏi thăm mặt lộ chờ mong thái bạch tông chủ khe trầm mặc một chút mở miệng nói phía sau núi có thể có động tĩnh bạch thạch trưởng lão có chút do dự một lát sau mới nói hắc sơn đại tôn đã từng hiện thân tựa hồ cố ý tương trợ thái bạch tông chủ lắc đầu cũng không hài lòng trả lời chắc chắn này nhưng cũng chỉ là khe trầm mặc một chút hắn liền mở miệng lần nữa các ngươi nói U Minh đạo các loại tiên môn, bây giờ tại quan sát cái gì? Liêu Chân trưởng lão trầm mặc một chút, nói: "U Minh đạo các loại tiên môn, mặc dù cũng xưa nay đều là đối với Tôn phụ chẳng phải nói gì nghe nấy, thậm chí còn đã từng theo Tông chủ đại náo Tôn chủ thần sinh, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có trực tiếp cùng Tôn phụ vạch mặt vũ khí, chỉ vì truy cầu trước mắt thấy lợi ích, nếu là bây giờ tiến đánh ta Thái Bạch Tông nhóm đầu tiên Bắc vực chó săn tiên môn bị chúng ta thất bại, bọn hắn có lẽ sẽ tiếp tục quan sát, nhưng nếu là chúng ta tại những Này bắc vực tiên môn thế công phía dưới trực tiếp tan tác mà nói bọn hắn thậm chí sẽ hướng chúng ta xuất thủ những người khác nghe đều là sắc mặt tảm đạo yên lặng đến cực điểm nói trắng ra là u minh đạo các loại tiên môn cùng sở quốc tứ đại tiên môn chọn một dạng tuyệt không dám trực tiếp đối kháng tôn phủ thậm chí toàn bộ bắc vực đều là như vậy mặc dù đối với tôn phủ lời hoán giận sớm đã tầng tầng lớp lớp nhưng dám trực tiếp đối kháng tôn phủ tuyệt đối không nhiều thậm chí nhìn thấy thái bạch tông thế yếu Bọn hắn còn có thể đảo hướng tôn phủ, vượt lên trước xuống tay với Thái Bạch Tông lấy thủ kỳ công. Vậy nếu là chúng ta thắng những tiên môn làm chó săn đến đây này, mà lại lấy thế dễ như trở bàn tay, thắng đẹp đâu? Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ nghe, đống nhiên cười một tiếng, hỏi Liêu Trân trưởng lão. Cái kia. Liêu Trân trưởng lão nghe, khẽ trầm mặc một chút, nghĩ thầm Thái Bạch Tông nếu là lập tức liền biểu hiện ra thực lực kinh người, thất bại những tiên môn làm chó săn kia. U Minh đạo các loại trung lập tiên môn cùng đạo thống. Tự nhiên sẽ lòng tin tăng nhiều, nói không chừng sẽ còn tương trợ. Chỉ là bây giờ tấn công vào 3.000 ngàn cấm chó săn, tối thiểu cũng có vài chục cái tiên môn. Vẹn vẹn từ mặt ngoài thực lực đến xem, Thái Bạch Tông ngăn cản được bọn hắn đều rất khó, thắng thì càng khó, huống chi thắng thật xinh đẹp. Nhất niệm anh hảo, nhất niệm thằng hề, chúng ta tới giúp bọn hắn lựa chọn đi. Thái Bạch Tông chủ nhẹ giọng cười, đứng lên đến, nói, dù sao bây giờ bắt vực cần nhiều mấy vị anh hảo. Tại hắn vừa nói chuyện, trong đại điện này. Liễu Trân, Bạch Thạch, Hỏa Hầu quân ba cái đại trưởng lão cũng đi theo đứng lên, mặt khác phổ thông trưởng lão cùng chấp sự bọn người, cũng đều là ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch tông chủ, đều là đầy mặt túc sát, nghe tông chủ hạ lệnh. Nếu có bác vực quân hùng cùng nổi lên ngày, liền từ ta Thái Bạch tông bắt đầu. Thái Bạch tông chủ tay háo đồng bền, hướng đi ra ngoài điện, thanh âm truyền khắp Thái Bạch tông trên dưới, đệ tử Thái Bạch tông, khai sắc giới. Chương 452, Đung đưa phạm cấm 3000 tu. 300 năm trước Một đôi sư huynh đệ từ Đông Thổ trở về, nhìn chúng Thái Bạch Phong chúng quanh mấy đạo linh mạch, quyết định ở đây khai tông lập phái, tử động lần này đã dẫn phát lúc ấy Sở Quốc Ngũ Đại Tiên môn bất mãn, muốn trục bọn hắn ra ngoài, song phương đạo thủ, đôi sư huynh đệ này đại khai sắc giới, kiếm phong sơn môn, sinh sinh giết đến ngay lúc đó Sở Quốc máu chảy thành sông, oan hồn bay đầy trời, cuối cùng Ngũ Đại Tiên môn một môn diệt tuyệt, bốn môn túi đầu, thế là Thái Bạch tông tại. Sở Quốc xây xuống đạo thống, dùng 300 năm thời gian trở thành sở quốc ngũ đại tiên môn một trong. Không người nào biết khi đó, bọn hắn sư huynh đệ hai người đến tột cùng giết bao nhiêu người. Nhưng có thể biết đến là, sở quốc trong giới tu hành xuất hiện một đời đức gãy, già trẻ không tiếp, vốn nhờ này mà khởi đầu. Tại còn lại tứ đại tiên môn rốt cục thừa nhận thái bạch tông địa vị đằng sau, thái bạch tông cũng có qua có lại, tượng trưng phong kiếm giới sát, đương nhiên giới sát này không phải hoàn toàn không giết, nhưng từ khi đó bắt đầu, thái bạch tông xác thực không tiếp tục giống 300 năm trước như thế giết người nhưng bây giờ phong kiếm giới sát tượng trưng này cũng bị Thái Bạch Tông Chủ giải khai không biết sẽ có hay không có 300 năm trước an hồn nghe câu này khai sát giới mà từ trong ngủ mê bừng tỉnh thương hoàng sợ dạ khốc ta từ hướng đông mà đi Thái Bạch Tông Chủ cùng Bạch Thạch trưởng lão Liêu Trân trưởng lão hỏa hầu quân trưởng lao bốn người đi tới sơn môn chỗ bốn người đều là đảng vân mà lên rồi mắt nhìn phương xa tựa hồ có thể từ không trung sáng sủa không mây kia nhìn thấy bốn phương tám hướng hướng Thái Bạch Tông vọt tới sát khí Thái Bạch Tông Chủ thần sắc vào lúc này lộ ra phi thường bình tĩnh, chỉ là nhìn Phương Đông, nhàn nhạt mở miệng. Liêu Trân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão bọn người đều là chưa mặc, bọn hắn biết Phương Đông là hồn thiên đạo các loại tam đại tiên môn liên thủ đánh tới phương hướng, hung hiểm nhất, nhưng ở lúc này, nhưng cũng không có người cùng Thái Bạch Tông Chủ tranh, hai người chỉ là trao đổi một cái ánh mắt. Bạch Thạch trưởng lão nhân tiện nói, Phương Tây Lâm kính châu chắc hẳn tới đạo trích cũng sẽ không ít, cho nên ta liền hướng phương tây đi một chuyến đi. Liêu chân trưởng lão cười nói, kể từ đó ta từ đi về phía nam phương đi. Hòa hầu quân trưởng lão vào lúc này trầm mặc lại. Trừ Thái bạch tông chủ bên ngoài, Thái bạch tông trong ba vị đại trưởng lão, tu vi của hắn tất nhiên là cao nhất, nhưng bây giờ trong mấy vị trưởng lão làm ra lựa chọn, lại đem phương bắc để lại cho hắn, bởi vì lấy phương bắc ba châu đã loạn, lại có Thương Long nhất mạch tỏa chấn, cho nên đối với Thái bạch tông chủ tới nói an toàn nhất, từ phương bắc phạm cấm tiên môn số lượng cũng là ít nhất, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, nói: "Tông chủ, chuyến này." Hòa hầu trưởng lão không cần nhiều lời. Thái Bạch tông chủ quay người cười nói: "Người ta cũng coi như tương giao trăm năm, ý hợp tâm đầu, bây giờ Thái Bạch tông gặp đại nạn, không có đạo lý nhất định phải đạo hữu lưu lại bồi tiếp mất mạng, cho nên đạo hữu như muốn giúp ta, vậy ta xin mời hướng phương Bắc đi một lần nhi, nhưng nếu là phát hiện Thái Bạch tông thế nguy, mất mạng sắp đến, đạo hữu cũng có thể tự rời đi, chỉ bất quá, nhìn tại phân thượng trăm năm giao tình này, Rời đi thời điểm, còn xin nói một tiếng. Cái này. Hỏa hầu quân cũng không nghĩ tới Thái Bạch Tông Chủ sẽ như thế thông khoái. Hắn hơi trầm ngâm đằng sau, chân thành nói, hết thể cẩn tuân Tông Chủ chi mệnh. Nói đi, ngược lại là cái thứ nhất hất ra tay áo, kính vãng vương bắp đi. Tông Chủ. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu chân trưởng lão đều là vừa quay đầu đến, nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ, tựa như muốn nói lại dừng. Hai người các ngươi có thể đi không được. Thái Bạch Tông Chủ nở nụ cười, nói. Thái Bạch Tông chính là các ngươi, các ngươi chính là Thái Bạch Tông, lại có thể đi tới chỗ nào. Nói cũng kỳ quái, Thái Bạch Tông chủ nói với hỏa hầu quân phiên có thể tùy thời rời đi kia, hỏa hầu quân cảm thấy hài lòng, mà bây giờ đối với bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão nói tuyệt đối không thể rời đi, hai vị này trưởng lão thế mà cũng lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười. Ha ha, nói chính là, Thái Bạch Tông cũng không phải các ngươi sư huynh đệ. Đã là chúng ta Thái Bạch Tông, vậy liền nên do chúng ta đến thủ. Hai người vừa nói chuyện, đã đều là Đẳng Vân nhập trời, phân biệt hướng Tây Nam hai cái phương hướng lao đi. Thái Bạch tông chủ mỉm cười gật đầu, sau đó từng bước một, đạp trên hư không, tính hướng về sát khí phun trào phương Đông nên đón. Ha ha ha ha ha, bây giờ thế đạo này, thế mà còn có người dám cùng Tôn phủ đối nghịch. Giết giết giết, giết tuyệt Thái Bạch tông, chúng ta tạo hóa tới. Lúc này phương Đông, Thái Bạch tông 3000 giảm cấm bên ngoài, đã là sát khí cuồn cuộn, Đẳng Vân sẽ lẫn, cũng không biết có bao nhiêu tiên môn phàm cấm vọt vào Thái Bạch Tông lãnh địa, trong đó khí cơ nhất là sâm nghiêm, sát ý dày đặc nhất, thì là ở vào bên trong cao phía trên, hồn thiên tông, huyền thiên đạo cùng chiều quốc Việt ra các loại tam đại thế lực, bọn hắn tỏa chấn cao trùng, từng bước gáp sát về phía trước, mà tại bọn hắn chung quanh, thì đều là số chi vô tận tiểu tiên môn tu sĩ cùng các đại tán tu các loại, đám người này hưng phấn cười lớn, chu lên, một loạt sông về phía trước, trong đó có lão khoái, có đại tu, có tiên môn thần thú, Cũng có hôn tạp ở trong đó tà đạo yêu tu, đếm mãi không hết. Vô số người này, khí cơ bộc phát, sen lẫn thành một mảnh sát khí quẩn quẩn mây đen. Che khuất bầu trời, phản phất có thể nuốt hết hết thể nội trào. Tại Bắc Vực, tiên môn hốn loạn vô trường, đến tuột cùng có bao nhiêu đạo thống, ai cũng không biết. Tựa như Sở Quốc, ngoại trừ có Thái Bạch Tông, Khuyết Nguyệt Tông, Hỏa Vân Lĩnh các loại ngũ đại tiên môn bên ngoài, còn có tối thiểu hai ba mươi cái tiểu tiên môn, có tiên môn, còn có thể có vị kim nhưng cũng có một ít, ngay cả cái kim đàn cũng không có một dạng có thể khai tông lập đạo, mà dạng này tiểu tiên môn thả trư toàn bộ an châu liền càng nhiều. bây giờ trừ hồn thiên tông cùng huyền thiên đạo, lao tổ việt ra bọn người phụng mệnh đến đây đằng sau, nghe tin lập tức hành động, là hưng phấn nhất chính là bọn hắn, tối thiểu có trên trăm cái tiểu tiên môn, vào lúc này theo đuổi tam đại tiên môn, hứng thú bừng bừng tràn vào sở quốc, đây chính là cơ hội ngàn năm một thửa a, bọn hắn tranh nhau truyền lại tin tức, đầy mặt vui vẻ. Thái Bạch Tông chọc giận tới Tôn Phủ, hủy diệt đã thành kết cục đã định, chỉ cần chúng ta phụng Tôn Phủ chi mệnh, tại tiêu sát Thái Bạch Tông lúc ra một phần lực, liền có thể lập xuống một phần công lao, đạt được Tôn Phủ trọng thưởng. Mấu chốt nhất là, Thái Bạch Tông hủy diệt, cơ nghiệp to như vậy này, cũng không thông báo tiện nghi ai, bọn hắn linh mạch, chắc hẳn sẽ bị những đại tiên môn kia đoạt đi, thế nhưng là trong môn điện tạ cùng dị bảo, ai có thể tra được rõ ràng, đợi cho mọi người cùng nhau tiến lên giết vào trong núi thời điểm, há không đều thành vật vô chủ? Chỉ cần có thể cướp tới, chúng ta tiên môn nội tình, liền gia tăng thật lớn. Ha ha, nghe nói Thái Bạch Tông có đạo tên là Thái Bạch cựu kiếm ca kiếm pháp, cực kỳ tinh diệu, như có thể cầm tới. Không chỉ có là Thái Bạch Tông, bây giờ tôn phủ đại quân ép cảnh, sở quốc đã là đại loạn, cái kia sở quốc tứ đại tiên môn án binh bất động, không có trước tiên hướng Thái Bạch Tông đánh tới, cũng là phạm vào kỵ hối, nếu là có thể thừa dịp loạn đem bọn hắn cũng nhất cử cầm xuống, ha không đại phát rồi đã có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lại thích hợp vui mừng tuấn phủ, bọn hắn xác thực đem cái này trở thành đại tạo hóa, cơ hội tốt. Trận chiến này chúng ta tất thắng, mà cảm nhận được chung quanh vô số tiên môn kia điên cuồng, thân ở giữa không trung ép chấn hồn thiên tông, huyền thiên đạo, việt quốc lao tổ bọn người cũng cảm thấy nhẹ lòng một chút, cùng với những cái khác tiểu tiên môn khác biệt, bọn hắn từ phụng mệnh đến đây thời điểm bắt đầu, liền không có xem nhẹ thái bạch tông, thân là an châu nhất đẳng đại tiên môn, bọn hắn đã bị thiệt lớn trước đây đạt được tôn chủ huyền nhai tam xích khẩn cầu bọn hắn xuất binh tương trợ kết quả phụ mệnh tiến đến truy sát đệ tử thái bạch tông kia tam đại đạo tử cùng hộ đạo trưởng lão đệ tử tinh anh tất cả đều mất mạng tin tức hoàn toàn không có lại về sau cũng là bọn hắn tam đại trong tiên môn đi ra tiến đến đan hỏa tông bên ngoài chờ lấy vây giết thái bạch tông chủ một nhóm đại trưởng lão đồng dạng cũng là trong chốc lát chết sạch sẽ tam đại tiên môn lúc này kỳ thật đã có chút trái tim băng giá cần biết Vây giết thái bạch tông chủ trong đám người kia, có thể có lấy bọn hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm đại tu cùng cao thủ, trong đó chỉ là kim đan, liền có 12 cái, bên trong còn có đỉnh tiêm kim đan 3 cái, mà lại riêng phần mình mang theo lợi hại mà Sơn Dị Bảo. Kết quả, bọn hắn thế mà đều là chết tại đan hỏa tông bên ngoài. Sau trận này đằng sau, tam đại tiên môn đã nhanh bị móc giống. Cho nên, lần này phụ mệnh mà đến tam đại tiên môn, cơ hồ liền dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ có là tam đại tông chủ đều tới. Thậm chí ngay cả Việt gia lão tổ tông thần bí nhất, 200 năm trước liền đã hóa anh kia đều mời đi ra, chỉ vì cam đoan trận chiến này ổn thỏa. Mà có thể nhất để bọn hắn an tâm, thì hay là những tiểu tiên môn theo bọn hắn đánh vào sở quốc kia. Ha ha, lần này, ta tam đại tiên môn tới 800 đệ tử, tam đại tông chủ, 18 vị kim đan trưởng lão, một vị nguyên anh lão tổ không nói, những tiểu tiên môn này, mặc dù loạn như sâu kiến, nhưng cũng không thiếu có chút cao thủ, một chút quét tới, tiên môn mấy chủ. Tối thiểu cũng có ngàn người trở lên, bên trong kim đan chí ít trăm người, chúc cơ tối thiểu ba trăm, lại thêm những tán tu không vào tiên môn, chỉ vì mưu tài kia. Bây giờ, chí ít có ba nghìn tu sĩ, theo chúng ta đồng thời thẳng hướng Thái Bạch Tông. Lát nữa giết tới Thái Bạch Tông môn trước, chỉ xin mời lao tổ Việt ra chấn áp cái kia Thái Bạch Tông chủ, những người khác liền thỏa thích đại sát là được. Lực lượng này, thậm chí có thể dẹp tiên sở quốc, càng gì chỉ là nho nhỏ Thái Bạch Tông. Chúng ta làm sao bây giờ? mà tại Tam Đại Tiên môn trùng trùng địa điệp, dẫn theo vô tận tán tu phạm cấm Thái Bạch Tông lúc càng xa một chút hơn địa phương, cũng có một chút khí tức cao thầm tu sĩ thở ơi lạnh nhạc, âm thầm thương lượng, chính là U Minh Đạo, cổ nhạc tông này một ít trung lập Tiên môn cùng đạo thống, nhìn qua một mảnh Tiên môn đại quân đen kịt tràn vào sở quốc kia, bọn hắn cũng âm thầm thất thần, nhịn không được liền cùng chung quanh người thương lượng đứng lên. Thái Bạch Tông rất khó ngăn cản, cơ hồ hẳn phải chết. Cổ nhạc Tông Tông chủ lạnh giọng nói, mà Thái Bạch Tông vừa chết. Tôn chủ huyền nhai tam xích tất mang đại thắng nguy hiểm, chuyển hướng chúng ta người từng tại thần sinh thời điểm hướng hắn bức thoái vị, chính là chúng ta ba mạch liên thủ, cũng tuyệt đối không thể địch, chẳng trước sớm đảo hướng bọn hắn. Mấu chốt nhất là, Thái Bạch Tông có một quyển Thiên Đạo di thư, không thể rơi vào người bên ngoài trong tay. Thương nghị vài câu, bọn hắn đều có chút tâm động, bằng không, chúng ta cũng không cần đợi, sớm xuất thủ. Trung quanh ngược lại nhất thời yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tự cao tài trí hơn người, cùng hồn thiên tông các loại tiên môn khác biệt. Không cam làm chó săn. Nhưng hôm nay đại thế như vậy, vì bản mệnh, tựa hồ cũng chỉ có. Quý khách ở xa tới, thiên địa sinh huy, Thái Bạch Tông đối xử mọi người thành tâm thành ý, không thể không có nên. Cũng liền tại tam đại tiên môn đại thế đã thành, 3.000 tu si tuân hướng Thái Bạch Tông, liền ngay cả U minh đạo các loại đạo thống đều đã tâm tư buông lỏng, tựa hồ đại thế khó cản thời điểm. Đồng nhiên từ Thái Bạch Tông phương hướng, có một người tay háo đồng bền, bước trên mây mà đến, nên hướng mảnh này đại quân. Thái Bạch Triệu Chân Hồ, ở đây hữu lễ. Chương 453, chém hết 3000 tu. Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ. hắn thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Độc thân đến đây, một người trợ giúp đều không có mang, chẳng lẽ là gặp được vị nam tử áo bào rộng chấm tay áo, thần xác thanh tính kia, chung quanh chư tu đều là biến sắc, sau đó thật nhanh trao đổi lấy ánh mắt, một mảnh mây đen đằng đằng sát khí, từ đông hướng tây hoành quyển mà đến kia, cũng tại lúc này hơi chậm lại, từ từ thu lại tốc độ. Đứng ở giữa không trùng, trên mây đen, thân phận tôn quý nhất tam đại tiên môn tông chủ cùng vị kia Việt gia Nguyên Anh Láo Tổ Tông, đã tại trong khoảnh khắc, trao đổi một sợi tâm niệm, sau đó mấy người đều là trên mặt. Hiện lên ý cười, nhưng trong tâm cũng đã bẩn nhưỡng sát phạt chi khí. Thái Bạch Tông bây giờ nguy như treo trứng, triệu chân hồ thân là tông chủ, vì sao lại nên đến nơi này đến. Cho dù là hắn có đầu rút cổ tại trong Thái Bạch Tông, mượn đại trận hộ sơn cùng cả nhà trên giới đệ tử trưởng lao Chi Lực, đều chưa chắc có thể ngăn cản mênh ngông 3.000 tu sĩ này tiến công tập kích, bây giờ độc thân đến nơi này, vậy hành vi này, lại cùng chịu chết có gì khác. Thậm chí đều không cần 3.000 tu, vẹn vẹn những tiểu tiên môn kia tu sĩ cùng nhau tiến lên, liền có thể đem hắn loạn đao chém chết. Hay là tam đại tiên môn ba vị tông chủ đồng loạt ra tay, đem hắn cuốn lấy, lão tổ Việt ra một trường vô xuống, đồng dạng cũng có thể nhẹ nhõm giết hắn. Bực này cử chỉ chịu chết, tuyệt không phải người thông minh cách làm. Như vậy hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân liền rất đơn giản. Hẳn là hắn là tự biết Thái Bạch Tông không may, sở dĩ chủ động đến đây quy hàng, mặc cho Tôn chủ xử lý, tốt đổi cái mạng. Tuyệt đối không thể. hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, việt ra ba môn tông chủ, lập tức liền sinh ra cái quyết nghị này. Bọn hắn tam đại tiên môn, vì cầm xuống cái này Thái Bạch Tông chủ cùng đệ tử Thái Bạch Tông kia, đã tổn thất quá nhiều, cơ hồ gần nửa môn nhân đều là đã mất mạng, cùng cái này Thái Bạch Tông huyết hải thâm cứu Sớm đã không đội trời chung, há lại sẽ cho hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội. Ha ha, nguyên lai vị này chính là Thái Bạch Tông chủ. Chủ động đưa tới cửa, mặc kệ là vì chuyện gì, cũng chỉ là chịu chết. Mọi người cùng nhau sống lên, trước loạn đao chặt hắn, sau đó cái kia to như vậy Thái Bạch Tông, chính là chúng ta vật trong túi. Cắt lấy đầu của hắn, đi tôn phủ đổi ban thưởng. Mà tại hồn thiên tông các loại tam đại tiên môn trong tâm lên sát ý lúc, Trung quanh những tiểu tiên môn đi theo đám bọn hắn phạm cấm Thái Bạch Tông kia thì đã sao độc lên. Bọn hắn vốn là không quá mức quý củ. Lại thêm lúc này người đông thế mạnh, cũng càng điên cuồng. Người người trong lòng đều nhớ thương tôn phụ ban thưởng. Tự nhiên cũng liền người người nhớ thương Thái Bạch Tông chủ cái đầu kia. Lúc này có người núp ở trong đám người quát to một tiếng. Liền không biết vang lên bao nhiêu phụ. Hoa, hiển nhiên dòng người cuồn cuộn, ô ương tuân xuống tới. Liền muốn đem Thái Bạch Tông chủ vây lên. Hồn thiên tông chủ chỉ đạo Hữu người ta đã từng có gặp mặt một lần. Thái Bạch tông chủ không nhìn những tiểu tiên môn trừ tu đầy mặt sát khí, từ từ hướng mình ép tới kia, mà là dương mắt nhìn về hướng nơi xa giữa không trung, đó cũng vai mà đứng Hồn thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, gia chủ Việt gia đám ba người, chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, "Đạo hữu tu vi tinh thâm, từng bị người ca tụng là An Châu thứ nhất thần đạo trúc cơ, tôn phủ lấy lộc dày mời chào, cũng không từng đi, tình nguyện lưu ở trong Hồn thiên Tông, thủ tổ tông cơ nghiệp, nhưng như thế tốt đẹp." Nam nhi bây giờ tu vi có thành hiệu làm hồn thiên tông chủ làm sao lại cam là tôn phủ chó săn rồi ngừng nghe được thái bạch tông chủ một câu cái kia hồn thiên tông chủ trì đại dẫn sắc mặt biến hóa lạnh giọng trả lời việc đã đến nước này thái bạch triệu tông chủ hẳn là còn muốn rửa vào ba tấc không nát miệng lưỡi đỏ sức chuốt sinh cơ à tôn phủ chính là đế tôn đại nhân thiết hạ đế tôn đại nhân lại là bắc vực thiên mệnh chi chủ chúng ta thân là người trong tu hành liền nên biết thiên mệnh thuận thiên ý ngươi thái bạch tông nho nhỏ sâu kiến Lại nghịch thiên mà đi, hiện nay ta hồn thiên tông cũng huyền thiên đạo, việt ra, xuất một đám đồng đạo, đến đây vây quét, ngươi như còn có tự mình hiểu lấy, liền chủ động hiến thủ đi. Thái Bạch Tông chủ nghe như mày, nói, ngươi như vậy lẽ thẳng khí hùng, xem ra không có gì tốt nói chuyện rồi. Cái kia hồn thiên tông chủ điểm như nói, vốn là không có gì tốt nói chuyện, Thái Bạch Tông đã là hẳn phải chết, cần gì phải đau khổ dãy rủa Các ngươi chết ta tay cũng là chết, chết tại tôn phủ đại quân trong tay cũng là chết vẫn còn không bằng đưa chúng ta một trận đại công lao, không hưởng công ngày cũ tình nghĩa. Thái bạch tông chủ nghe lời ấy, đã khe khẽ thở dài, có chút thất lạc. mà vào lúc này, tiểu tiên môn đám người trung quanh dâng lên kia, sớm đã kìm nén không được, có người gặp Thái bạch tông chủ không môn mở rộng, tựa hồ tùy tiện một kiện pháp bảo tế lên, liền có thể đem hắn đánh lén đả thương, liền một trái tim bành bành trực nhảy. đột nhiên, có người phát một tiếng hô, vội vã đưa trong tay pháp bảo hướng về Thái bạch tông chủ đánh qua, gần trăm người đồng thời xuất thủ liền sen lẫn thành một mảng thần quang. Thái Bạch Tông chủ đứng ở giữa không trung, cô linh linh một cái, nhìn khuynh khắc liền sẽ bị dìm ngập. Nhưng hắn vào lúc này, lại cũng không bối rối, ngược lại chỉ là hít một tiếng. Ta duy nguyện bắt vực nhiều chút anh hùng, thiếu chút đạo trích, nhưng xem ra. Lời này thanh âm không lớn, lại rõ ràng sáng tỏ truyền ra, trận này đại thế, vẫn là phải dùng máu tươi tẩy lên một phen. Tại hắn nói đến đây nói lúc, đã từ từ xoay người qua tới. Tại thân thể của hắn bên trái, Đã có một đạo lẽ ưu quang cực kinh thứ, bay đến trước người hắn, so kiếm quang càng đoạn tâm thần người. Xuất thủ, chính là một cái một thân hung ác nham hiểm chi ý lao giả, tu vi kim đan. lão giả này cực kinh thứ cái thứ nhất tới gần Thái Bạch Tông Chủ, là bởi vì hắn là trong mọi người người đầu tiên xuất thủ, mà hắn đang xuất thủ đằng sau. Người khác đều là thân hình sông về phía trước, hắn lại bất động thanh sắc lui về phía sau, núp ở mấy người sau lưng, thần sắc đóng băng, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Bạch Tông Chủ động tác. Thái Bạch Tông chủ động tác nhìn rất chậm, nhưng cũng không biết vì cái gì, hắn chậm như vậy động tác, lại tại trong thời gian cực ngắn, làm rất nhiều sự tình. Hắn con ngón đúng ra, gậy tại viên kia cực kinh thứ mũi nhọn. Đây là một kiện ma sơn dị bảo, chạm vào tức tử, tuy nhiên lại bị hắn nhẹ nhàng bắn bay đi ra, trong chốc lát lây tốc độ nhanh hơn bay về phía nguyên chủ nhân, mà chủ nhân này, đã sớm nút ở mấy người đằng sau, không có khả năng tùy tiện đánh tới hắn, chỉ là cực kinh này phương thức càng đơn giản hơn. Nó chỉ là trong chốc lát liền đem nguyên chủ nhân kia trước người 4-5 người từng sợi xuyên thủng, sau đó cắm vào nguyên chủ nhân tim. lão giả người đầu tiên xuất thủ kia trong chốc lát ngây người, đầy mặt khó có thể tin. Lại xuống một khắc, vô số pháp bảo, theo nhau mà tới, đánh tới Thái Bạch Tông chủ trước người. Đối mặt vô số pháp bảo này công kích, Thái Bạch Tông chủ hai tay khẽ nâng, trung quanh vân khí trong khoảnh khắc tăng vọt. Vân khí phi đằng kia, tựa như ngang qua giữa thiên điệu mạc liềm, tung hoành xen lẫn. Trong nháy mắt liền bao phủ hắn quanh người trong phạm vi trăm trượng, đem gần trăm vị tiểu tiên môn tu sĩ rửa vào bên cạnh hắn, hướng hắn xuất thủ kia thân hình đều che lại. Sau đó, vân khí bao phủ ở giữa, đống nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Duy có tí tách tí tách mưa máu, đống nhiên từ trong vân khí kia, từ từ vậy đem đi ra. Đó là cái gì? Trung quanh không biết có bao nhiêu còn chưa xông tới tiểu tiên môn tu sĩ, nhìn qua một mảng kia, đống nhiên lấy làm kinh hãi, thần sắc cổ quái. Nhưng lại xuống một khắc. Vân khí bỗng nhiên lại trướng, phạm vi bao phủ trong ngàn trượng, cũng không biết bao phủ bao nhiêu tiểu tiền môn tu sĩ, cái này cũng chưa tính. Vân khí kia bỗng nhiên nhanh chóng trên không trùng phiêu độc lên, từng mảnh từng mảnh, càng lúc càng lớn, những nơi đi qua, đều có vô tận vân khí lưu lại, khiến cho cả mảnh trời, lít nha lít nhít tu sĩ kia, đều bị vân khí che khuất, giống như là kéo lên rèm to lớn. Vân khí hoành không, che khuất bầu trời. Không tốt, trốn mau. Gặp quỷ, gặp quỷ, ngươi. Vân khí ở giữa, trong chốc lát không biết vang lên bao nhiêu tiểu tiên môn tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, những tiếng kêu kia, cơ hội là từng mảnh từng mảnh đồng thời vang lên, gấp rút ngắn ngủi, không khỏi kinh hãi, nghe vào người trong thai, liền giống như là đạo đạo thê thảm lôi đỉnh, liên tiếp. Những tiểu tiên môn tu sĩ dâng lên kia, cơ hội trước tiên liền phát giác không đúng, lập tức liền tiêu tan quần công tri tâm, mà là quay người liền trốn, chỉ muốn rời xa vân khí kia, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn vừa trốn này, khí thế hư không lại càng trợ tăng trong mây kia sắc khí, bên ngông cuồn cuộn, chạy qua chân trời, từng mảnh từng mảnh vân khí bao phủ tới, trong chốc lát đem bọn hắn nuốt sống đi vào. rầm rầm, trong vân khí hoành bố giữa thiên địa, bắt đầu có vô tận máu tươi vẩy xuống xuống dưới, giống như mưa to như chút nước. tiêu thảm lá lôi, máu vẩy như mưa. tinh không vạn lý thiên địa, đột nhiên liền bị một tầng huyết vân bao phủ. phích lịch lôi đỉnh, không biết có bao nhiêu huyết vũ vãi thì, chậm rãi từ trong mây vẩy xuống, lốp ba lốp bốt rơi xuống một chỗ. Làm sao lại thành như vậy? Nơi xa trên bầu trời hồn thiên tông chủ bọn người, thấy cảnh này, đều là đã kinh hãi một hơi cũng thở không ra. Thái bạch tông chủ, có thể tại 300 năm trước bị người định giá bắc vực thất tiểu thánh một trong, có thể tại một tháng trước đó, kiếm chém An Châu tôn phủ 12 tà thần, thực lực của hắn, tự nhiên không người sẽ hoài nghi, nhưng còn có một chút thiên hạ đều biết, đó chính là hắn chỉ là kim đan cảnh giới, vô luận hắn tiềm lực bao lớn, tu vi bao sâu, hắn hay là kim đan cảnh giới một cái kim đan mạnh hơn, chung quy là có cực hạn. nhưng hôm nay hắn, vậy còn giống như là kim đan a, đó càng giống là một tác ma. đúng là một tác ma, từ vân khí kia tuân ra thời khắc, thái bạch tông chủ liền giống như là hóa thân thành ác ma, vân khí bao phủ chỗ, bắt đầu có vô tận huyết vũ, từng mảnh từng mảnh từ trong mây vẩy xuống đi ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ, đều bị vân khí kia lung cửu, sau đó phát ra một mảnh kinh hãi kinh khủng tiếng kêu, lại đằng sau liền đột nhiên ngừng lại, tại trong hoảng sợ chết đi tản chi hướng về mặt đất. Người thân ở ngoài mây thậm chí không nhìn thấy Thái Bạch Tông Chủ là như thế nào giết bọn hắn. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy Thái Bạch Tông Chủ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vân khí nhanh chóng bao phủ hướng về phía tất cả mọi người kia. Mà vân khí kia vốn là chi thuần Chí tịnh, nhưng ở lúc này theo huyết vũ như chút nước, lại giống như là bị nhuộn đỏ, hóa thành một mảnh to lớn vô cùng huyết vân. Một mảnh đủ để che đậy thiên địa huyết vân. Mảnh huyết vân kia vào lúc này nhìn tựa như là Thái Bạch Tông Chủ hóa thân còn xin lão tổ xuất thủ, hiển nhiên một ý niệm, huyết vân kia đã vội vã tăng vọt, thậm chí còn có một bộ phận hướng về ba người bọn họ lao qua, liền giống như là ác ma vươn một cái đại thủ, chụp vào bọn hắn. Tam đại tiên môn tông chủ cũng tại lúc này kinh hoàng không gì sánh được, nghẹn ngào kêu lớn lên, mà bọn hắn theo tiếng kêu liền cảm giác được sau lưng đống nhiên khí cơ Tuấn ra, phô thiên cái địa, đó là lao tổ việt gia xuất thủ. Không đúng, cái kia nguyên anh khí cơ gào thét như điên, lại tại thật nhanh đi xa. Lão tổ Việt gia thế mà không nói một lời, trốn. Cái này sao có thể? Gia chủ Việt gia kinh hoàng thất thố, liều mạng tiêu to, lão tổ tông phát hiện cái gì? Tại bọn hắn kinh hoàng âm thanh chưa rơi thời điểm, một đoàn huyết vân hướng bọn họ lao qua kia, đột nhiên trải ra mở đi ra, giống như là một mảnh to lớn màn che triển khai, chốc lát ở giữa tung hoành hơn 10 dặm, sau đó đem cái kia chạy trốn lão tổ Việt gia bao phủ tại bên trong, sau đó trong mây vang lên một mảnh hô quát đấu pháp thanh âm, chỉ bất quá thanh âm này đến nhanh Đi cũng nhanh, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động. Chỉ có một viên tròn triệu đồ vật từ trong mây lan xuống, đó là hai mắt song trừng, đầy mặt hoảng sợ lao tổ việt ra. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tam đại tiên môn tông chủ, vào lúc này đã kinh hãi toàn thân bị một loại sợ hãi lành ý làm sợ hãi, thân thể đều giống như cứng. Ba vị đạo hữu nên lên đường. Đống nhiên một giọng nói vang lên, bình tĩnh mà hờ hững. Ba người bọn họ kinh hoàng nhìn về hướng bốn phía liên phát hiện chúng quanh đều đã tràn ngập vô tận vân khí, lao tổ việt gia chết rồi. tam đại tiên môn tông chủ cũng đống nhiên không có âm thanh. cái kia, nhiều như vậy tiên môn tu sĩ, tại tam đại tiên môn đem người mà đến, một mảnh đen kịt ép hướng thái bạch tông lúc đã chạy tới sở quốc địa giới, nhưng lại tạm thời bảo thủ trung lập, thậm chí còn động một ít tâm tư, cân nhắc muốn hay không sớm hướng thái bạch tông hạ thủ u minh đạo, cổ nhạc tông các loại đạo thống trên dưới đám người đều là đã xuất một thân mồ hôi lạnh. Nhìn qua trước mắt thê thảm đến cực điểm, thậm chí vô cùng quỷ dị một màn, thần hồn đều giống như ra xác. Bọn hắn chỉ có thấy được một đám vân khí bỗng nhiên dâng lên, bao phủ vô số người, lại đằng sau, tiêu ra máu mưa nhau nhau. Sắc khí kia đằng đằng mà đến, huyên náo náo nhiệt, hung ác điên cuồng nhảy thoát tam đại tiên môn cùng vô tận tán tu, tại lúc này đều là lặng yên không một tiếng động. Các vị đạo hữu, cũng là đến công ta Thái Bạch tông sao? Bỗng nhiên tại trước người bọn họ, vang lên một thanh âm, có vân khí hội tụ hóa thành Thái Bạch Tông chủ bộ dáng, đứng ở trước nhất thủ U Minh đạo chủ, thậm chí bị giật nảy mình, vội vã lui về phía sau một bước, hơi chút định thần, mới chậm qua kính đến, xấu hổ cười nói, Triệu đạo Hưu nói đùa, chúng ta đã từng cùng một chỗ đại náo Tôn chủ thần sinh, chính là đồng minh chi hữu, như thế nào lại đối với ngươi Thái Bạch Tông chợt nổi lên ác ý, lần này chỉ là nghe nói Tôn chủ đối với ngươi Thái Bạch Tông bất lợi, đặc biệt đến đây xem xét hư thực. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không có phạm ngươi Thái Bạch Tông 3000 giằng cấm. Đạo hữu có lòng. Thái Bạch Tông Chủ vẫn giống trước đó như vậy, khách khí mỉm cười, hướng về ba người chắp tay làm lễ. Mà dứt lời đằng sau, hắn nhưng cũng không có chất vấn ba người vì sao đại binh tiếp cận, càng chưa buộc bọn hắn hiện tại liền tỏ vẻ gì, đơn thuần chỉ là giống gặp được lão bằng hữu đằng sau, tùy ý tới nói một tiếng mà thôi, đánh xong chào hỏi, liền quay người rời đi. Thân hình càng đi càng nhanh, trung quanh tre khuất bầu trời vân khí đều là theo hắn mà đi, thật nhanh thu vào trong tay háo của hắn mà theo vân khí nhanh chóng chảy đến trong tay háo của hắn, vùng thiên địa này cũng lần nữa trở nên sáng sủa tươi đẹp. phía trên đại địa, đống nhiên liền lộ ra vô tận huyết hải tàn thi, đó là vô số người, bất luận là kim đan hay là nguyên anh, bất luận là trúc cơ hay là luyện khí, bất luận là tiên môn hay là tán tu, bọn hắn trước đó đều là phạm vào ba ngàn rầm cấm, sau đó vào lúc này biến thành từng tòa thi sơn, thi sơn ở giữa máu chảy cuồn cuộn, thành sen lẫn tung hoành xuống nhỏ. ánh nắng như vậy tươi đẹp, nhưng u minh đạo chủ bọn người. Trận đều là dùng mình một cái. Trước đây bọn hắn còn chắc chắn Thái Bạch Tông tại Tôn phủ thế công phía dưới, tuyệt đối chạy không khỏi hủy diệt chi cục, thậm chí ngay cả Tam đại tiên môn xuất lĩnh đợt thứ nhất thế công đều chạy không khỏi đi, cho nên lên một chút dị tâm, sau đó tại lúc này, Thái Bạch Tông chủ liền tới. Hắn một người giết sạch 3000 tu, sau đó lên tiếng kêu gọi, quay người liền đi, chỉ để lại một mảnh. Địa ngục. Chương 454, Cửu pháp đều là thành. Chuyên gia Tôn phủ muốn hủy diệt Thái Bạch Tông ngày thứ ba. Thái Bạch Tông chủ đi Thái Bạch Tông 3.000 giảm cấm phương đông biên giới, huyết vụ che đậy trăm giảm, chu diệt 3.000 tù, chư lại tiên môn, không một người sống, một người mà đến, một người mà đi, lưu lại một phiến tu là chi trợ. Mà cùng lúc đó, hỏa hầu quân trưởng lão chạy tới phương bắc biên giới, hỏa thiêu 300 giảm, chu diệt hai cái tiểu tiên môn. Liêu chân đại trưởng lão chạy tới phương tây biên giới, tiềm hành ám sát, giết chết phạm cấm Thái Bạch Tông 4 cái tiên môn chi chủ, không giới 10 vị trưởng lão treo nó thủ tại trên vách đá dựng đứng, tỏ rõ thiên hạ, cho nên nó môn hạ đệ tử tất cả đều đại loạn, người người cảm thấy bất an, không chiến mà đi. Bạch Thạch trưởng lão chạy tới phương nam biên giới, ước ngũ đại thế gia gia chủ đấu pháp, năm trận chiến đều là thắng, bước ngừng đối phương bước chân. Tôn phủ Huyền Nhai Tam xích khu Bắc vực Tiên môn làm phòng, muốn mượn nó tiêu hao Thái Bạch tông lực lượng, kết quả dưới một trận chiến, lại là Thái Bạch tông thanh danh đại thắng, nhất là phương đông phiến tu la chẳng kia, mà là trong nháy mắt chuyển khắp An Châu. Không biết có bao nhiêu tiên môn, nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là không tin, không tin thế gian này có người, có thể chém chết 3.000 tu, lưu lại một phiến tu la địa ngục. Chỉ là, vô luận bọn hắn tin hay không, phiến tu la chẳng kia, liền tại phương đông biên giới. Cho nên, liền không biết có bao nhiêu sau đó chạy đến, dự định phụng tôn phủ chi mệnh hủy diệt thái bạch tông tiên môn do dự, cái kia một mảnh tu la chẳng, cũng không biết là thái bạch tông chủ cố ý lưu lại, vẫn là hắn xuất thủ vốn là như vậy hung ác điên cuồng. Chọn vẹn 3.000 người, thế mà từ đó tìm không ra một bộ hoàn chỉnh thi thể, vô luận là Nguyên Anh, hay là Kim Đan, hay là Trúc Cơ, có thể nói đối xử như nhau, công bằng. Rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ, Thái Bạch Tông Chủ là như thế nào làm được. Trong truyền thuyết hắn, không phải một người tu hành đường sớm đoạn, khốn tại Kim Đan Cảnh Giới A. Kim Đan Cảnh Giới, là tuyệt không có khả năng làm đến bước này. Thậm chí Nguyên Anh cũng rất khó. Như vậy hắn hôm nay, đến tột cùng đi tới một bước nào. Vấn đề này nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một vấn đề lại hiểu không qua. Phiến tu la chẳng kia, tựa như cùng một cái cảnh cáo, khiến cho tất cả người xâm nhập 3.000 giảm cấm, đều là ngừng chân không tiến. Tôn phủ ý chỉ lại lớn, cũng là mạng nhỏ quan trọng. Đương nhiên, đến lúc này, cũng y nguyên không người sẽ tin tưởng Thái Bạch Tông có thể tại tôn phủ thế công phía dưới còn sống sót, bởi vì mỗi người đều biết, lúc này ở trước mặt Thái Bạch Tông đụng phải cái đình chỉ là một chút bất nhập lưu tiểu tiên môn mà thôi, nó cả nhà trên dưới có lẽ đều chỉ có một cái hai cái kim đan, mà lại những này kim đan, cũng hơn nửa chỉ là tạp đan, không đáng giá nhắc tới, không chịu nổi một kích. Những người trong tiên môn này, đến một lần tu vi không đủ, thứ hai giới luật không nghiêm, bọn hắn thậm chí đều không thể tại cao thủ trước mặt tạo thành trận thế, hợp lực rào sát, vừa gặp cường giả, liền không công tự tan, còn lại liền đợi đến bị người đuổi giết mà thôi, thực sự tính không được cái gì. Phương Đông tu la tràng, Thái Bạch Tông chủ chu diệt 3.000 tu, uy hiếp lòng người Là hắn ra tay chi hung ác, chi tuyệt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền thật cử thế vô địch. Không nói những cái khác, nếu như trong 3.000 tu này, đổi thành tôn phủ binh mã, thậm chí không cần 3.000 tu, chỉ cần 300 kim giáp, mà 300 kim giáp này, tại trận đạo cao nhân điều khiển phía dưới, tiến thôi có cách, dũng mãnh không e sợ. Như vậy lực lượng của bọn hắn, liền đủ để rào sát một phương kim đăng cao thủ hàng đầu. Dù là đối thủ đã là nguyên anh, bọn hắn cũng tạm có thể chống đỡ cản sẽ không tan tác lợi hại như vậy. đây vẫn chỉ là 300 kim giáp mà thôi. nếu như tôn phủ ngàn tên kim giáp, tam đại nguyên anh trưởng lão, lại thêm thần huyền thành trong tứ đại gia tộc cao thủ cùng tư binh, còn có bọn hắn phụng dưỡng quỷ thần cùng nhau sát tướng đi qua đâu, lại thêm huyền nhai tam xích như thế tuyệt đỉnh, cao thủ tự mình xuất thủ đâu? thời điểm đó thế công, chính là bây giờ hơn gấp 10 lần. tại bây giờ chú ý an châu đại biến các phương tiên môn cùng thế lực xem ra, thái bạch tông ý nguyên không địch lại, nhưng vô luận như thế nào. Cái này khiến bọn hắn tạm thời ổn định, quan sát một chút lại nói: "Tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ là Mà vào lúc này trong thái bạch tông, đều là mang đại thắng nguy hiểm trở về bạch thạch trưởng lão, Liêu Trân trưởng lão, Hỏa hầu quân trưởng lão bọn người, lại đều đã tụ tập đến trong đạo đức điện, Liêu Trân trưởng lão mặt cũng không dễ nhìn, hắn một đường tiềm hành, liên chạm bốn vị kim đan, 10 vị trúc cơ cao giai, tại trong các đại tiên môn trận thế xuyên tới xuyên lui, cố nhiên lấy được đại thắng, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng chịu chút thương." Bây giờ còn chỉ là tôn phủ thăm dò mà thôi, chân chính đại quân công tới thời điểm lại nên như thế nào. Tông chủ là định dùng đạo kia bố trí đến đối kháng tôn phủ đại quân A. Bạch thạch trưởng lão cũng sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp hỏi đi ra. Thái bạch tông chủ gật đầu, nói, chờ lâu như vậy, không phải là cơ hội tốt nhất ta. Nhưng chúng ta trước đó đạo bố trí kia, tối đa cũng chỉ là ứng phó một vị tôn chủ mà thôi, không có làm qua cao hơn dự định. Bạch thạch trưởng lão sắc mặt nghiêm túc mở miệng, huống chi. Coi như chúng ta có thể ngăn lại tôn phủ, tại phía sau bọn họ, vẫn còn có triều tiền tông cao thủ, lần này ta đi phương Nam ngăn chặn đạo trích, từ đám bọn hắn trong miệng biết được, triều tiền tông phái ra ba vị trưởng lão, còn có một vị thành nữ, người hẳn là minh bạch triều tiền tông đáng sợ, bọn hắn là 1.500 năm trước liền hàng đế tôn, dưỡng khi đến nay tồn tại, 1.500 năm qua, bác vực bất kỳ một cái nào tiên môn, đều bị đoạt lấy hết khí vận, duy có bọn hắn, ngược lại dưỡng tức 1.500 năm. Bây giờ bắc vượt tiên môn có bao nhiêu yếu đuối, bọn hắn liền có bấy nhiêu cường đại. Nghe bạch thạch trưởng lão mà nói, liêu chân trưởng lão đã là sắc mặt biến hóa, hỏa hầu quân trưởng lão nhưng lại đăm chiêu. Như từ trên mặt nổi tới nói, chúng ta xác thực không có bao nhiêu phần thắng. Thái bạch tông chủ ngược lại là ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói, nhưng chờ một chút, vạn nhất sẽ có biến số gì đâu. Thái bạch tông chủ mạch trong linh quật chính gốc lòng tu luyện phương quý cùng một đám đệ tử Thái bạch tông cũng không biết phía ngoài Thái Bạch Tông đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, mỗi người bọn họ đều đắm chìm tại trong đạo ẩn một chiếc thanh liên mang tới kia, không cách nào tự kiềm chế. Hoành tảo Cựu Thiên vô địch Bá Huyền Công, chín đạo huyền pháp đã thành tám. Lúc này Phương Quý, Trung Quanh đều cuốn quanh lấy một loại cổ quái đạo ẩn, như là hỏa diễm, cuốn quanh ngại thoát. Lúc này hắn đang tu luyện, chính là trong chín đạo huyền pháp cuối cùng một đạo, tên là Thái U Thanh Nguyệt Quyết, pháp này đặt ở bắc vực trong các đại tiên môn huyền pháp, cũng không xuất chúng. Nhưng trong đó lại có một đạo pháp môn cực kỳ thích hợp phương quý, trải qua tiểu ma sư cải tiến, chính là ý tổn trung cung, quan tưởng liên nhật, phương quý như tu luyện thành công, liền có thể lớn mạnh thần thức, đạt tới một loại cực kỳ cảnh giới huyền liền diệu. Nhìn một chút, liền thiêu chết người. Pháp này khó thành, nhưng phương quý cũng có một dạng trí bảo, có thể giúp tự mình tu luyện. Đó chính là gan kim ô. Bảo vật này vốn là an châu tôn chủ huyền nhai tam xích bình thường cầm trong tay thưởng thức đồ vật liền ngay cả lúc ấy trong ma thú chiếm ba vị trí đầu thanh vân linh ngọc cũng không dám tùy tiện đòi hỏi bảo vật này mà là đem nó ngự tới tìm hiểu tới về sau lại đem nó trả lại cho huyền nhai tam xích đương nhiên về sau bảo vật này bị phương quý đoạt lấy vậy khẳng định là không thể trả bây giờ phương quý chỉ cần luyện lấy hết hòa ý liền có thể thành tiểu tiểu pháp đạt tới hoành tảo tiểu thiên vô địch bá huyền công cảnh giới tối cao phương quý bây giờ mượn đạo hẩn tu hành không biết ngoại giới mưa gió hắn chỉ biết là tự mình tu luyện đạo thứ nhất U Minh Quỷ Kiếm quyết, dùng 3 ngày thời gian, tu luyện đạo thứ hai Nguyên Công Tử Cực Pháp, dùng 2 ngày thời gian, nhưng hôm nay, hắn tu luyện cái này đạo thứ 3 Thái U Thanh Nguyệt Quyết, cũng đã trọn vẹn dùng 7 ngày thời gian, cho tới hôm nay mới cuối cùng đến thành tựu pháp này một bước cuối cùng, sắp đem trong gan kim ô chân quý đến cực điểm kia, cuối cùng một sợi hỏa ý luyện hóa. Mà chung quanh hắn khí tức, cũng theo hắn pháp thứ 9 sắp thành, trở nên yếu đốt huyền diệu đứng lên. Tại phía sau hắn cách đó không xa, đông nhiên có người lòng sinh cảm ứng, từ từ mở mắt nhìn về hướng phương quý, chính là đông thổ tới nữ hải mũ rộng vành. Nàng tựa hồ cảm ứng được phương quý quanh thân khí cơ sắp dung hội quan thông, quy về một thể, ánh mắt trở nên có chút chờ mong, cũng tương tự có chút lo lắng. Đạo thứ 9 huyền pháp rất nhanh liền đã sắp đến hồi kết thúc, trong khối gan kim ô kia ẩn chứa tinh thuần hỏa ý, cuối cùng một sợi cũng đem đặt vào phương quý nhục thân, mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn lại có một đoàn hỏa ý dần dần ngưng tụ. Cuối cùng lúc thế mà tạo thành một viên hỏa cầu nhỏ nhỏ, nở rộ vô tận quan mang, đó là trong ý thức quan tưởng hắn Kim-ô, cũng là liệt nhật, là đạo huyền pháp này tinh túy. Mà đồng dạng, tại phương quý trong thức hải, cũng đồng dạng có một vòng liệt nhật hiển hóa, chiếu rọi thiên địa. Đây chẳng qua là một vòng hư ảnh, nhưng xuất hiện một sát na, lại phảng phất thật có mặt trời chiếu khắp nơi. Ha ha ha, thành á. Trong đạo cung chính nằm nhòi trên cửa sổ, nắm lấy lan can hướng ra phía ngoài nhìn tiểu ma sư. Đã nhận ra một sợi ánh nắng vẩy vào trên mặt mình kia, lập tức hưng phấn phá lên cười, trong tiếng cười không khỏi đắc ý chi xác hướng về phía sau trong vách tiên nữ không mặc quần áo kia rào rạt tán dương lấy chính mình, thấy không, công pháp kia, kỳ diệu thông huyền, thiên nhân hợp nhất, có biết không? Ta thôi diễn đi ra. Cũng chỉ có ta như vậy tiên tiên sinh linh, mới có thể phá hết tất cả hư định thành tựu như vậy huyền diệu pháp môn. Trong bích họa tiên nữ không có trả lời, nhưng không quan hệ, tiểu ma sư đã đem nàng xem như bằng hữu. Pháp thứ 9 xong rồi. Hoành đảo Cửu Thiên vô địch bá huyền công, tuy là một đạo huyền công, lại có 9 đạo huyền pháp. Đệ nhất pháp Thượng Thanh Huyền Quyết Sơn, đệ nhị pháp Thái Ức Kim Khí, đệ tam pháp Khô một huyền Sinh, đệ tứ pháp Thái Dịch Chân Thủy, đệ ngũ pháp Thần Đạo Huyền Quang, trước đây là tiểu ngũ hành chi cảnh, nạp ngũ hành biến hóa vào một thân, tức tức vận chuyển, tương sinh tương khắc, mà lại đằng sau thì lại có đệ lục pháp U Minh Quỷ Khí, đệ thất pháp Nguyên Công Từ Cực, thứ 8 pháp Thiên Cơ Hóa Hóa. Đệ cửu pháp chính là bây giờ thành tiểu kim ô quan tượng. Lấy một tuần chín, bao quát văn vật, điều này thực coi là một đạo diệu đoạt tạo hóa chi pháp. Chính là lấy tiểu ma sư dạng này tiên thiên sinh linh, cũng sẽ bởi vì chính mình sáng chế ra bực này huyền diệu pháp môn mà mừng rỡ. cửu pháp đều là thành, phá cơ kết đan, ta thực sự là. Mà từng bước một đêm này cửu pháp tu luyện đi ra phương quý, càng là mừng rỡ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, cảm thấy cực kỳ hưng phấn, liền muốn nhất cổ tác khí, dung hội cựu pháp, sau đó nhìn xem chân chính tu luyện thành hình tảo cựu thiên vô địch bá huyền công có bao nhiêu lợi hại. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn chợt phát hiện có chút không đúng. Cựu pháp đã thành, theo lý thuyết hắn liền nên dung hội quán thông, viên mãn vô hạ, thành tựu trúc cơ đỉnh phong, thậm chí nửa bước kết đan. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn đã tu luyện thành cựu pháp Nhưng khoảng cách trúc cơ viên mãn, thế mà còn kém một bước. Không đúng, cựu pháp đã thành, một bước này kém tại chỗ nào? Chương 455, Hoàn Mỹ không một tỷ vết. Đột nhiên xuất hiện kém một đường, khiến cho Phương Quý trúc cơ lão hạnh cuối cùng không viên mãn. Phương Quý ngoại ý muốn sau khi cũng không khỏi đến có chút mà bắt đầu lo lắng, lần nữa vận chuyển chín đạo huyền pháp, ý đồ khiến cho cựu pháp dung hợp, quy về một thể, bước vào đỉnh phong, nhưng để hắn suy nghĩ không thấu chính là, hắn vận chuyển cựu pháp đều là tươi sáng không ngại. Nói rõ kiểu pháp đã thành, có thể hết lần này tới lần khác, cũng không cách nào đạt tới chân chính viên mãn vô hạ chi cảnh, tựa như đạp bậc thang trèo sườn núi, đi tới cái thang cuối cùng, vẫn còn kém một đoạn. Quanh người liên đăng vắng vẻ, tràn ra âm dương đạo hợn, điểm điểm ánh sáng nhạt, phủ kín đại điện. Tại ánh đèn này dưới, người đều là tâm tư minh thấu, bất kỳ cái gì vấn đề, tựa hồ cũng có thể thoáng qua nghĩ đến minh bạch. Nhưng là vấn đề này, phương quý nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thậm chí trong lòng đều có chút mà bắt đầu lo lắng, bởi vì hắn biết mình mượn Liên đang đạo vận tu hành, thật sự là thiên đại tạo hóa, bây giờ cũng chính là chính mình một thân tu vi tiến bộ dũng manh thời điểm, nếu như vào lúc này đều không thể một hơi bước vào trúc cơ viên mãn đỉnh phong mà nói, như vậy về sau không có đạo vận, sợ là không biết còn muốn dùng bao nhiêu năm mới có thể bổ túc một đường này chi kém. Thế gian cực số là 9, tự mình tu luyện 9 đạo huyền pháp, như vậy vì sao còn không phải viên mãn, kém một đường, ở đâu? Xong rồi. Mà vào lúc này trong đạo điện, tiểu ma sư đã nghẹn họng nhìn chân chối. Không người so với hắn hiểu rõ hơn phương quý lúc này trạng thái, thậm chí hắn so phương quý bản thân còn hiểu hơn. Cho nên, hắn cũng vô luận như thế nào đều muốn không rõ, không đúng không đúng, cổ quái cổ quái, chín đạo huyền pháp này, đều là ta khổ tâm thôi diễn mà thành, sinh sôi không ngừng, không bàn mà hợp thiên địa và tượng, vốn nên đạt đến hoàn mị chi cảnh, vì sao cuối cùng lại kém một bước. Ta thế nhưng là tiên thiên Chí linh. Ngay cả ta đều thôi diễn không ra một bước này kém ở nơi nào, vậy còn có người nào có thể. Tinh tế nghĩ đến chuyện của nơi này lúc, hắn mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn nhưng là thấy so phương quý càng sâu càng xa, theo phương quý, đây chỉ là khoảng cách trúc cơ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Thế nhưng là tiểu ma sư cũng hiểu được, một bước này không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, bây giờ đang mượn liên đăng soi sáng ra âm dương thái cực đồ bao phủ phía dưới, đều không thể đem một bước kia bước ra đi mà nói, vậy rất có thể đại biểu cho. Sau này Phương Quý Vĩnh Viễn cũng đạp không ra một bước này. Nói ngắn gọn, Phương Quý tu hành lộ đến nơi này liền gãy mất. Đây cũng không phải là gặp ủy. Quay đầu chờ hắn suy nghĩ minh bạch, vậy còn không đến tươi sống đem chính mình đánh chết? Không được, không được, đến thu thập đồ châu đáo chạy trốn. Tiểu Ma Sư theo bản năng liền muốn đánh cái bao quần áo mau trốn, thế nhưng là xem xét bốn phía đều lập tức khóc lên. Cái này mẹ nó bị giam tại trong đạo điện, có thể chạy đi đâu a? Long Tràn đầy bi thương tuyệt vọng hắn. Lại một lần nữa thôi diễn một chút hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công, xác định chính mình thôi diễn không có vấn đề gì cả, nhưng cũng đồng thời xác định một chuyện khác, nếu như mình vẫn luôn cho là công pháp này không có vấn đề, cũng liền mang ý nghĩa chính mình căn bản không có khả năng tìm ra phương quý không cách nào đạt tới viên mãn nguyên nhân, đại biểu cho đó đã vượt ra khỏi trí tuệ của mình chỗ đạt tới cực hạn. Cái này khiến tiểu ma sư không phục lắm, chính mình là tiên thiên tri linh, trên đời này tại sao có thể có vượt qua bản thân cực hạn đồ vật trái muốn phải muốn luôn luôn không đường tiểu ma sư triệt để tuyệt vọng ngồi yên thật lâu hắn thở xuống đai lưng nâng ở trong tay hai mắt thất thần nhìn về hướng đạo điện đoàn rông thực sự không được vẫn là đem chính mình treo lên đi thật mẹ nó kỳ quái chín đạo huyền pháp đều tu luyện thành bằng cái gì chính là không được viên mãn đâu lúc này phương quý chính càng tu luyện càng tức giận Đạo ẩn mang đến cho hắn bình tĩnh tâm cảnh đều từ từ bị đánh loạn loại cảm giác này rất để cho người ta phát điên Cảm thấy mình đồ vật muốn đã đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác với không tới, cảm thấy mình muốn đi địa phương đã có thể đụng tay đến, hết lần này tới lần khác một bước này luôn luôn không bước qua được, chỉ kém một hơi cảm giác, so tuyệt vọng càng khó chịu hơn. Thực sự không có biện pháp, về sau lại chậm chậm nghiên cứu đi. Cảm tại trên một bước này, khiến cho phương quý phi thường khó chịu. Nhưng hắn đã dùng hết khí lực, luôn luôn không đặt được, cũng chỉ đành tạm thời trước từ bỏ. Hắn cũng không biết, chính mình lúc này từ bỏ cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại nơi này. Trong thức hải tiểu ma sư, cảm ứng được phương quý chuẩn bị từ bỏ lúc, đã một cước đá ngã lăn dưới chân ghế. Phương quý ca ca, không cần chỉ nhìn về phía trước, muốn về sau nhìn. Cũng liền tại phương quý sắp dừng lại lần này lĩnh hội lúc, đồng nhiên có một cái thanh âm mềm nhũng vang lên. Thanh âm này, giống như là vang ở phương quý đáy lòng Mơ mơ màng màng, phương quý tựa hồ về tới thời gian rất sớm, tại hát phong sân lúc, gặp phải đại địa chủ gia ngốc quê nữ kia Nàng đang dùng loại khẩu khí mềm nhũn kia nhỏ rộng thì thầm cho mình giảng thuật tu hành cửu linh chính điển các loại quan thiếu phương quý bây giờ tu luyện chính là cửu linh chính điển. Mặc dù tại hắn trúc cơ đằng sau bởi vì không biết cửu linh chính điển trúc cơ cảnh cụ thể công pháp cho nên mượn tiểu ma sư chi lực một lần nữa thôi diễn chín đạo huyền pháp vụ đắp đạo huyền pháp này cũng liền tương đương đi tới trên một con đường khác nhưng nếu là nhìn pháp này lý niệm cùng chỗ sâu nhất phương hướng hắn tu luyện hay là cửu linh chính điển căn cơ. Liền chính là lúc trước cầm con thọ đổi lại công pháp Cũng nguyên nhân chính là đây Thanh âm này vang lên một sát na Phương quý trong lòng đỗng nhiên hơi động một chút Trước đây hắn một mực tại cố gắng Nếm thử leo lên cao phòng Nếm thử một bước bước vào trúc cơ đỉnh phong không tì vết cảnh giới Thế nhưng là hắn khí lực tổng kém một đường Không cách nào bước vào cảnh giới kia Mà theo nữ hải này thanh âm vang lên Hắn thì đột nhiên trong lòng khẽ nhúc đích Không còn hướng về phía trước ham hở tiến lên Mà là nhìn về hướng trước kia đối với bây giờ khoảng cách trúc cơ đỉnh phong chỉ kém một đường hắn mà nói hắn trước kia chính là luyện khí chính là luyện khí cảnh giới lúc tu luyện cửu linh dưỡng tức pháp cửu cựu quy nhất dung hội quan thông phương quý dần dần nghĩ đến một chút đồng nhiên thần sắc có chút kinh hỉ là chính mình muốn dung hội quan thông không chỉ có riêng là trúc cơ cảnh giới tu luyện huyền pháp luyện khí cảnh giới lúc căn cơ được đặt nền móng một dạng muốn dung hội không tì vết kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt phong lôi thần từng tại luyện khí cảnh giới lúc Phương Quý cũng khổ bỏ công sức, tu luyện thập tự pháp loại, luyện được cũng không tệ lắm. Chính hắn cảm thấy luyện cũng không tệ lắm. Nhưng là về sau hắn bước vào trúc cơ cảnh giới, lại bắt đầu tiến nhập một cái hoàn toàn mới tu hành, tìm tới 9 đạo huyền pháp, mỗi một đạo huyền pháp đều có nó chỗ độc đáo, tiểu ma sư bỏ ra đại tâm huyết, giúp đỡ hắn đem 9 đạo huyền pháp dung hội quan thông, khiến cho bọn hắn tương sinh mà không tương khắc, khiến cho 9 đạo huyền pháp có thể cho Phương Quý tùy ý thi triển đi ra, bản thân cái này chính là một trang cực kỳ không tầm thường, thank thế nhưng bởi vì lấy chín đạo huyền pháp này đều quá mức cao mình, liền trực tiếp che giấu phương quý luyện khí cảnh giới lúc tu luyện pháp loại. vấn đề tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng thoáng có như vậy một tia không viên mãn. dù sao phương quý luyện khí cảnh giới lúc tu luyện cửu linh chính điển chính là thuần chính nhất cửu linh chính điển, thế nhưng là đến trúc cơ cảnh giới đằng sau lại là tiểu ma sư một lần nữa thôi diễn. mặc dù cả hai cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng dù sao không bằng thuần chính cửu linh chính điển như vậy phù hợp. vấn đề này. Vô luận là tiểu ma sư, hay là phương quý, đều khó có khả năng nhìn ra được. Nhưng bây giờ, thanh âm kia lại nhắc nhở phương quý. Thì ra là như vậy. Phương quý không khỏi có chút vui mừng đứng lên, ta nên dung hợp, là trúc cơ cùng luyện khí cảnh giới công pháp. Nói làm liền làm, phương quý là cái gan lớn, lại thêm bởi vì một mực không cách nào bước ra một bước cuối cùng kia, vốn là trong tâm khí muộn, lúc này tìm được phương pháp, liền lập tức thử đứng lên, tâm niệm vừa động ở giữa. Hắn liền nhớ lại chính mình luyện khí cảnh giới lúc thi triển chữ thổ phi thạch chi thuật, sau đó cùng hành tạo Cựu Thiên vô địch bá huyền công bên trong thượng thanh sơn quyết dung hội tại một chỗ, hợp lại là một. Trước đó Phương Quý tu luyện thập tự pháp loại, liền vì chữ thổ phi thạch thuật, chữ kim ngự kiếm thuật, chữ mục cảm ứng thuật, chữ thủy băng tiến thuật, chữ hỏa hỏa điều thuật, chữ nhật tận thân thuật, chữ nguyệt sử quỷ thuật, chữ phong phi phong thuật, chữ lôi tiểu lôi tiên, hết thảy chín đạo. Thần bí nhất thần tự pháp, thế gian khó tìm, hắn cũng không có học qua mà hắn hành tạo cựu thiên vô địch bá huyền công, đồng dạng cũng có 9 đạo huyền pháp. Thế là, Phương Quý một chút nếm thử, liền rất nhanh phát hiện Thượng Thanh Sơn Quyết cùng Phi Thạch Thuật huynh khắc kết hợp, viên mãn vô quyết, thậm chí còn có thể cảm giác được sau khi vừa kết hợp này, Thượng Thanh Sơn Quyết bản thân liền lại sinh ra biến hóa cực lớn, nguyên bản hắn dùng quyết này tu luyện ra được Ma Sơn, tuy khủng bố dị thường, nhưng lại biểu lộ ra khá là cứng ngắc đơn điệu, nhưng bây giờ có Phi Thạch Thuật linh động, trở nên nhẹ nhàng linh hoạt. Lại đằng sau vui mừng quá đôi hắn lại lấy thái ất kim khí cùng chữ kim ngự kiếm thuật kết hợp khâu một huyền sinh quyết cùng chữ một cảm ứng thuật kết hợp thái dịch chân thủy quyết cùng chữ thủy băng tiện thuật kết hợp thần đạo huyền quang thì cùng hỏa điệu thuật kết hợp chữ nhật tần thân thuật cùng kim ô quan tưởng kết hợp chữ nguyệt sử quỷ thuật cùng thiên cơ nguyệt luân công kết hợp chữ phong phi phong thuật cùng u minh quỷ khí kết hợp chữ lôi tiểu lôi tiên cùng nguyên công tử cực pháp kết hợp thuận lợi ngoài ý liệu tựa như một ngụm nước khí rốt cục thở dài đi ra ở giữa kết hợp Tự nhiên cũng sẽ gặp được một chút không lưu loát nan giải chỗ, có chút hoang mang. Bất quá thanh âm mềm nút kia, thường thường chỉ cần nhẹ nhàng một câu, liền có thể giúp an khuyên, dẫn vào chính độ. Lời năng nói, đều là vô cùng đơn giản, lại mỗi lần đều kẹt tại quan phiếu chỗ. Trong thức hải tiểu ma sư, chính treo ở trên xà nhà, theo gió phiêu lãng, thế nhưng là nghe một câu kia một câu lời đơn giản, nhưng trong nháy mắt kinh hãi mặt đều ngây người, liền treo ở dây thường bên trên, nâng cầm lên, mỗi nghe một câu. Liền kinh ngạc một phần, nhịn không được vỗ tay kêu lên tốt đến. Chỉ như vậy một cái người, treo ở trên xà nhà, trôi tới trôi lui, đầy mặt kinh hỉ, vỗ tay gọi tốt. Có thanh âm mềm nhung kia chỉ điểm, phương quý công pháp dung hợp phi thường thuận lợi. Chỉ dung nửa ngày không đến công phu, hắn liền đã triệt để dung hợp chín đạo luyện khí cảnh pháp loại, mà tới được lúc này, hắn thậm chí đều không cần chính mình lại tận lực làm chút gì, cũng đã đạt đến công pháp tương sinh, dung hội quan thông, lúc này hắn chín đạo huyền pháp. Đều sinh ra biến hóa cực lớn, mà những biến hóa này, lại khiến cho chín đạo huyền pháp, càng thêm huyền diệu, khí cơ của hắn giao, liên tục tăng lên. Trước đây hắn vô luận như thế nào cố gắng, từ đầu đến cuối với không tới cảnh giới viên mãn nhất kia. Bây giờ lại tự nhiên mà vậy, nước chạy thành sông. Một loại đạo ẩn thần bí quấn quanh ở phương quý bên người, khiến cho hắn khí cơ không thiếu sót, cả người tựa hồ cũng bao phủ một tầng thần diệu quang hoàn. Sau đó lúc này hắn, từ từ vừa quay đầu đến, nhìn qua sau lưng nữ hải ảnh. Đống Nhiên nói, "Nê Thu, là người sao?" Nữ Hải Mũ rộng vành túi đầu, tựa hồ có chút không có ý tứ, nhưng không có phủ nhận. "Ha ha, ta liền biết là ngươi." Phương Quý biểu lộ đống nhiên trở nên rất là đặc sắc, cười nói, "Mọi người đều nói nữ lớn 18 biến, ngươi cái này trở nên cũng quá khó coi a." Chương 456, Tiểu Lý Nhi. Phương Quý cũng không phải cái kẻ ngu, như thế nào đến lúc này còn đoán không được nữ Hải Mũ rộng vành kia thân phận. Từ tại trong di địa lúc, hắn liền đã lòng sinh hoài nghi. Chẳng qua là lúc đó đông nhiên một thanh cầm xuống nữ hải mũ rộng vành, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới mũ rộng vành kia, hoàn toàn là một tâm chính mình chưa từng gặp qua gương mặt kinh khủng, lúc này mới tạm thời bỏ đi trong lòng ý nghĩ kia, Càng về sau, nữ hải bởi vì lo lắng trong gì địa nhân quả lại bởi vì thân phận của nàng, mà liên lụy đến gia tộc của mình, cho nên không có nói cho phương quý tên của nàng, mà phương quý cũng bởi vì liên tiếp sự tình, lực chú ý đặt ở địa phương khác, đổ một mực như thế làm trễ lại xuống tới. Dù sao hắn mỗi ngày khoai lang khoai lang làm cho thuận miệng, chỗ nào còn quản cái gì danh tự không danh tự à. Cho tới hôm nay, hắn tại tu hành thời điểm khen chốt, đạt được thanh âm mềm nhũn kia chỉ điểm, đem hắn tu luyện cửu linh chính điển một chút nghi nan quan khiếu từng cái khai giải, rốt cục thành công đạt đến chúc cơ cảnh giới đình phong, vấn đề này mới một lần nữa nghi đến. Mà lại hắn trước kia chỉ là hoài nghi, bây giờ lại xác định. Trước mắt nữ hài này, tự nhiên là chính là lúc trước hắc phong sơn lúc gặp phải tiểu nệ thu. Đông thổ Tần gia đại tiểu thư, Tần lý. Ngoại trừ Tiểu Nê Thu, ai sẽ vừa thấy mặt liền đối với Phương Quý sinh lòng hảo cảm, nhiều lần muốn giúp hắn. Ngoại trừ Tiểu Nê Thu, ai lại sẽ không đề phòng chút nào đi theo Phương Quý đến Thái Bạch Tông làm khách, thậm chí hướng sâu hơn nói, ngoại trừ cùng Phương Quý tại lúc còn rất nhỏ liền có như vậy một kia nhân quả dây dưa Tiểu Nê Thu, như đầu thôn những gia trưởng kia, như thế nào lại không có chút nào duyên cơ thả nàng tiến vào thôn, mà lại đối với nàng tốt như vậy. Cần biết Đông thổ nhiều người như vậy cũng chỉ có nàng một cái có thể tiến vào thôn. Liền xem như Thái Bạch Tông chủ, cũng là bởi vì phát hiện điểm này, cho nên trên đường đi, chưa bao giờ hỏi qua nàng dành tự cùng lai lịch thân phận, liền coi nàng là làm nhà mình hải tử, không gần như chỉ ở Thái Bạch Tông đứng trước lúc Nguy Nan mang nàng trở về Tông Môn, thậm chí tại an bài trận này trong tương lai ý nghĩa trọng đại bế quan lúc tu hành, đưa nàng cũng mang vào một phương này địa quận để nàng tiếp cận liền đăng âm dương đạo ẩn. Đương nhiên, trong này có thật nhiều sự tình đều là xác định nàng là tiểu nê thu đằng sau, mới nghĩ thông suốt đến. Mà khiến cho phương quý xác định thân phận của nàng, thì là nguồn gốc từ tại một cái đơn giản nhất lý do. Nếu không phải tiểu nê thu, nàng làm sao lại hiểu tần ra cựu linh chính điện. Nếu không phải tiểu nê thu, nàng như thế nào lại gặp được phương quý cựu linh chính điện không chút nghi ngờ, mà lại chỉ điểm thêm. Cho nên, khoai lang không phải khoai lang, là nê thu. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ, thế mà theo ta lâu như vậy đều không nói cho ta thân phận của ngươi. Mà phương quý tại phát hiện tiểu nê thu chân chính thân phận lúc, sớm đã vui vẻ, nhanh chóng từ dưới đất luồn lên, ngồi sổm tiểu nữ hài bên người, tả hưu đánh giá, một mặt lại là kinh hỷ lại là vẻ hiếu kỳ, trong lúc đó còn mang theo điểm đoán trách. Vô vô tiểu nê thu bả vai, nói, quá không đủ ý tứ, dấu giếm ta làm gì. Tiểu nê thu đã bị phương quý nói đẩy mặt đỏ bừng, đầu đều thấp xuống, một lát sau mới nhỏ giọng nói, tại di điệu thời điểm ta là không dám nói, đi ra đằng sau, ngươi lại không hỏi. Ta cũng không biết nói thế nào, mà lại, mà lại, nàng lời kế tiếp không có nói ra, dường như có chút khó khăn chỗ. Ha ha ha, ta kỳ thật đã sớm biết ta, tại trong di điệu chơi thê tử nhảy giếng thời điểm, ngươi cùng Nê Thu một dạng đần. Phương Quý thì là càng vui vẻ, lời nói đương nhiên bộ dáng, cũng không biết có phải hay không đáng khoác lác. Tiểu Nê Thu nghe lời này, lại có chút ngượng ngùng túi đầu. Cùng Phương Quý chơi game thời điểm, mặc dù tốt chơi, bất quá nàng giống như xác thực một mực thua tới. Tới tới tới, mau cùng ta nói một chút. Phương quý lúc này đã ngồi xuống bên người nàng, một mặt hiếu kỳ, nghe thu ngươi không hảo hảo tại đông thổ ở lại, chạy đến bắc vực đến làm gì. Còn có a, ta không phải nghe nói cái kia đông thổ khương ra quỷ thắt cổ mặt muốn cùng các ngươi tần ra kia cái gì rùa đen con ba ba đánh nhau nha, vậy tại sao ngươi lại sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ tiến di địa? Còn có a, ngươi khi còn bé thật đẹp mắt à, mặc dù không bằng hồng bảo. Phi, ngươi so hồng bảo đẹp mắt nhiều. Làm sao hiện tại trưởng thành bộ dạng này à nha? Người trên gương mặt này, không phải vẽ à? Vừa nói, một bên hiếu kỳ đưa tay, cẩn thận đụng một cái tần lý trên mặt đường vân màu tím. Xuy một tiếng, ngón tay của hắn thế mà bị gãy một cái, nhanh chóng thu hồi lại, sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Tử văn kia thế mà giống như là ẩn chứa một loại đáng sợ lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền giống như là bị điện giật một chút giống như. Người! Người không sao chứ? Tần lý có chút giật mình. Vội vàng nhìn một chút Phương Quý tay, gặp hắn không có thụ thương mới yên lòng. Sau đó đối mặt lấy Phương Quý hỏi ra một trận vấn đề, nàng cũng nhất thời không biết mình trả lời. Kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng không có ý định giấu giếm Phương Quý, chỉ là tại trong di địa không dám nói, ra di địa đằng sau lại không có cơ hội nói, thẳng đến lúc này mới nói pha thân phận của mình cũng có chút không có ý tứ. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể do dự thật lâu mới nói, kỳ thật ta là mượn chuyện này cố ý tránh đi ra, tránh đi ra. Phương quý nghe nao nao, sau đó cả giận nói, là có người hay không khi dễ ngươi. Nói đưa tay thành đao, thư bổ một kế, nói, nói cho ta biết là ai, quay đầu ta giúp ngươi chém hắn. Tần lý lại có chút thẹn thùng, một lát sau mới nói, sự tình. Rất phức tạp, dù sao, ta hiện tại còn không muốn trở về, cho nên, phương quý ca ca, ta tại các ngươi nơi này ở vài ngày có được hay không, chờ trong nhà thúc ta thời điểm, lại trở về có thể chứ? Đây coi là chuyện gì a? Phương quý chẳng hề để ý nói, muốn ngốc bao lâu nốc bao lâu, quay đầu tại ta trong động phủ kia, ngươi giường ngủ tốt. Tần lý sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn một cái, phương quý nói, muốn cái gì đâu, ta ngả ra đất nghỉ. Tần lý đỏ mặt đã không được, nhỏ giọng nói, ta thật không có hướng phía đó muốn. Ngươi gương mặt này chuyện gì xảy ra? Phương quý chẳng hề để ý, lại hỏi, ta đưa ngươi con thỏ còn xuống không? Trong lòng lúc này đã nổi lên điểm cảnh giác, trước đó hắn còn nghĩ qua. Khi còn bé cầm mấy con con thỏ đổi nhà tiểu nê thu ra chuyển chính điện, lo lắng nàng hiện tại trưởng thành, biến thông minh, biết tìm chính mình đòi hỏi. Nhưng tiểu nê thu trong khoảng thời gian này một mực đi cùng với chính mình, nhưng xưa nay không đề cập qua cửu linh chính điện sự tình. Thậm chí vừa rồi tại tự mình tu luyện quan khiếu thời điểm, nàng còn ra âm thanh nhắc nhở chính mình, cái này nói rõ một vấn đề à. Cái này tiểu nê thu hay là giống khi còn bé một dạng ốc, không nghĩ tới tìm chính mình đòi lại chính điện sự tình. Nữ Ngốc điểm thật tốt. Tiểu hắc, tiểu hôi, tiểu bạch bọn chúng đều rất tốt, tại trong nhà của ta đâu. Tần lý trên mặt mang theo điểm dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu nói lấy, sau đó có chút chần trở, nói, mặt của ta. Mới vừa ở do dự muốn hay không nói ra, chợt nghe được một tiếng vang thật lớn, cả tòa địa quật đều tại run nhẹ nhẹ, có bùn đất tuôn rơi vậy xuống, giống như là cả ngọn núi đều bị rung chuyển, mà trùng quanh trong địa mạch linh khí, cũng đột nhiên nhanh chóng lưu chuyển, phương quý cùng tần lý đều lấy làm kinh hãi trận ngẩng đầu lên, biết đây là bên ngoài bị trọng kích, đại trận Hộ Sơn tới lúc gấp rút nhanh vận chuyển duyên cớ, hỏng, đều quên chính sự, lúc này cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày, tôn phủ đã đánh tới a, Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng nhảy dựng lên, ngẩng đầu đi xem, từ bóng chốc kia trọng kích, cùng đại trận Hộ Sơn vận chuyển lập tức trở nên cuồng mánh đến xem, Thái Bạch Tông nhất định ngay tại gặp mánh liệt công kích, chỉ là hắn bây giờ ngay tại trong địa quần này, lại là cực kỳ phong bế, tuyệt không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì lại nhìn xung quanh, những đồng môn Thái Bạch tông kia còn đang chìm ngâm ở đạo vận trong tu luyện, thế mà không có bị bừng tỉnh. Chúng ta phải xem nhìn bên ngoài xảy ra chuyện gì nha, làm không cẩn thận còn phải giúp đỡ chút. Phương Quý đứng lên, tả hữu tìm kiếm lấy. Mà trải qua vừa đánh phấn này, tần lý cũng không đoái hỏi tới nói tiếp, vội vàng đứng dậy giúp Phương Quý cùng một chỗ tìm được, thế nhưng là rất thất vọng, địa cột này vốn là Thái Bạch tông chủ mạch giao hội, nhất là bí ẩn an toàn một chỗ, trung quanh đều là có bày đại trận nhưng căn bản không cách nào thấy được bên ngoài tình hình, mà bên ngoài lại bị Liêu Chân trưởng lão bày ra đạo đạo cấm chế, bọn hắn chính là muốn ra ngoài, cũng làm không được. Trừ phi là bên ngoài có người giúp bọn hắn mở ra đại môn, nếu không chỉ có thể một mực thủ tại chỗ này. Xem ra, Thái Bạch Tông tiền bối là hy vọng chúng ta một mực trốn ở chỗ này. Tìm không thấy tham dò phía ngoài pháp môn, cũng không biết làm như thế nào ra ngoài, Tiểu Lý Nhi đành phải thuyết phục lên Phương Quý. Cũng không nhất định không có cách nào. Phương Quý dạo qua một vòng, Không có để cho tỉnh những đệ tử Thái Bạch Tông đang tu luyện kia, ngược lại là đưa ánh mắt về phía trong địa quật vách tường. Tại trong lúc này trên vách, khảm nạm lấy mấy đạo đại môn, cũng không biết thông hướng nơi nào. Nơi đó có lẽ có đường đi ra ngoài. Phương Quý nâng cầm lên, như có điều suy nghĩ nói ra. Tần Lý lập tức lấy làm kinh hãi, vội vang nói, vị tiền bối kia không phải nói để cho chúng ta tuyệt đối không thể lấy tiến vào nội thất sao. Hắn nói ta liền phải nghe hắn. Phương Quý trả lời đương nhiên, nói, lại nói. Nội thất này có phải hay không đóng cực kỳ chặt chẽ? Hắn nếu là không chuyên môn nhắc nhở một câu, ta còn muốn không nổi muốn đi vào đâu, cho nên ta đoán hắn cố ý nói không cho vào, trên thực tế chính là để cho chúng ta tiến. Tần lý nghe đều ngây người, còn có thể giải thích như vậy. Đi xem một chút. Phương Quý không nói hai lời, chạy tới trên vách tròn, bắt đầu nghiên cứu vải cánh cửa kia. Chỉ là ba phiến đại môn này, đều là đóng cực kỳ chặt chẽ, cấm chế dày đặc, căn bản không phải bọn hắn có thể giải khai. Tần Lý vô ý thức nhìn về hướng Phương Quý, cửa đều mở không ra, tự nhiên là không cách nào đi vào. Không đúng, nhất định có biện pháp. Phương Quý thì nắm giữ bất đồng ý kiến, hắn một mặt nghiêm túc, trầm ngâm phân tích nói, hắn nếu nói để cho chúng ta tuyệt đối không thể đi vào, vậy liền nói rõ hắn biết chúng ta nhưng thật ra là có năng lực đi vào, bằng và không dặn dò câu này chẳng phải là dư thừa. Cho nên vài cánh cửa này, nhất định có mở ra phương pháp, chỉ là hiện tại chúng ta còn không có tìm tới mà thôi. Tiểu Lý Nhi nhìn qua Phương Quý, nổi lên ý kính nể, cảm thấy hắn nói rất hay có đạo lý. Mà ở trong địa quật phương quý tỉnh lại, chính nghiên cứu làm sao tiến vào ba cánh cửa kia lúc, lúc này Thái Bạch Tông bên ngoài, giữa không trung đã là một mảnh đen kịt, năm chiếc to lớn pháp chu hạ xuống từ trên trời, đem Thái Bạch Tông chúng quanh bao bọc vây quanh, mỗi một chiếc trên pháp chu đều có khí cơ xâm nhiên đáng sợ tu sĩ, bên cạnh thì đi theo từng loạt từng loạt, một hàng một hàng, kim giáp lập loại tôn phủ thần vệ. Ở giữa nhất trên một chiếc pháp chu, một người đứng ở đầu thuyền, một thân túc sát, khí cơ cuồn cuộn, chính là An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích. Mà tại phía sau hắn đứng thẳng ba vị người mặc áo bảo cho lão giả khô gầy, thì là ba vị Hộ Đạo Đại Trưởng Lão. Bọn hắn đứng chung một chỗ, đúng là trường bốn vị khí cơ cuồn cuộn Nguyên Anh Đại Tu, mục quang lãnh lệ, từ không trung nhìn xuống tới, đánh vỡ hộ sân trận, đem Thái Bạch Tông nghịch tặc kia cho ta cầm ra đến. Huyền Nhai Tam Xích mặt không biểu tình, lạnh giọng hạ lệnh, trên pháp chu lập tức lại có chói mắt thần quang ầm ầm mà rơi. ầm ầm. Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn trận quang lấp lóe, lần nữa tiếp nhận lần này, nhưng trong núi chư phòng lại cùng nhau lay động, giống như địa chấn. Tại pháp Chu kia thần quang đánh xuống phía dưới, tiên môn nho nhỏ này đại trận hộ sơn, thẳng lộ ra như vậy yếu ớt, giống như không chịu nổi một kích. Chương 457, cường công Thái Bạch Tông. Trung trung Điệp điệp, đại quân áp cảnh. Bây giờ Thái Bạch Tông phía trên, xuất hiện năm chiếc to lớn pháp Chu, mỗi một chiếc đều là như núi non lớn nhỏ, trấn trụ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng ở giữa còn có một chiếc nặng nghề ngự không giống như hòa trời vẩn nhưỡng vô tận thần ý hóa thành thần quang thẳng đứng đánh rơi tôn phủ tự mình xuất thủ đây cũng chính là trước đây thái bạch tông chủ dự đoán tôn phủ đợt thứ hai thế công cùng trước đây tam đại tiên môn cùng các nơi tiểu tiên môn tán tu hội tụ mà thành đám hỗ hợp khác biệt những người kia tại thái bạch tông 3.000 dặm cấm bên ngoài liền đã bị thái bạch tông chấn nhiếp bước lui chém thành một vùng huyết hải nhưng hôm nay tôn phủ đại quân đánh tới lại trực tiếp kiếm chỉ thái bạch tông Trung, trung điệp điệp nghiền ép lên sở quốc trên không sau đó trở về Thái Bạch Tông trước trực tiếp lợi dụng thần Quang tiến đánh đại trận hồ Sơn bây giờ không trung này nằm chiếc Pháp chu liền đại biểu lấy tôn phủ xuất động lực lượng mạnh nhất trong đó Đông Nam Tây Bắc 4 chiếc Pháp chu đều do An Châu Tôn phủ thần huyền thành tứ đại gia tộc gia chủ xuất lĩnh trên mỗi một chiếc Pháp chu đều có một vị nguyên anh tòa chấn lại có trăm tên Kim Đan thân vệ tùy hành mà tại Pháp chu chung quanh bảo hộ còn đều có 300 kim Giáp ở giữa trên một chiếc Pháp chu Thì là An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích tòa chấn, bên người đi theo 3 vị nguyên anh trưởng lão. Tôn phủ đại quân đánh tới, làm sao nó bình thường. Vừa ra tay chính là 8 vị nguyên anh, 1.000 kim giáp, 3.000 ngân giáp, trùng trung điệp điệp, phong quyển tàn vân. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, đại quân chung quanh, còn không biết có bao nhiêu quỷ thần hoặc sáng hoặc tối, đông tây du đãng tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ, mà lại tại trong pháp chu còn có một số từ kính châu chạy tới cao thủ chuẩn bị vì Kính Châu Tôn Chủ Thanh Vân Một vực báo thủ. Đây cũng là Tôn phủ nội tình, phóng nhãn An Châu, cho dù là đối mặt tất cả tiên môn, cũng có được nghiền ép ưu thế. huống chi, bây giờ hắn đối mặt chỉ là An Châu thất quốc sở quốc, sở quốc trong ngũ đại tiên môn một cái nho nhỏ thái bạch tông. Vô luận là từ cái nào góc độ nhìn, Thái Bạch Tông đều không có cùng An Châu Tôn phủ đối cứng tư cách cùng thực lực, cho nên An Châu Tôn chủ Lần Nhai Tam xích cũng không có chuẩn bị cùng Thái Bạch Tông nói rõ trị tội. Sau đó bảy trận giao chiến, hắn thậm chí ngay cả câu nói đều chẳng muốn nói, trực tiếp liền giáng lâm đến Thái Bạch Tông trên không, phân phó Pháp Chu đánh rất thần quang, đánh tan Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, sau đó đại quân nhất cử đánh vào trong núi, đồ thần diệt phật, đốt. Sách phá chui, mục đích này, đã không chỉ là hủy diệt Thái Bạch Tông, càng quan trọng hơn, là chấn nhiếp toàn bộ An Châu. Hướng lớn hơn nói, là chấn nhiếp toàn bộ bắc vực tâm tư phủ động tiên môn. Cho nên... Hắn thậm chí cũng không có định ra cái gì kỹ càng công phạt bố trí kế hoạch tác chiến, đánh vỡ Thái Bạch Tông, bắt giữ Thái Bạch Tông chủ, giết sạch tất cả mọi người, không lưu một mảnh gạch nói vụn. Đây cũng là kế hoạch. Vô anh, theo An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích ra lệnh một tiếng, ở giữa trên pháp chu lớn nhất, thần quang Nhưng rơi, mang vô tận thần uy rơi xuống Thái Bạch Tông trên đại trận hồ Sơn. Bực này quy mô pháp chu đã đạt đến bán thần khí cấp bậc, trong đó có vô tận pháp trận lẫn khẳng nạo. Mỗi lần nướng một vệt thần quang, tiêu hao linh tinh thần khoáng cũng là vô số. Tự nhiên mà vậy, bạo phát đi ra thần ủy cũng vô tận. Cái này cũng đại biểu cho tôn phủ một loại ngạo ý. Đối mặt Thái Bạch Tông dạng này nho nhỏ tồn tại, đều không cần tự mình động thủ, trực tiếp thần quang đánh xuống đến liền song. Thần quang kia rơi xuống Thái Bạch Tông trên đại trận hộ sơn, lập tức liền thấy Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn thủy văn đồng dạng lưu động, tựa hồ trở nên càng mỏng manh, bọt biển đồng dạng rung động nhẹ nhẹ tựa hồ sắp sụp đổ. Không chỉ có như vậy. Liền xem như tại đại trận hộ Sơn bảo hộ phía dưới, Thái Bạch Tông chư đạo Sơn phong cùng cung điện, cũng theo đó một trận rung động, bùn đất lộn xộn rơi, lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Một cái tiên môn nho nhỏ đại trận hộ Sơn, cùng đường đường tôn phủ thần uy, căn bản không tại trên một phương diện. Mà lúc này cách đó không xa không chung, còn có rất nhiều tiên môn tu sĩ chính chính xa xa đứng ngoài quan sát, chính là u minh đạo, cổ nhạc tông các loại trung lập tiên môn cùng những tu sĩ si tiểu tiên môn cùng tán bị Thái Bạch tông chủ một kiếm chém hết 3000 tu cử động chấn nhiếp lại kia, thậm chí còn có sở quốc mặt khác tứ đại tiên môn bóng dáng, bọn hắn lúc này đều là lặng lẽ chạy tới phủ cận đến quan chiến, quan sát Thái Bạch tông vận mệnh. Theo lý thuyết, bọn hắn thậm chí không cần đến đây quan chiến. Tôn phủ đại quân phía dưới, Thái Bạch tông lại há có nửa điểm hành lý. Nó hủy diệt vận mệnh, có thể nói tất nhiên. Chỉ là, trước đây Thái Bạch tông tại đối mặt tam đại tiên môn cùng chư tiểu tiên môn tùy tiện phạm cấm kia lúc, Biểu hiện quá mức cường thế, cho nên cũng khiến cho bọn hắn tâm tư có chút lưu động, đối với Thái Bạch Tông bao nhiêu có một chút như vậy tự tin, cho nên bọn hắn đều đến xem. Vạn nhất, Thái Bạch Tông thật có thể tại tôn phủ tiến công tập kích phía dưới còn sống sót đâu. Chỉ là, ý niệm trong đầu này, khi nhìn đến tôn phủ thế công về sau, rất nhanh liền trở nên mở nhạt. Trên lệnh quá xa, một vệ thần quang rơi xuống, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn liền đã hoàn toàn hiển lộ, sơn phong cung điện rung động không thôi, đạo thứ hai thần quang rơi xuống. Thái Bạch Tông Đại Trận Hộ Sơn đã trở nên cực kỳ mỏng manh, sắp sụp đổ, không khó tưởng tượng, đạo thứ ba thần quang rơi xuống, lập tức chính là Thái Bạch Tông Đại Trận Hộ Sơn, thậm chí bao gồm nửa cái sơn môn đều bị đánh nát, sau đó tôn phủ đại quân giết vào trong đó, đốt sạch phá chùi thời điểm. Không nên, không nên a, Đã sớm phải biết Thái Bạch Tông cuối cùng là vô lực đối kháng tôn phủ, chúng ta nên sớm đi làm ra lựa chọn mới là. Bây giờ còn muốn đầu nhập vào tôn phủ, sợ là không còn kịp rồi đi trận chiến này về sau tôn phủ mang hủy diệt thái bạch tông nguy hiểm chắc chắn đối với an châu các đại tiên môn nghiêm khắc chỉnh đốn phải ngã mi. không biết có bao nhiêu người trong tâm ai thán sau đó lẳng lặng nhìn xem cái kia thái bạch tông đại trận hộ sơn tại đạo thứ ba thần quang bên dưới sụp đổ thế nhưng nhưng vào lúc này theo tôn phủ trên pháp chu đạo thần quang kia đã tại cẩn dưỡng phản phất đem chu thiên linh khí tất cả đều hấp dẫn trái tim tất cả mọi người cũng đi theo nâng lên cổ họng lúc đột nhiên phía dưới nhìn đều đã trốn vào cung điện Trong thái bạch tông không có một ai, có một bóng người đi ra, bóng người kia nhìn không cao, lại tay háo đồng bền, một thân khí phách, ôn tồn lễ độ, vốn lại mang theo chút giống như trích tiên nhân xuất trần chi ý, hắn không nhìn người. Bên ngoài, trực tiếp đằng vân mà lên, canh giữ ở giữa đại trận. Cái đó là, có người lấy làm kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Cũng liền tại trong một tiếng kinh hô này, đạo thứ ba thần quang đã thẳng đứng như rơi. ầm ẩm, đạo thần quang này đánh vào thái bạch tông trên đại trận hộ sơn. Mà so sánh cùng nhau, Thái Bạch Tông Đại Trận Hộ Sơn, căn bản liền không chịu nổi một kích, thật không nghĩ đến, cũng là vào lúc này, người canh giữ ở giữa đại trận kia, lại nhẹ nhàng nâng tay, quanh thân đạo hẳn lưu chuyển, giống như sóng nước, tràn vào trong đại trận Hộ Sơn, cái này khiến đại trận Hộ Sơn uy lực đống nhiên đạt được gia trì, trận quang chói mắt mấy lần. Hoa! Thần quang đánh xuống tại trên đại trận Hộ Sơn, lực lượng bị phân tán, nắt làm loạn ánh sáng, hướng chạy từ phương. Thái Bạch Tông Đại Trận Hộ Thế mà chống đỡ đạo thứ ba thần quang, lấy nhân lực bổ trận lực, gia trì đại trận, mạnh tiếp quỷ thần quang, quả không hổ là thái bạch tông chủ triệu chân hồ. Thấy cảnh này, chung quanh đã không biết có bao nhiêu người thấp giọng hô một tiếng. Đối mặt với không cách nào ngăn cản đạo thứ ba thần quang, chẳng ai ngờ rằng, thái bạch tông chủ thế mà làm ra lựa chọn như vậy. Hắn thế mà lấy lực lượng của mình đi gia trì đại trận hộ sơn chi lực. Kể từ đó, tự nhiên là chống đỡ đạo thứ ba thần quang, chỉ là... hữu dụng a Ha ha, giáng lịch loạn tôn phủ, quả nhiên đều là có chút bản lãnh, chỉ là đều là bất quá bỏ ngựa đấu xe. Đồng dạng gặp được thái bạch tông chủ triệu chân hồ xuất thủ, một trưởng nâng lên đại trận hộ sơn, giữa không trung pháp chu trên đầu thuyền an châu tôn phủ hiển nhai tam xích, đồng dạng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn thậm chí đều không có lộ ra nửa phần vẻ ngoài ý muốn, chỉ là miễn cương đến khoát tay háo, sau đó liền gặp hắn dưới chân trong pháp chu đã bắt đầu có đạo thứ tư thần quang thúc dục vô tận trận quang, bắt đầu dẫn tới chu thiên linh khí. Mà cùng lúc đó, Đông Phương Thanh Vân nhà Pháp Chu, cũng thay đổi phương hướng, nhắm ngay Thái Bạch Tông Chủ, vẩn nhượng thần quang. Lại là hai chiếc Pháp Chu đồng thời công tới. Có người nhìn qua một màn này, đã là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Bạch Tông Chủ có thể ra trì đại trận hộ sơn, chống đỡ đạo thứ ba thần quang, đã để người kinh ngạc, càng gì đạo thứ tư thần quang quay góp liền tới. Húng chi lần này là hai chiếc Pháp Chu, đồng thời kích đến. Hiện nhiên hai chiếc Pháp Chu thần quang, đều đã vẩn nhượng mà thành sắp dâng lên mà ra. Đột nhiên Thái Bạch Tông một phương hướng khác, lại có một vị lão giả tay áo đồng bệnh mà đến, có người nhận biết hắn, chính là Thái Bạch Tông chấp trưởng nội vụ Liêu Chân trưởng lão, hắn bình thường cực ít ngoại nhân, cho nên ngoại nhân người biết không nhiều, cũng không có người để ý, bởi vì giống hắn loại này phổ thông kim đan, chiến lược không mạnh, người chỉ phụ trách thay tiên môn quản lý nội vụ, mỗi cái tiên môn đều có, 10 phần phổ biến, không đủ nhắc lên. Nếu nói vị trưởng lão này gần trăm năm nay, nhất làm náo động một lần. Hay là tại một đoạn thời gian trước, Thái Bạch Tông phương Tây, có bốn cái tiểu tiên môn tụ tập một đám đạo trích phạm cấm, như đồ làm loạn, vị này liêu chân trưởng lão độc thân tiến đến ninh địch, một tiếng chào hỏi không đánh, liền đem bốn cái tiên môn chi chủ ám sát chém đầu, tính cả mười vị trưởng lão, đầu người treo tại trên bích nhai thị chúng, thẳng đem tất cả tiêu tiểu kia dọa chạy. Thủ đoạn này, tự nhiên là không tầm thường, nhưng cũng xem ở phương diện nào tới nói. Phóng nhạn đến vùng chiến trường này, chẳng qua là bình thường. Đã từng bị Thái Bạch Tông chủ tại trên tôn chủ thần sinh một kiếm chém giết 12 tà thần, sợ là mỗi một cái đều có bản lĩnh bực này, mà lại bàn về thủ đoạn chi hung ác chi tay, còn không phải vị này liêu chân trưởng lão có thể so sánh. Người như hắn, vào lúc này đi ra làm cái gì? Chính nhất nghiệm hiện lên thời khắc, giữa không chung, hai đại trên pháp chu đều đã là thần quang nhưng rơi. Lóa mắt thần quang, giống như hai thanh lợi kiếm, từ trên trời đến, hung hăng chém về phía phía dưới Thái Bạch Tông đại trận hồ sơn. Tại dưới kiếm quang này, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, coi là thật cực kỳ giống yếu ớt bỏ biển. Thế nhưng nhưng vào lúc này, vị kia Liếu Chân trưởng lão đã đi tới Thái Bạch Tông phương tây phía trên một ngọn núi, bảo vệ lấy đại trận phương tây một góc, sau đó liền gặp hắn vận chuyển thần thông, trên đỉnh núi kia, dống nhiên màu xanh biếc đại thịnh, phảng phất có vô tận cỏ cây, vào lúc này điền cùng tăng vọt, bích thảo trận ý liên tục không ngừng kia, trong chốc lát ra chỉ đến trên hộ sơn trận, khiến cho Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, chống giống nhiều vô tận tính bền dẻo thậm chí sinh ra một mảnh vô tận bích di rừng dập với ảnh, mặc cho cuồng phong gào thét lất lư. Vô ảnh, Hai vệ thần quang đánh xuống tại trên đại trận hộ sơn vốn là thần uy tăng thêm gấp đôi, nhưng bởi vì lấy đại trận hộ sơn kia có vô tận màu xanh biết ra chỉ, không chỉ có tiết ra đại lượng lực đạo, thậm chí ngay cả một chút tổn hại chỗ cũng bắt đầu tự chủ chữa trị đứng lên. Bá, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy màn này, thẳng cả kinh lập tức đứng thẳng người, trong mắt kinh ý đại thịnh. Cái kia. Cái kia Thái Bạch Tông liếu chân, lại có bực này bản sự. Căn cơ bình thường, thu vi phổ thông, nhưng hắn cái này. Hắn cái này một đạo thần thông, nên tu luyện đến cỡ nào tinh thuần, mới có thể làm đến trình độ này a chương 458, Ngũ Hành Đại chân Nghĩa. Thái Bạch Tông liếu chân trưởng lão, kim đàn cao giai tu vi, từng vi điệu mạch trúc cơ, đan phẩm bình thường. 200 năm trước nhập Thái Bạch Tông, chấp trưởng nội vụ, thanh danh không hiện. Một mực đến nay, người sở quốc tứ đại tiên môn, Hay là toàn bộ An Châu, hoặc nhiều hoặc ít hiểu được Thái Bạch Tông có như thế một vị trưởng lão, đều chỉ coi người này là người Thái Bạch Tông chủ mời trở về, quản lý nội vụ, rất ít đối với hắn quá nhiều lưu ý, trong mắt bọn hắn, Thái Bạch Tông, vẫn luôn chỉ là đôi sư huynh đệ kia Thái Bạch Tông, những người khác bất quá là gà đất chó sành, dùng để cho đủ số. Thẳng đến 10 ngày trước, đạo trích phạm cấm, mọi người mới biết, nguyên lai vị này liêu chân trưởng lão, vẫn còn có chút thủ đoạn, ám sát chi thuật không tầm thường. Nhưng cho đến hôm nay, đám người mới hiểu được, nguyên lai vị này liêu chân trường lão, không phải có chút thủ đoạn, mà là thủ đoạn rất không tệ. Trong khoảnh khắc, thi triển một đạo thần thông, gia trì đại trận, ngăn cản quỷ thần quang, cái này há lại người bình thường có thể làm được. Có hắn gia trì một đạo chi lực, đại trận hộ sơn kia lực lượng, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Người càng sâu, đại trận hộ sơn lực lượng, vốn là đang không ngừng tiêu hao hư hao thế nhưng là có hắn gia trì, lại khiến cho đại trận này có thể mượn trong núi cây rừng chi ý Tự chủ chữa trị, mà cái này, liền không chỉ là tăng cường đại trận chống cự chi năng mà thôi. Đây đã là một loại đóng đô càn khôn thủ đoạn. Dùng tại quan khiếu thời điểm, thậm chí có thể chi phối một trận chiến cuộc đi hướng. Duy nhất tiếc nối là, hắn đối mặt, lại lại như thế trận này cách xa quá lớn chiến cuộc. Hừ, thằng hề nhảy nhót, thằng thêm chán ghét. Giữa không chung trên pháp Chu An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích, gặp được phía dưới một màn này, đã là sắc mặt lạnh lùng, hắn mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn nhưng không có lộ ra cái gì vẻ khiếp sợ đến, chỉ là cho mày, nguyên bản chính là muốn lấy, dễ như trở bàn tay đánh tan thái bạch tông, chiêu lộ ra tôn phủ thần uy, lại chưa từng nghĩ đến, cái này giống như sâu kiến thái bạch tông, thế mà một mà tiếp thẳng xuống tới, cái này cũng khiến cho hắn trong tâm hơi không kiên nhẫn, vung tay lên, một đạo thần chỉ tuyên xuống dưới, dưới chân mình pháp chu, thần huyền thành thanh vân ra pháp chu, thậm chí lại tăng thêm bạch thiên gia, ba đạo pháp chu, đồng thời nhắm ngay thái bạch tông phương hướng bắt đầu luẩn nhượng thần quang. Bỏ ngựa đầu xe, chiếc xe kia sẽ không cân nhắc bỏ ngựa cảm thụ, coi như ngươi có thể ngăn lại một chút, còn có thể ngăn cản cái thứ hai a. Cho nên, hay là nghiền ép. Trung quanh chư thiên, ngay tại quan chiến chúng thủ, trong lòng đều là cảm thấy một trận tiếc hận, đáng tiếc, Liêu Chân trưởng lão nhân tài như vậy, Thái Bạch tông ẩn giấu lâu như vậy, cuối cùng là không có đưa đến tác dụng quá lớn, nếu là cùng Thái Bạch tông thế lực ngang nhau, thậm chí mạnh một chút tiên môn đến công, dựa vào Liêu Chân trưởng lão bản sự, đã đủ để lịch chuyển chiến cuộc, nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt lại là tôn phủ, tôn phủ một kích không nặng, lập tức liền có thể bắt đầu kích thứ hai, lôi đỉnh đánh xuống, luôn luôn nhất định phải công phá ngươi Thái Bạch Tông đại trận Hộ Sơn lại nói, mà liêu chân trưởng lão nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng, thần thông của hắn tu luyện tinh diệu, nhưng dù sao căn cơ bình thường, nội tình không đủ, tại bực này của nguynh loạn tạc phía dưới có thể chống mấy phần, ba đạo pháp chu đồng thời nghiêng rơi thần quang, cái này cũng đã là gấp 3 tại trước đó lực lượng gần như vượt qua cực hạn, chỉ là cũng liền tại đám người trong tâm dâng lên vô tận tâm tình phức tạp kia lúc đã thấy Thái Bạch Tông trong đại điện nào đó lại có một cái cười ha hả trưởng lão đi ra, kính vãng phía Nam Sơn Phong mà đi, tay háo đồng bền, dâu dài cùng ngực chính là Bạch Thạch trưởng lão. hắn nhìn đi chậm rãi, kỳ thực đi được cực nhanh, thân hình lóe lên ở giữa, liền tới đến phương Nam trên Sơn Phong kia, sau đó phất ống tay háo một cái, lập tức đan quang lưu chuyển, bàn tay chậm rãi gìm xuống tại đất, liền thấy trong Thái Bạch Tông địa giới không biết có bao nhiêu địa phương đống nhiên bùn đất cuồn cuộn có đạo đạo thạch phong chống rông sinh trưởng giống như chống trời ngọc trụ theo một loại nào đó kỳ quỷ phương vị chống được đại trận hồ sơn vâng vâng vâng và cũng vào lúc này ba đạo thần quang nghiêng rơi trung điệp đánh vào trên đại trận hồ sơn nhưng bởi vì lấy những thạch phong kia treo chống ba đạo thần quang lực lượng tất cả đều bị phân tán ra loại lực lượng kia thậm chí giống như là dòng nước bị thạch phong dẫn tới các nơi mắt trần có thể thấy đến Vô tận Thạch Phong bởi vậy hạ xuống vào ba thước có thừa, đại trận hộ sơn lại chống được. Vị kia, là Thái Bạch Tông Bạch Thạch trưởng lão. Trung quanh các loại hư không, lập tức lại trở nên yên tĩnh y mắng. Lão giả cười ha hả này, ngược lại là có không ít người nhận biết. Ký danh Bạch Thạch, chính là Thái Bạch Tông bình thường xử lý đối ngoại sự vụ một cái tiểu lão đầu. Người này 150 năm trước vào Thái Bạch Tông, chấp trưởng ngoại vụ, từ đó về sau lên, mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng tứ đại tiên môn cãi nhau. Ngoại nhân chỉ chú ý Thái Bạch Tông chủ hơn trăm năm này đến, một người đối kháng tứ đại tiên môn, cũng rất ít chú ý, Thái Bạch Tông chủ chỉ là tại cùng người động thủ thời điểm đối kháng tứ đại tiên môn, mà không động thủ thời điểm, cái nhau nói điều kiện, tất cả đều là hắn tới làm. Mà hắn cho ngoại nhân lưu ấn tượng, cũng là đơn giản đến cực điểm. Có thể nói, cũng thích nói, mỗi khi đệ tử Thái Bạch Tông muốn lúc ra ngoài, đều rất lo lắng hắn sẽ ra mặt đến giáo hấn, bởi vì hắn một hơi có thể nói mấy cái cách giờ. Tứ Đại Tiên Môn cũng rất không thích nghe hắn nói chuyện, bởi vì hắn luôn luôn có thể cười hiếp mắt đem Thái Bạch Tông ý thế hiếp người nói thành là cùng hòa thuận chung sống. Một số thời khắc quá đáng hơn, vừa mới bị thiệt lớn Tứ Đại Tiên Môn, còn bị hắn nói giống như là đang khi dễ người mở dạng. Bất quá cũng là mọi người đều biết, có thể nói bình thường đều không quá có thể đánh. Vị này Bạch Thạch trưởng lão vào Thái Bạch Tông đến nay, trên cơ bản liền không có gặp hắn với ai động thủ một lần. Duy có 10 ngày trước, hắn tiến về Thái Bạch Tông chi Nam đối mặt xâm phạm ngũ đại thế gia, hắn không có trực tiếp động thủ, mà là cười híp mắt xin mời ngũ đại thế gia gia chủ đi ra đấu pháp. Kết quả thắng liên tiếp năm người, cùng đối phương định gia hiệp nghị, làm cho bọn hắn dừng bước. trong thời gian này đừng nói giết người, chính là một giọt máu tươi cũng không thấy. xem như đối mặt trong chúng tiên môn xâm phạm, thái bạch tông nhất ôn hòa một trận chiến, cùng thái bạch tông chủ kiếm chém 3.000 tu, liễu chân trưởng lao ám sát tứ đại tiên môn chi chủ, hỏa hầu quân trưởng lão hỏa thiêu ngàn dặm đất chết các loại chiến tích so sánh. Bạch thạch trưởng lao chiến tích thật sự là lấy không được trên mặt bàn đến, cho nên lúc này, hắn cũng là thụ nhất khinh thị một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, bạch thạch trưởng lao đống nhiên xuất thủ, hiển lộ một tay như thế bản lĩnh. Một thức quần sân thuật, quật khởi trăm tám sân phong. Mọi người thấy một màn này kinh ngạc, đã xa không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Một thức thần thông, chiêu đến đầy đất thạch phong, đây vẫn chỉ là hiển lộ hắn tại thổ tướng một đạo thần thông tạo nghệ, lao này cùng liêu chân trưởng lao tương tự. Đều là người căn cơ không đủ, thế nhưng là bọn hắn lại tại trên một loại thần thông nào đó hạ đại công phu, chỗ tinh diệu, để cho người ta tán thưởng, mà ngoại trừ chiêu này thổ tướng thần thông bên ngoài, bạch thạch trưởng lão càng khiến người ta kinh ngạc, thì là hắn hiển lộ ra trận đạo bản lĩnh. 108 tòa thạch phong kia nổi lên, nhìn như tán loạn, lại vô cùng có chương pháp. Mỗi một đạo thạch phong lên chỗ, đều là thái bạch tông đại trận hộ sơn trận đạo điểm yếu kém, cũng chính bởi vì những sơn phong này trèo trống mới khiến cho Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn uy lực càng tăng lên, sinh sinh tại tôn phủ ba đạo thần quang trùng kích phía dưới, vận dự vững hoàn chỉnh. Thái Bạch Tông đến tột cùng chuẩn bị gì? Trung quanh trong hư không trong đám người quan chiến, đã có người kinh ngạc phát hiện một ít chuyện bí mật. Nếu chỉ là một vị liễu chân trưởng lão, còn con nữa, nhưng hôm nay lại đống nhiên xuất hiện một vị bạch thạch trưởng lão. Bọn hắn đều là nhìn như bình thường, kỳ thực thâm tàng bất lộ. Nếu là bọn họ đã sớm hiển lộ ra bây giờ loại thủ đoạn này. Cho dù là bọn họ căn cơ kém chút, cũng tất nhiên đã sớm dừng danh, đừng nói đồng dạng tiên môn trưởng lão vị trí, sợ là tôn phủ đều sẽ dốc hết sức lực lôi kéo. Mà Thái Bạch Tông 200 năm trước thu Liêu Trần, 150 năm trước thu Bạch Thạch, một dấu đến nay, lại là vì cái gì? Mọi người đều biết, Thái Bạch Tông còn có một vị đại trưởng lão, tên gọi Hòa hậu Quân. Tu vi của nó đã sớm nửa bước bước vào Nguyên Anh không nói, càng là tu luyện ra một thân kinh người hỏa đạo công pháp, danh Dương Thiên hạ. Mà lại người này vốn là tâm cao khí ngạo, tục truyền lúc trước Thái Bạch Tông chủ vì mời hắn nhập Thái Bạch Tông làm một vị trưởng lão, bỏ ra cực lớn khí lực, cũng bỏ ra cái giá rất lớn, nguyên bản đám người cũng đều coi là Thái Bạch Tông chủ chỉ là coi trọng vị này hỏa hầu quân thực lực, nhưng hôm nay, bọn hắn gặp được Bạch Thạch trưởng lão cùng Liêu Trân trưởng lão bản sự, mới bỗng nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chỉ là sâu kiến, còn cần chúng ta tôn phụ tốn lớn như thế khí lực sao? Mà nơi này lúc giữa không trùng? Tôn Phủ đã có chút giận không kèm được, thậm chí cảm giác trên mặt mũi làm khó dễ. Tôn Phủ lần này công tới, vốn chỉ nghĩ đến dễ như trở bàn tay ở giữa, liền đem Thái Bạch Tông hủy diệt. Làm sao tưởng tượng nổi, bọn hắn thế mà còn có nhiều như vậy thủ đoạn, liên tiếp chống đến bây giờ, ngay cả bọn hắn trên Pháp Chu Thần Thạch Linh Tinh đều đã nhanh tiêu hao hơn phân nửa. Lại ngay cả một cái nho nhỏ Thái Bạch Tông đại trận Hộ Sơn đều không có phá vỡ. Quá đáng hơn chính là, theo Thái Bạch Tông chủ, Liễu Trân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão liên tiếp xuất thủ phía kia nho nhỏ đại trận hộ sơn đặt được ba loại lực lượng ra chỉ thế mà trận lực dần dần trướng tựa hồ càng bền bỉ toàn lực ra tay đi thời gian đã lãng phí nhiều lắm trên mạn thuyền huyền nhai tam xích thấp giọng quát chói tai hạ thần chỉ trong lúc nhất thời giữa không trung tôn phủ pháp trù, thanh vân gia pháp trù, thương nhật gia pháp trù, bạch thiên gia pháp trù, huyền nhai gia pháp trù, năm chiếc pháp chu đồng thời nhắm ngay thái bạch tông mà trên pháp trù, thần quang làm người ta kinh ngạc kia đồng thời uẩn nhượng đứng lên Chuyện cho tới bây giờ, tôn phủ đã toàn lực hành động, lại không lưu thủ. Kim một thủy hòa thổ, tương sinh tương khắc, diễn hóa thiên địa vạn vật. Ngũ hành tương hợp, chính là ngũ hành đại trận. Mà trong một bên khác, trong quan chiến chư tiên môn tu sĩ, cũng có người kích động kêu lên, ngôi lai, đây mới là thái bạch tông chân chính lực lượng chỗ, vị kia thái bạch tông chủ, lại là từ mấy trăm năm trước bắt đầu, liền đã bố cục này. Hạn tại 200 năm trước thu liếu Trần 150 năm trước thu bạch thạch trăm năm trước xin mời Hỏa Hầu quân nhập Thái Bạch Tông, chính là vì hôm nay, cái này Thái Bạch Tông đại trận Hồ Sơn, nhìn như bình thường, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ a. Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ thần thông rộng, một thức thủy pháp, tỏa trấn trung ương, lại có Liêu Chân cùng Bạch Thạch thi triển huyền diệu một pháp cùng thổ pháp, càng khiến cho đại trận chi lực liên tục tăng lên. Như hơn nữa Hỏa Hầu quân hỏa pháp cùng thử một lần kim pháp, đây quả thực. Đây cũng là danh trấn Đông Thổ ngũ hành đại trận nghĩa. Vị lao giả khám phá quan khiếu này kia Đã nhìn không được kích động kêu lớn lên, đạo này huyền cơ, đã sớm giấu ở trong danh tự bọn Hán, rượu quá thay, diệu vực, ai có thể muốn thái bạch tông Mạc Cửu Ca, kỳ thật chân chính danh tự chính là Mạc Cửu Qua. chương 459, Kim Đạo Chi Lực Ngũ hành đại chân nghĩa, chính là mượn ngũ hành chi lực, bắn ra thiên địa chi huy. Đây là một loại cực kỳ đơn giản trận pháp, ngũ hành làm cơ sở, nhưng nếu có thể kết hành, nhưng cũng thần uy vô hạn Đã từng đông thổ. Liền có tiên môn thôi diễn ra ngũ hành đại chân nghĩa chi trận, cũng nhờ vào đó trận, đối kháng thực lực vượt xa quá tự thân địch thủ, cuối cùng cùng đối thủ rằng co ba tháng, cuối cùng ngược lại hao hết đối thủ nội tình, sau đó phản công, nhất cử thủ thắng. Chính là tại thời điểm này bắt đầu, ngũ hành đại chân nghĩa danh dương thiên hạ. Thế nhân cũng là tại thời điểm này bắt đầu tiếp nhận một loại mới lý niệm, đó chính là trận đạo chưa chắc càng huyền ảo cao thâm, càng phức tạp phức tạp tốt, liền xem như đơn giản một chút trận pháp, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, Chỉ cần có thể đem lực lượng ở trong đó phát huy đến cực chế, liền có thể thể hiện ra viễn siêu thế nhân tưởng tượng lực lượng, ngũ hành đại chân nghĩa, trọng điểm không tại ngũ hành, mà ở chỗ chân nghĩa hai chữ. Trường ngự chân nghĩa, mới có thể chân chính buộc phát ngũ hành chi lực. Mà vào lúc này, Thái Bạch Tông tại tôn phủ dưới quỷ thần phá diệt quang cơ hồ có thể quét ngang hết thể kia, treo chống cho tới bây giờ, cũng khiến cho vô số người đều đối với Thái Bạch Tông lòng sinh tò mò đứng lên. Nguyên bản chỉ cho là Thái Bạch Tông là một cái bình thường tiểu tiên môn bọn hắn, đồng nhiên nghĩ đến, nguyên lai Thái Bạch Tông không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, Thái Bạch Tông chủ, đã sớm tại 200 năm trước bắt đầu bố cục Vô luận là Bạch Thạch Trưởng Lão, hay là Liêu Trân Trưởng Lão, hay là về sau Hỏa Hầu Quân Trưởng Lão, bọn hắn đều là Thái Bạch Tông chủ tự mình mời đến, thậm chí là âm thầm bồi dưỡng ra được. Liêu Trân Trưởng Lão cùng Bạch Thạch Trưởng Lão căn cơ đều là hết sức bình thường, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng bọn hắn lại mỗi người đều đem một đạo thần thông tu luyện đến cực hạn, vì cái gì chính là có thể nắm giữ lực lượng tinh thuần đến cực điểm này, tập hợp ngũ hành chi lực ngăn địch làm chuẩn bị. Mà bọn hắn cũng làm được. Bọn hắn thực lực tổng hợp chưa chắc hàng đầu, nhưng điều khiển lực lượng lại tinh thuần đến cực điểm. Chính là bởi vì có bọn hắn lực lượng tinh thuần này trèo trống, cho nên Thái Bạch Tông mới tại Tôn Phủ Cường Công xuống trống lâu như vậy. Bởi vì thần thông mà liền tên, bởi vì tên mà dòm thần thông cũng chính là nghị thông suốt thái bạch tông chủ mời chào bạch thạch trưởng lão, liêu chân trưởng lão, hỏa hầu quân trưởng lão dụ ý, đám người mới thật nhanh suy nghĩ minh bạch tới. thái bạch tông chủ tất nhiên là muốn tái hiện từng tại đông thổ dương danh thiên hạ ngũ hành đại chân nghĩa, cho nên mới làm nhiều như vậy chuẩn bị a. như vậy, thái bạch tông nắm giữ cuối cùng một đạo kim đạo lực lượng là ai? ngoại trừ vị kia tinh thông kiếm đạo, lại thiên tư cái thế còn có thể là ai? mặc cửu ca ca, nguyên lai cũng có thể gọi là qua. qua trong lôi mác. Nghĩ không ra hôm nay có thể gặp đến đông thổ ngũ hành đại Trần Nghĩa hiện ở Bắc Vực. Những người quan chiến kia, lúc đầu trong tâm đã đối với Thái Bạch Tông vận mệnh lại không báo bất cứ hy vọng nào, nhưng là tại khám phá trong danh tự Thái Bạch Tông chủ cùng mấy vị trưởng Lao Hàng Nghĩa, còn có mỗi người bọn họ vị trí trận vị, cùng bọn hắn sở trường về thần thông lúc, lại lập tức kích động, trong tâm nhất thời chỉ là nghĩ nếu như thật sự là ngũ hành đại Trần Nghĩa hiện thân, như vậy, Thái Bạch Tông có thể hay không chống đỡ tôn phủ. Vâng. Vâng. Và anh, về anh, Vài anh. Vài anh, giữa không trung trên năm chiếc pháp trụ đều có thần quang thẳng đứng nhưng rơi, trung điệp đánh vào trên đại trận hộ sơn, năm đạo thần quang này cùng rơi, uy lực sao mà to lớn, đại trận hộ sơn cũng kia đơn giản giống như là gặp thiên lôi chân áp, trong khoảnh khắc liền đã trận quang tán loạn, ảm đạm cực kỳ, cho dù là liên tiếp đạt được thủy tướng chi lực, mục tướng chi lực, thổ tướng chi lực gia trì, nhưng hộ sơn đại trận này tiếp nhận chi lực cũng là có cực hạn, mà năm đạo thần quang đồng thời đánh xuống càng là lập tức liền đem lực lượng này tăng lên tới đại trận cực hạn. vào lúc này, thái bạch tông chư chúng đã liên tiếp chống đỡ tôn phủ nam đạo phá diệt thần quang. nếu như có thể lại chống mấy lần, vậy nói không chừng liền có thể trực tiếp hao hết tôn phủ linh tinh để dành. tới lúc đó, tôn phủ cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực đến cường công đại trận hộ sơn. tôn phủ cũng phát hiện điểm này, cho nên năm thuyền tề động, không muốn để ý hết thể phá vỡ đại trận. cạch cạch cạch, thần quang đánh xuống, trận quang vỡ nát. một trận oanh liên tiếp đằng sau. Thái Bạch Tông trên không, đã gần như không thể gặp hoàn chỉnh trận quang tồn tại. Mà ở phía dưới, chống đỡ lấy đại trận Thái Bạch Tông chủ, Liêu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão cũng lộ ra cũng không tốt đẹp gì, Thái Bạch Tông chủ còn dễ nói, để cho người ta nhất thời thấy không rõ sâu cạn, có thể Liêu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão cũng đã đều là sắc mặt tái nhợt. Mà ở giữa không trung, năm chiếc pháp chú kia lại đã ở gần những lần thứ 2 thế công. A, không đúng. Vì sao vị kia am hiểu hỏa đạo chi lực trưởng lao vẫn không có xuất thủ? Có người phát hiện không đúng, kinh hô lên. Thái Bạch Tông chủ đám 3 người dáng chống đỡ năm đạo thần quang, đã rõ ràng lực có chưa đãi mà tại lúc này, vị kia hỏa hầu quân nếu là xuất thủ, tối thiểu cũng có thể lại vì trận thế này thêm một phần lực lượng, nhưng vì sao đến lúc này, vị kia hỏa hầu quân trưởng lao lại vẫn không hiện thân? Như đợi đến năm đạo thần quang kia một lần nữa, Thái Bạch Tông chủ cùng hai vị khác trưởng lão chính là không chết, cũng muốn trọng thương A. Bởi vì hắn xuất thủ, cũng vô ích. Cũng liền chúng tu đều nhìn mà không hiểu, thậm chí nhịn không được thay Thái Bạch Tông nhắc lên một hơi lúc, đồng nhiên có người trầm thấp hít một tiếng, Thái Bạch Tông chủ triệu chân hồ, trưởng lão bạch thạch, liêu chân, lại thêm hỏa hầu quân, chính là thủy, thổ, mục, hỏa, tứ tướng tệ tụ, lại thêm kim tướng thần thông, liền có thể thành ngũ hành đại chân nghĩa, liền xem như tôn phủ nam đạo phá diệt thần quang, y nguyên có thể ngăn cản. Có thể mấu chốt là... Thái Bạch Tông đã không có khả năng tập hợp đủ năm đạo lực lượng. Bởi vì Thái Bạch Tông người trưởng ngự kim tướng lực lượng kia, trăm năm trước cũng đã phế đi a. Tất cả mọi người nghe nói lời này, đều là bừng tỉnh đại ngộ, trầm mặc lại. Thái Bạch Tông chủ, là tổng thể ngũ hành đại chân nghĩa chi trận, đưa tới Liêu Chân, đưa tới Bạch Thạch, đưa tới Hỏa hậu Quân. Nhưng sau cùng vấn đề, lại phát ra từ hắn sư đệ trên thân. Cái kia trưởng quản kim đạo lực lượng Mạc Cửu Ca, hoặc nói Mạc Cửu Qua, sớm tại trăm năm trước liền phế bỏ cũng chính là bởi vì Mạc Cửu ca phế bỏ, cho nên Ngũ hành đại chân nghĩa nhất định không có khả năng tái hiện tại bắc vực thế gian. Mà Ngũ hành đại chân nghĩa không có khả năng tại bắc vực tái hiện, Thái Bạch Tông tự nhiên cũng không có khả năng ngăn cản Tôn phủ, nếu Thái Bạch Tông sớm muộn vẫn là phải bị thua, như vậy Hỏa hầu quân trưởng lão người thông minh như vậy, lại thế nào có thể sẽ vào lúc này đứng ra trực diện Tôn phủ. Cho nên, Thái Bạch Tông chủ mặc dù hiển lộ dã tâm của hắn, nhưng lại vẫn là phải bại. Trên bầu trời, năm chiếc pháp chu đã lần nữa đưa tới trung quanh vô tận linh khí bắt đầu gần những đợt thứ hai ngũ quang tề sạc nhưng hôm nay Thái Bạch Tông lại là đại trận hộ sơn gần hủy ai nấy đều thấy được lại không thể có thể ngăn cản đợt thứ hai tiến công tập kích chẳng lẽ nói Thái Bạch Tông chống lâu như vậy Thái Bạch Tông chủ chuẩn bị lâu như vậy tới đầu đến lại vẫn chỉ là công dạ chẳng a vào lúc này người người đều theo bản năng nhìn về hướng phía sau núi Thái Bạch Tông phía sau núi có người trong lòng tại kích động nghĩ đến tại thời khắc sống còn này nơi đó sẽ có hay không có một đạo kiếm quang bay ra ngoài. Phi nghiên cứu lâu như vậy, nguyên lai like là đơn giản như vậy. Mà vào lúc này trong địa quật, phương quý cùng tần lý hai cái tiểu gia hỏa tại trước ba đạo môn kia nghiên cứu nửa ngày, xác định chính mình không cách nào giải khai trên cửa kia cấm chế. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn từ bỏ lúc, phương quý trong lúc vô tình tại chắn một khối nô ra đầu sư tử chỗ đạp một cước, lập tức liền nghe được trong canh cửa kia Khanh khách rung động, cơ quan văn động, canh cửa đá kia thế mà từ từ mở ra. Phương Quý lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Thái Bạch Tông chủ mạch trong địa quật, muốn mở cửa, thế mà không phải dựa vào phá giải cấm chế, mà là cơ quan. Thủ đoạn này, mặc dù có chút vượt quá liệu, nhưng cũng quá tiếp địa khí một chút ta. Người nhìn, ta đã sớm nói có thể mở ra a. Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Phương Quý hay là lập tức ở trước mặt tần lý làm ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Sau đó hắn ngượng ngẩng ngẩn đầu lệnh bước bát tự bộ liền tiến nhập phía sau cửa trong nội thất, một chút cũng không có đem nơi này coi như là Thái Bạch Tông cấm địa. Đây là thứ quỷ gì? Vốn nghĩ sau khi đi vào sẽ phát hiện một đầu thông đạo rời đi, có thể là cái gì Thái Bạch Tông chủ giấu giếm bảo bối phương quý, vào tới nội thất nhìn lên, lại lập tức lấy làm kinh hãi, chỉ gặp trong nội thất này tràn đầy để đặt lấy, thế mà đều là một bộ một bộ địa tạ, hắn tiện tay cầm một bản, lật lên nhìn xem. Liền gặp phía trên này đều là một chút đại đạo thuyết minh, đối với tu hành rằng giải. Đây đều là bí kíp sao. Hắn có chút khinh thường ném đi trở về, bí kíp đều là càng già càng tốt, nhưng những này xem xét đều là mới. Mà lại nhìn kỹ một chút, trong những điển tạ này viết, cũng không giống là chính quy công pháp truyền thừa, mà giống như là một người đang khổ cực đọc một bộ điển tạ chỗ, tiện tay viết xuống, lại sửa sang lại đi ra bút ký loại hình, bên trong phần lớn là chút đơn giản sáng tỏ tu hành đạo lý. Không quá đáng giá cẩm. Phương Quý trong lòng đã đoán được những điển tạ này giá trị, cũng liền có chút hứng thú tẻ nhạt. Phương Quý ca ca, mau tới nơi này nhìn. Cũng liền vào lúc này, Phương Quý nghe được bên trong Tiểu Lý Nhi một tiếng kêu gọi, vội vàng chạy tới, đi vào nội thất chỗ sâu, lập tức nao nao. Chỉ gặp nơi này lại có một phương hồ nước nho nhỏ, bên trong chính là một vùng thanh tịnh nước suối. Ao nước này nhìn như sâu không thấy đáy, cũng không biết thông hướng nơi nào. Kỳ quái nhất chính là, tại bây giờ trên mặt ao phản chiếu đi ra cũng không phải là hai người bọn họ bộ dáng trong mặt ao phản chiếu thế mà chính là bây giờ Thái Bạch Tông ngoại giới Trư Phong ở giữa cảnh tượng hắn thấy được An Châu Tôn phủ năm chiếc chiến thuyền cùng nhau nghiêng rơi phá diệt thần quang cũng nhìn thấy Thái Bạch Tông đại trận hộ Sơn một trận sáng tối lấp lóe rõ ràng đạt đến cực hạn càng thấy được năm đạo thần quang kia đã đang chuẩn bị lần thứ hai rơi xuống có thể Thái Bạch Tông chủ cùng Liêu Trân Trường Lão Bạch Trường Lão lại đều đứng ở nguyên địa khác biệt thế mà giống như là muốn lấy tính mạng của mình đi ngăn cản tuyệt đối không ngăn nổi đợt thứ hai thần quang Giữa không chung, năm đạo thần quang đã lần nữa chuẩn bị kỹ càng, sắp nghiêng rơi xuống. Có thể thẳng đến lúc này, khiến người ta thất vọng chính là, Thái Bạch Tông phía sau núi, vẫn không có bất cứ động tinh gì. Không chỉ có là phía sau núi, liền ngay cả hỏa hầu quân trưởng lão, cũng không có bất luận động tinh gì. Trong mắt mọi người xem ra, Thái Bạch Tông chủ cùng Bạch Thạch trưởng lão bọn người, đều giống như có chút thất vọng, thần sắc cảm đạm. Giữa không chung kia trên pháp chu năm đạo thần quang, tựa như đòi mạng chi quỷ. Tôn chủ Huyền Nhai Tam Sích đã đem tay giơ lên, chỉ cần hắn bàn tay này rơi xuống, năm đạo thần quang liền sẽ cùng nhau nhưng rơi, triệt để đem Thái Bạch Tông hộ Sơn tàn trận xe rách, núi đổ điện sập. Nhưng cũng liền vào lúc này, trong Thái Bạch Tông đung nhiên lại xuất hiện một bóng người, không phải một đạo, là hai đạo. Hai bóng người này xuất hiện đột nhiên như thế, liền ngay cả giữa không trung Huyền Nhai Tam Sích cũng không nhịn được nao nao, nhìn xuống phía dưới tới, chỉ gặp chúng đều là mong đợi Thái Bạch Tông phía sau núi, ngược lại là không có động tĩnh. Nhưng từ Thái Bạch Tông phía trước núi, trong một vùng thung lũng an bình tường hòa, trong môn trưởng lao ra quyến tránh hỏa chi địa, lại đi ra một vị người mặc thiết giáp, cầm trong tay đại đao, dáng người to con nữ tử. Lúc này, nàng đang tay cầm đại đao, chỉ tại phía trước một người phía sau lưng, buộc hắn từng bước một đi ra. Bị nàng buộc đi ra người, một thân bụi pháo, dâu lửa tóc đỏ, không phải là Thái Bạch Tông hỏa hầu quân trưởng lao là ai, mà phía sau người kia đầy người thiết giáp, bao bọc kín. Sở dĩ có thể phân biệt ra nàng là vị nữ tử, là bởi vì nàng không chỉ có buộc hỏa hầu quân đi ra, còn đang âm thanh mắng to lấy, chơi ngươi đại gia hỏa hầu tử, trăm năm qua ngươi ăn ta Thái Bạch Tông, uống ta Thái Bạch Tông, ngay cả ta phu quân thiên đạo gì thư đều cho ngươi xem, bây giờ Thái Bạch Tông gặp nạn, ngươi thế mà cùng nương môn giống như trốn đi không xuất thủ, tin hay không trêu đến lao nương một trận nổi giận. bất kể hắn là, cái gì tôn phủ không tôn phủ, trước bóc ngươi một thân ra khỉ này đi tại trước mặt hắn hỏa hầu quân một mặt bất đắc dĩ cũng không dám cãi lại cái chán phát xanh giống như là đã chịu qua đánh con nữ tử kia sôi động đem hỏa hầu quân dồn đến đại trận hỏa tướng vị trí về sau đống nhiên lại quay đầu hướng về phía sau núi chửi ẩm lên đứng lên chơi ngươi đại gia mạc kiều ca người ta đều đánh tới cửa rồi ngươi còn giấu ở trong chuồng heo kia khóc tang nhìn một cái mình còn có cái nam nhân dạng không có nhất định phải đợi đến ngươi sư ca bị người loạn đao chém chết ngươi mới biết được nên làm chút gì đúng hay không không sơn vắng vẻ, tựa hồ ngay cả không trung an châu tôn chủ huyền nhai tam xích đều ngây dại, thật lâu không có rơi xuống bàn tay. trong cả toàn núi, chỉ có nữ nhân kia chửi ầm lên âm thanh đùng đưa tới lui. đó là ai a? trong lòng đất phương quý, nhìn qua nữ tử khí diễm phách lối kia, cả người đều đã ngây dại. làm sao lợi hại như vậy, đem hỏa hầu quân mang chó máu xối đầu, còn phải lại đi mang phía sau núi mạc lao cửu. cũng liền vào lúc này, phía sau hắn tiếng bước chân vang, đã thấy triệu thái hợp bọn người cũng đều là đi vào trong nội thất đến, lại là theo hắn đi vào nội thất. khoảng cách phía ngoài liên đăng qua xa, liên đăng liền đã dập tát, những người này liền cũng đều từ trong ngộ đạo tỉnh lại. lúc này mọi người còn đều là lòng tràn đầy kinh hỉ cùng nghi hoặc, chỉ là còn đến không kịp nói gì nhiều, liền đều bị trong ao cái bóng hấp dẫn. nhìn xem trong cái bóng của ao nước kia, nữ tử hình tượng cùng tiêu long tức rất giống kia, tất cả mọi người đều là đẩy mặt kinh ngạc. triệu thái hợp thấy mọi người đều là một mặt kinh hãi, trầm mặc một hồi. Thấp giọng nói, đó là mẹ ta. Ba ba ba. Trung quanh mọi ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại. Triệu Thái Hợp mặt càng thêm bất đắc dĩ, nhỏ giọng giải thích nói, nàng xuất thân Tây Hoàng, tên hiệu thiết nương tử, hiện tại nàng tu tâm dương tính, là không thế nào xuất đầu lộ diện, nhưng nghe cha ta nói, trước kia nàng tại Tây Hoàng lúc, yêu nhất chính là uống liệt tửu dùng khoái đao, thuần hung thú. Phương Quý nửa ngày mới chậm qua kinh đến, ngây ngốc nói, hiện tại thế nào. Triệu Thái Hợp bất đắc dĩ nói, hiện tại nàng yêu nhất uống liệt kiểu Dùng khoái đao, đánh cha ta. chương 460, đem phía trên đánh xuống. Phô trương thanh thế, loại người. Gặp được Thái Bạch Tông chủ phu nhân thiết nương tử hiện thần, chính là giữa không trung an châu tôn chủ huyền nhai tam xích, cũng không nhịn được nào nào, dường như có chút giật mình. Bất quá theo sát lấy, hắn liền cười lạnh một tiếng, trước đó hắn cũng xác thực có như vậy một chút lo lắng, bất quá đối với hắn mà nói, lo lắng chính là vị kia Thái Bạch Tông phía sau núi Mạc Cửu Ca, nếu như người này thật tại thời khắc sống còn. Nhấc lên kiếm đi ra, hắn có lẽ sẽ còn coi trọng mấy phần, nhưng thấy được cuối cùng đi ra như thế một vị mắng chửi người lợi hại nữ tử, liền không thế nào cảm thấy hứng thú, căn bản không tiếp tục để ý xảy ra chuyện gì, đã xách tại trong giữa không trung mạnh tay rơi xuống. ầm ầm, năm đạo pháp chu đồng thời phóng xuất ra đáng sợ thần quang, hợp thành một loạt, cùng nhau hướng về Thái Bạch Tông đánh xuống xuống dưới, tôn phủ pháp chu ở trên, Thái Bạch Tông ở dưới, năm đạo thần quang này xuất hiện. Tựa như cùng từ trên trời giáng xuống thiên khiển, muốn đem Thái Bạch Tông triệt để xóa đi. Đó là một loại khiến người ta cảm thấy kiềm chế mà hoảng sợ, lòng sinh tuyệt vọng lực lượng. Lúc này Thái Bạch Tông, có thể hay không ngăn cản. Không chỉ là An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích, chung quanh trong hư không người nhìn thấy màn này, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút thất vọng, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ lấy. Nếu như là Thái Bạch Tông trong phía sau núi vị phế nhân kia xuất thủ, cái này nên như thế nào khói động lòng người. Nếu như Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện tại thế, đối kháng Tôn phủ, cái này nên cỡ nào phong khoáng? Nếu như Mạc Cửu Ca ra tay, người lại e ngại Tôn phủ, sợ cũng sẽ đối với Thái Bạch Tông nhiều sinh ra chút tự tin. Có thể cuối cùng vẫn là không có. Mạc Cửu Ca nếu là thật sự phế đi, vậy Thái Bạch Tông tại Tôn phủ gót sắt phía dưới, lại có thể chống mấy phần. Con rùa thao cưới tại nhà ta Thái Bạch Tông trên đầu, để cho người ta khí mượn, như thế nào còn có thể nhìn hắn? Mà vào lúc này, đối mặt với năm đạo thần quang kia đồng thời hạ xuống Thái Bạch Tông chủ triệu chân hồ Bạch Thạch trưởng lão liêu Trân trưởng lão thậm chí bao gồm vừa mới bị người cầm đao bước đi ra hỏa hậu quân đều là sắc mặt đại biến nhau nhau vận chuyển thần thông một đạo thủy pháp một đạo một pháp một đạo thổ pháp một đạo hỏa pháp cấp tốc ra chỉ ở phía trên đại trận khiến cho phía kia vừa rồi liền cơ hồ bị đánh nát rơi đại trận hộ sơn cấp tốc tràn đầy lực lượng liên tiếp tăng Vọ, sau đó thẳng đón giữa không trung đánh xuống năm đạo thần quang chống đỡ tới nhưng chỉ có bốn đạo lực lượng, lực lượng rõ ràng hay là hơi có chênh lệch. mà thiết nương tử thanh âm thì tại lúc này tức giận vang lên, nàng đứng ở kim đạo vị trí, trong tiếng hét vang, đống nhiên dùng sức vung vẩy trong tay đại đao, sau đó quát to một tiếng, trung điệp chạm tại trên mặt đất, thái bạch tông địa mạch chịu ảnh hưởng, đống nhiên nổi lên một trận kim phong, tính cả lấy toàn bộ đại trận hộ sơn cũng có khoảnh khắc như thế, hóa thành kim quang lòng lánh nhan sắc cực kỳ thần dị. mà cái này còn vẹn vẹn một cái mở đầu. Kim đạo lực lượng nhập chủ đại trận, khuyên khắc liền đã ngũ hành tập chuẩn bị. Kim sinh thủy ý, Thái bạch tông chủ triệu chân hồ đạo kia thủy pháp trong chốc lát đạt được gia trì, lực lượng tăng vọt. Mà thủy sinh Mục, liêu chân trưởng lão đạo kia mộc pháp cũng đồng dạng đạt được gia trì, lại đằng sau, mộc sinh hỏa ý, hỏa hầu quân lực lượng đại tăng, hỏa lại sinh thổ, bạch thạch trưởng lão lực lượng đại tăng, thổ sinh kim ý, trong nháy mắt về tới nguyên điểm, thiết nương tự động dạng nhận ra trì, lực lượng liên tục tăng lên, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, không chỉ có đại trận hộ sơn lực lượng tăng vọt, trong trận năm người đồng dạng cũng là tất cả đến các loại gia trì. Đối với người khác trong mắt, theo thiết nương tử gia nhập đại trận, bọn hắn năm người lực lượng, thế mà giống như là xoắn ốc lên cao một dạng, liên tiếp tăng vọt, cơ hồ cho người ta một loại vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Bình thường đại trận, tự nhiên cũng có bậc này gia trì lực lượng hiệu quả, có thể gia trì một vòng, liền cũng không xê xích gì nhiều, nhưng năm người kia đâu, bọn hắn thế mà không ngừng tương sinh cùng nhau dựa Lực lượng kia tuổi hồ muốn tăng tới bầu trời. Đây cũng là ngũ hành đại chân nghĩa A. Trung quanh trong hư không có người thấy được, đã kinh hãi cái cảm bị chật gớp. Dưới tình huống bình thường đại trận, có thể ra chỉ người trong trận 3 phần sức mạnh, liền đã tính đạt tiêu chuẩn. Có thể ra chỉ gấp đôi lực lượng, liền đã là siêu quần bạc tụy. Nhưng hôm nay, cái kia thái bạch tông 5 người thi triển bình thường ngũ hành trận, cũng đã ra chỉ bọn hắn bao nhiêu lực lượng. Gấp 3. Gấp 5 lần. Càng kinh khủng chính là lực lượng kia thế mà còn đang không ngừng kéo lên, giống như không có tận cùng. lực lượng của bọn hắn quá mức thuần túy, lại thêm Thái Bạch Tông chủ sâu không lường được, ở giữa điều phối, liền khiến cho bọn hắn giữa lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đến gia trì, tuần hoàn không thôi. lực lượng kia tựa như đoạt tới thiên địa chi diệu, thế mà tăng lên không có sức mạnh. nói đến lâu dài, kỳ thực chỉ ở trong chất mắt. trên đỉnh đầu, tôn phủ Nam đạo thần quang đã tới, mà ở phía dưới, Thái Bạch Tông ngũ hành đại trấn nghĩa cũng đã tập hợp đủ đón năm đạo thần quang kia, thiết nương tử ván hận nhìn lên trời, nghiêm nghị hét lớn, đem bọn hắn đánh cho ta xuống tới. ầm ầm, theo tiếng hét lớn của nàng, thái bạch tông chủ, bạch thạch trưởng lão, liêu chân trưởng lão, hỏa hầu quân trưởng lão đồng thời đưa tay, trong núi trận quang, chim chim nổi nổi, giống như biển động sóng lớn, đột nhiên hướng về giữa không trung cuốn ngược tới, chàng cảnh kia, liền dường như người phía dưới rơi lên một tòa biển cả, hướng về trong cao thiên năm đạo pháp chu chìm tới, thanh thế kinh người, đoạt thiên địa chi sắc. Thái Bạch Tông thế mà không có đón đỡ năm đạo thần quang, mà là trực tiếp nghịch thiên phản kích. Cách cách cách. Cơ hồ là trong trước mắt, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn trận quang liền cùng năm đạo thần quang kia tiếp xúc, chỉ nghe thấy đến một mảnh trận quang tán loạn, thiên địa biến sắc, chung quanh trong hư không, những tiên môn quan chiến kia, vào lúc này một trái tim đều nâng lên cổ họng, chỉ e nhìn thấy năm đạo thần quang trực tiếp đánh tan đại trận hộ sơn, lại đem đại trận bảo vệ dưới Thái Bạch Tông mình cái náo nhọ thê thảm bộ dáng. Nhưng không có Nam đạo thần quang cùng đại trận hộ sơn tiếp xúc, dẫn tới một mảnh trận quang mờ mịt, giống bị vặn vẹo biến hình, đến gần vô hạn cực hạn nhưng sau nửa ngày, trận quang không có bị xé nát, ngạnh sinh sinh đem năm đạo thần quang này chống xuống tới. Ngay sau đó, thân ở trong đại trận, thay đổi hết thể thái bạch tông chủ, dõng nhiên nhãn thần trở nên lạnh lùng, trầm giọng quát, "Nghe ta nương tử, cho bọn hắn trả lại." Vừa nói chuyện, hai tay của hắn nâng lên, như gãy dây đàn. Ông một tiếng, toàn bộ đại trận đều bị hắn nổ động, chấn động lăn rung động tràn qua chân trời. Mà tại hắn dưới sự vừa gậy này, trong đại trận hộ sơn kia, giống như ẩn chứa một vòng lực lượng bắn ngược, lực lượng này thông qua đi khắp cả tòa đại trận hộ sơn, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng, tựa như dương cung cầm dây, trong nháy mắt toàn bộ đều phát nổ đi ra. Ba ba ba ba ba. Tại lực lượng bắn ngược này ra chỉ phía dưới, năm đạo thần quang kia, thế mà trực tiếp hướng về không trung bắn ngược trở về. Cái gì? Một màn này trong nháy mắt không biết kinh điệu bao nhiêu cái cảm giác. Tôn phủ năm đạo Pháp Chu đồng thời thả ra phá diệt quỷ thần quang, thế mà bị bắn ngược trở về. Bị khiếp sợ không chỉ là chung quanh trong hư không người quan chiến, còn có giữa không trung trên 5 chiếc Pháp Chu kia, bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, tập 5 chiếc Pháp Chu chi lực đánh ra thần quang, chẳng những không có trực tiếp đem Thái Bạch Tông oanh thành mảnh vỡ, thế mà còn bắn ngược trở về. Phá diệt quỷ thần quang, vốn là kinh khủng dị thường lực lượng. Chính là Nguyên Anh cũng không dám trực tiếp lấy nhục thân ngăn cản. Lại thêm khoảng cách thực sự quá gần. Năm chiếc pháp chu tung bay ở giữa không trung này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể trốn tránh chỗ trống. Đi nhanh. Có người tại thời khắc này lên tiếng kinh hô, vội vã trốn chạy. Cũng liền tại thanh âm này vang lên một giây sau, năm đạo thần quang kia đã phản kích lại trên pháp chu. Một vệ thần quang tìm về một chiếc pháp chu, quả nhiên là không không tiên về, không có nửa điểm kém chế. Lại ngay sau đó sau một khắc, pháp chu bị thần quang trùng kích này, từ ngoài thuyền cầm chế cùng trong đỏ pháp trận bắt đầu, dần dần băng diệt, ánh lửa quét sạch lại tạo thành đáng sợ hơn sụp đổ chi lực cả mảnh trời chỉ ở trong trước mắt liền tuôn ra năm mảnh biển lửa mà tại trong năm mảnh biển lửa này những tu sĩ thân ở trên pháp chu không kịp chạy ra kia còn có bảo vệ tại pháp chu bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch kim giáp thần vệ bọn họ nhau nhau bị cuốn vào trong biển lửa tiếng kêu rên liên hồi thất kinh náo nhiệt đã cực ai nha nha Trung quanh quan chiến các lộ tiên môn tu sĩ đều đã bị một màn này kinh ra một đầu mồ hôi lạnh nhau nhau lui lại trong mắt đều là vẻ không thể tin được, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này, nói đánh xuống, liền đánh xuống. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại vừa mới còn đau khổ chèo trống, mắt thấy liền muốn bị thần quang oanh diệt thái bạch tông, thế mà ở giữa, liền mượn cái này ngũ hành đại trần nghĩa chi lực trực tiếp nghịch chuyển toàn bộ càn khôn, ngược lại trong chớp mắt liền đem tôn phủ ngũ đại pháp chu đánh tan. Không chỉ có như vậy, còn trong chớp mắt nhưng nuốt sống không biết bao nhiêu tu sĩ cùng kim giáp quỷ thần, lập tức lấy được ưu thế cực lớn. Dầm dầm. Theo 5 chiếc to lớn vô cùng Pháp Chu bị đánh tan, không hết hải cốt, thi thể, hỏa diễm, vội vã rơi xuống. Giống như một trận mưa lớn, đánh tới hướng Thái Bạch Tông. Nhưng ngay sau đó, phía dưới vốn là đang hướng về không trung đánh tới Thái Bạch Tông hộ đại sơn trận, đã tại 5 người kia nắm nâng phía dưới, trực tiếp rời núi mà lên, xông về giữa không trung, không những đem những hải cốt kia tiếp tới, còn trong nháy mắt bao phủ giữa không trung chiến trường. Đáng chết. Đáng chết giữa không trung huyền nhai tam xích tại pháp chu sụp đổ một khắc trong nháy mắt chạy trốn tới giữa không trung bực này hủy diệt còn thương không đến hắn thế nhưng là lợi dụng hắn chi lực cũng vô pháp ngăn cản năm đạo thần quang bắn ngược đi lên hủy diệt pháp chu chỉ có thể chớm mắt nhìn năm chiếc pháp chu khuynh khắc bị hủy vô tận kim giáp quỷ thần mất mạng trong đó một chiêu vô ý an thiệt toì lớn này hắn lúc này đã là không gì sánh được phẫn nộ chém hết thái bê tông một cỏ không thể lưu quân cuộn sát khí Dung đang ở bụng tim hắn rốt cục cái gì cũng đều không để ý tới, nghiêm nghị đại hống lao xuống xuống dưới. ở bên cạnh hắn, đồng dạng có vô số người sát ý cuồn cuộn, khí cơ khuấy động một phương hư không. vô luận là bên cạnh hắn tam đại hộ đạo đại trưởng lao cũng tốt, hay là đồng dạng giống như hắn kinh tại pháp chu bị hủy, thuộc hạ bị biển lửa nuốt hết tứ đại gia tộc gia chủ cũng tốt, lúc này đều cùng hắn một dạng, đều là đầy bụng sát ý, hung hãn đến không cách nào hình dung. ầm ầm, bọn hắn phóng tới phía dưới, liền muốn chuẩn bị đại khai xa dưới nhưng đón bọn hắn lại chính là đúng vào lúc này sông lên giữa không trung từ từ trải rộng ra Thái Bạch Tông Đại trận hồ Sơn hoặc gọi ngũ hành đại chân nghĩa trong trận quang mang lưu chuyển Bạch Thạch trưởng lão Liêu Trân trưởng lão hỏa hầu quân trưởng lão Thiết Nương tử thân hình đều là như ẩn như hiện không thể nắm lấy duy có Thái Bạch Tông chủ thân hình dần dần hiện lộ không gì sánh được chân thực lại chậm rãi đi về phía trước tới hẹp dài hai mắt vào lúc này lộ ra sát khí tràn đầy sắc mặt tâm trưởng chắp tay làm lễ chậm rãi mở miệng Ha ha, Huyền Nhai đạo hữu, ngươi nói lời vô dụng làm gì, giết bọn hắn. Sau lưng trong đại trận, bỗng nhiên vang lên thiết nương tử bất mãn quát chói tai âm thanh. Thái Bạch tông chủ lập tức chẹn họng khẩu khí, khẽ trầm mặc một chút, xâm nhiên quát chói thai, giết. Chương 461, xin chỉ giáo. Giết. An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích bọn người, nay đã tại lửa giận trên đầu, bây giờ thấy được Thái Bạch tông chủ hiện thân, càng là nghe được câu nói kia phách lối mà gọn gàng mà linh hoạt chữa giết. Tựa như trên lửa gió dầu, thậm chí giận quá thành cười, người bất quá chỉ là tiên môn tiểu chủ, tồn tại như sâu kiến, tung tu hành một thế, lại gặp mấy phần đạo Pháp, có tư cách gì tại chúng ta trước mặt nói một chữ giết? Mà đang dứt lời lời ấy thời điểm, chư đạo thân ảnh, quần quận khí cơ, đã thẳng tắp hướng về Thái Bạch Tông Chủ ép tới. Mà cùng lúc đó, ở phía sau hắn, An Châu tôn phụ tam đại trưởng lão, tứ đại gia chủ, hết thảy bảy người, cũng phân biệt sông về tư phương, càng xa một chút địa phương trong ngọn lửa do pháp chu sụp đổ lan tràn đi ra kia, đồng dạng cũng có hai đạo khí cơ kinh người nguyên anh tu vi, đại hống vật ra, bọn hắn lại là đến từ Kính Châu Tôn phủ nguyên anh đại tu, vừa mới chỉ là trốn ở trong pháp chu, chưa từng hiện thân, nhưng hôm nay lại bị bức đi ra. Nho nhỏ một phương thiên địa ở giữa, thế mà chừng 10 vị nguyên anh đồng thời xuất thủ, đó là cỡ nào mãnh liệt đáng sợ. 10 vị nguyên anh, cái này căn bản là đủ tại Bắc vực khuế gió nổi mưa lực lượng. Lực lượng này đủ để cho Bắc vực vô số tiên môn lòng sinh tuyệt vọng, cũng không dám lại đối với tôn phụ sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Nếu không có nhắc tới lực lượng so sánh, chính là sâu kiến tới thần minh. Bây giờ Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn đã bị Thái Bạch Tông chủ bọn người nắm lên không trùng, phía dưới Thái Bạch Tông liền đã mất đi tất cả che chở, giống như không có nóc phòng đồng dạng, mà trong thập đại nguyên anh cao thủ này, bất kỳ một cái nào đối với phía dưới ra tay, đều giống như là tai họa ngập đầu, nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là Theo thập đại nguyên anh riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau xuất thủ, giữa không trung này đại trận cũng bống nhiên xuất. Hiện tùy theo biến hóa, giống như vân khí đồng dạng hướng về trung quanh kéo dài, trong chốc lát phô thiên chân trời. Tôn phủ mười vị nguyên anh đều là thần thông tinh diệu, nhưng lại đều bị cái này trận đạo lực lượng ngăn cản, nhất thời lại không thể liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cũng cực kỳ cổ quái, căn bản không thể tin được màn quỷ dị này, nhau nhau lại lần nữa thi triển các loại biến hóa. Chỉ muốn thoát ly trận thế ảnh hưởng, nhưng bọn hắn bay vút lên một trượng, trận thế liền tùy theo tăng vọt một trượng, lại như giỏi trong xương khó mà vùng thoát khỏi. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại không gì sánh được cảm giác cổ quái. Phá trận này, lại muốn đem bọn hắn mười vị nguyên anh, đều vây ở trên trời, để tránh bọn hắn đến phía dưới đại khai sát giới. Cho cười, cho cười, bằng khu khu mánh khóe này, cũng nghĩ ngăn chặn chúng ta. Dưới sự kinh sợ, đã có người cười lạnh hét lớn, giết bọn hắn, chỉ là Kim đan chết đến một cái, liền trận không thành trận. Cho dù là đối với bọn hắn mà nói, ngũ hành đại trận đủ để ngăn chặn, thậm chí bắn ngược nam đạo phá diệt thần quang, đồng thời lấy bọn hắn thủ đoạn thần thông cũng vô pháp tùy tiện thoát đi này, quả thực là có chút cổ quái. Chỉ bất quá, bọn hắn tỉnh không để ý, đã là trận pháp, tự nhiên liền có thể bài trừ. Mà trong đó một cái đơn giản nhất phá trận chi pháp, chính là trực tiếp đem người thủ trận cho một đao giết. Người thủ trận cũng không có, đại trận tự nhiên cũng liền không có. Nhất là. Trong thủ trận này, cái gì bạch thạch, cái gì liêu chân, đều chỉ bất quá là kim đang cảnh giới. Tại trước mặt bọn hắn, nói là sâu kiến, cũng không tính là quá mức. Liền xem như một người xuất thủ, cũng có thể chém giết những người này, húng chi là bọn hắn thập đại nguyên anh. Bởi vậy chỉ là suy nghĩ lóe lên ở giữa, hắn liền đã vọt tới bạch thạch trưởng lão bọn người trước người, thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Thế nhưng chính là vào lúc này, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Bọn hắn xông về bạch thạch trưởng lão liền gặp bạch thạch trưởng lao thân hình phá diện chỉ là một đạo hư ảnh xông về liêu chân trưởng lão liêu chân trưởng lão liền ứng thanh mà nát có thể một địa phương khác nhưng lại xuất hiện một liêu chân khác còn không đợi bọn hắn lại lần nữa đi qua giết chết liền thấy đạo đạo thân ảnh tầng tầng lớp lớp trong vùng hư không này thế mà trọn vẹn xuất hiện trên dưới 100 cái liêu chân lại giết cái nào chính là ngũ hành đại chân nghĩa không chỉ có lực lượng cường hành càng là biến hóa tự dưng muốn tìm đến người bảy trận đều không có dễ dàng như vậy không cần tìm nữa. Trong đại trận này, Thái Bạch tông chủ thanh niệm vang lên, Bạch Thạch, Liêu chân, Hỏa Hầu Quân, Thiết Nương Tử, thân hình của bọn hắn đều là thấp thoáng ở trong trận, lúc nào cũng biến hóa, khó mà nắm lấy, duy có Thái Bạch tông chủ, vào lúc này ngược lại là thân hình rõ ràng, không có nửa phần biến hóa, hắn chắp hai tay sau lưng, từ trong trận đi tới, sắc mặt bình tĩnh nói, "Mấy vị trưởng lão, còn có nương tử của ta, chỉ là giúp ta bày trận mà thôi, dù thần thông tinh diệu" Cũng dù sao chỉ là kim đan cảnh giới, lại nơi nào có gì chư vị Nguyên Anh đại tu giao thủ tư cách. Trung quanh đang hung khí phóng đại tôn phụ thập đại Nguyên Anh, nghe vậy bỗng nhiên đều ngừng tay đến, ánh mắt tham thảm, hướng hắn nhìn tới. Mà tại mười vị Nguyên Anh này trong ánh mắt mãn nguồn sắc khí, Thái Bạch Tông chủ nhàn nhạt mở miệng, đối thủ của các ngươi, duy một mình ta. Một câu ra miệng, thiên địa đều lặng. Không phải là bởi vì trong lời kia ẩn chứa cái gì lực lượng kinh khủng, mà là bởi vì trong lời nói Đối mặt tôn phủ thập đại Nguyên Anh, Thái Bạch Tông Chủ nói bọn hắn đối thủ chỉ chính mình một người. Không chỉ có là trong trận mười vị Nguyên Anh, liền ngay cả chung quanh những người ngay tại quan chiến, lại nghe được câu nói này kia cũng nhất thời kinh hái khí cũng không có thở đi lên. Thật sự là Thái Bạch Tông Chủ rất thản nhiên nói ra được câu nói này, dạy người cảm giác trong lòng hơi khác thường. Đơn giản tới nói, chính là thổi đến quá lớn A. Chỉ bằng ngươi Trong đám người, An Châu Tôn Chủ huyền nhai tam xích cũng đang nhìn Thái Bạch Tông Chủ. Cũng vô ý thức hỏi câu nói này, chỉ bằng ngươi. Thái Bạch Tông chủ triệu chân hồ, trước đây tại Bắc Vực, liền có chút danh tiếng, bất quá danh khí kia lại lớn, cũng so ra kém hắn bây giờ đầu ngọn gió. Đầu tiên là tại An Châu tôn chủ thần sinh phía trên, kiếm chém 12 tà thần, lại tại trên đường đào vòng, chém giết tứ đại quỷ thần, về sau càng là tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại phương đông biên giới, một người giết hết 3.000 tu, đem hắn danh tự đẩy đến cao hơn, còn bôi lên một tia huyết khí. Có thể cái này ở trước mặt Nguyên Anh, lại có thể tính là gì? Cần biết hắn ở trên tôn phụ thần sinh chém 12 tà thần lúc, vẫn chỉ là kim Đan A. Bây giờ trên người hắn khí cơ biến hóa không lớn, liền xem như phá Nguyên Anh, cũng chỉ là bình thường nhất tại anh, quỷ anh, mà hắn đối mặt, lại là An Châu tôn chủ liền nhai tam xích bực này khủng bố đại tu, còn lại là một người liền đối mặt 10 cái, trong này khác biệt. Mà cảm thấy thiên điệu tứ phương truyền đến kinh ngạc ánh mắt. Thái Bạch Tông chủ cười khẽ một tiếng, tay háo đồng bền. Áo bào đung đưa, nhẹ giọng mở miệng, xin chỉ giáo. Huy phong, huy phong, tông chủ thực sự quá huy phong. Mà vào lúc này trong địa quật, chính thông qua được vùng ao nước kia cái bóng, nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy phương quý bọn người, lúc này cũng đã đều bị Thái Bạch Tông chủ đối mặt thập đại nguyên anh lúc lạnh nhạt cùng tự nhiên sở mê đổ. Trong đó đặc biệt phương quý là nhất, nhìn xem Thái Bạch Tông chủ ung dung không vội hướng tôn phụ thập đại nguyên anh khiêu chiến một màn, hắn đã nhịn không được liền thanh tán thưởng, lớn tiếng vỗ tay tới. Tựa hồ cũng không đến loại trình độ này đi. Trung quanh một đám đồng môn gặp phương quý bộ dáng một mặt tán thường kia, trong lòng ngược lại đều có chút kỳ quái. Tông chủ nhà mình dám hướng tôn phủ thập đại nguyên anh khiêu chiến, tự nhiên là không tầm thường. Nhưng hôm nay chính mình những người này càng hẳn là quan tâm là tông môn vận mệnh mới đúng chứ? Ngươi thế mà chỉ quan tâm tông chủ rất uy phong. Mặc dù tôn phủ đánh tới nguyên anh cao thủ đều bị cha ta vây ở trên trời, nhưng là những kim giáp thần vệ tán loạn kia, còn có một số quỷ thần vẫn sẽ rất nhanh tập kết. Giết tiến tiên môn đến, chúng ta lúc này, nên mau chóng ra ngoài, giúp đỡ ngăn địch mới là. Triệu Thái Hợp không để ý tới phương quý, vội vã nói ra. Lần này tôn phủ đại quân đánh tới, có thể xưng dốc túi mà ra, trừ thập đại nguyên anh đằng sau, còn có không dưới 3.000 kim giáp, vô số quỷ thần, mà tại vừa rồi Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn đại phát thần uy chi lực, 5 chiếc pháp chu cùng nhau bị hủy, hung uy tác động đến, ngược lại là đem 3.000 kim giáp kia cùng vô số quỷ thần liên lụy không ít. Trường gần một nửa tại trong hạo kiếp kia bị chết, thế nhưng là bây giờ còn lại còn có rất nhiều. Lúc này, những người kia dù là không chiếm được phân phó, cũng nên giết tiến Thái Bạch Tông tới. Thái Bạch Tông vận mệnh, vẫn là như thế nguy cấp. Người gấp cái gì? Ngược lại là Phương Quý Nghe, khinh thường hướng Triệu Thái Hợp trả lời một câu, Tông Chủ nhất định có biện pháp. Hắn còn có thể có biện pháp nào? Triệu Thái Hợp đều có chút sốt ruột, nói, hắn có thể kéo lại trên trời những nguyên anh kia, liền rất đáng gầm rồi. Ha ha! Phương quý nhìn Triệu Thái Hợp một chút, lắc đầu, nói, xem ra ngươi cũng không biết một tí gì cha ngươi, hắn biện pháp nhiều nữa đâu. Triệu Thái Hợp đều có chút bó tay rồi, đó là cha ta hay là cha ngươi? Phương quý ha ha cười lạnh một tiếng, nói, nếu không phải ngươi kẻ làm con trai này bất tranh khí, cha ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy? Triệu Thái Hợp nghe vậy lập tức ngây dại, thế mà không biết nên trả lời như thế nào? Vậy lấy ngươi nói như vậy nên như thế nào? Người bên cạnh cũng đều nghe được choáng đái đái, gặp phương quý một mặt tự tin, còn đang suy nghĩ hắn có phải hay không biết nội tình gì. Gấp cái gì, tất cả ngồi xuống xem kịch, hảo hảo học một ít tông chủ là thế nào ngăn địch. Phương quý tùy tiện chấn an chúng đồng môn lo lắng cảm xúc, tại vị trí tốt nhất ngồi xuống, bên cạnh tặng cho tân lý. Chúng đồng môn đều nghe được một mặt ngộng, thật chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Vậy liền đến để cho ta nhìn xem, người đến tuột cùng có gì cản đường tư cách. Mà cùng lúc đó... Trên bầu trời An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích, mặc dù cảm thấy Thái Bạch Tông chủ biểu hiện ra thái độ hoang đường buồn cười, nhưng vẫn là không dám kinh thường, cười lạnh một tiếng, trung quanh bao lấy ô quang, hóa thành một cái đại thủ, hung hăng hướng về Thái Bạch Tông chủ đón đầu vô xuống, bây giờ hắn cuồng nộ xuất thủ, hung uy quần cuộn, một chảo này chi lực, dường như so phá diệt quỷ thần quang đều không kém. Trong một bên khác, phía dưới Thái Bạch Tông trước sân môn, cũng có từ pháp chu trong sụp đổ đại loạn chạy trốn ra ngoài. Sau đó vội vã tụ tập lên một cái một cái hành ngũ còn sót lại kim giáp, từng mảnh từng mảnh, cũng không còn có ngàn người, bọn hắn thấy không trung đại chiến đã lên, chính mình lại cắm không vào tay đi, rất nhanh liền có người tầm tư linh hoạt đem chú ý đặt ở phía dưới trên Thái Bạch Tông Sơn Môn Hông có chút nào phòng bị. Giết. Bọn hắn hét lớn liên thành, từng mảnh từng mảnh vọt vào trong Thái Bạch Tông, gặp người liền giết. Người thương ta long tộc huyết mạch, nó tộc không thể lưu, kỳ tông không thể tại. Càng xa một chút hơn địa phương. An Châu phương Nam bên biên giới cũng đã nhấc lên mênh mông cuộn cuộn mây đen, trong mây kia chính là từng loạt từng loạt vũ khí xâm nghiêm Long tộc Đại quân, kình lôi ngựa điện, trùng trùng điệp điệp hướng về Thái Bạch Tông chỗ sở quốc nghiền ép đi qua, sát khí cuộn cuộn. Trận đại chiến này đã lên, Thái Bạch Tông vận mệnh, tựa như trong gió nến. Mà tại trong địa quật nho nhỏ kia, Phương Quý chính lấy ra một thanh quả mật bắc, từng cái phân cho chúng đồng môn. Tới tới tới, đều ăn, xem trò vui thời điểm không có điểm ăn cũng không tốt. Chương 462 Đường khác biệt. Trên trời rơi xuống sắc cơ, kiếm chỉ thái bạch. Không trung có thập đại tôn phủ nguyên anh đồng loạt ra tay, chấn áp hướng về phía Thái Bạch tông chủ Triệu Chân hồ. Dưới mặt đất có tôn phủ còn sót lại kim giáp, trùng trùng điệp điệp, vọt vào không có chút nào phòng bị chi lực Thái Bạch tông. Càng xa xôi, có Long cung đại quân, lướt ngang Bắc vực hơn phân nửa cương thổ, thẳng hướng Thái Bạch tông xâm đến. Vô luận là từ cái nào góc độ nhìn, đây đối với Thái Bạch tông đều là một loại có thể xưng là đả kích hủy diệt. Loại đả kích này thậm chí là dễ như trở bàn tay, cơ hồ khiến người không có chút nào phòng bị chi lực. Tối thiểu lúc này Thái Bạch Tông không có, tôn phủ thập đại nguyên anh hoặc trưởng hoa gấu, trong đó người mạnh nhất chính là An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích, hắn vốn là tôn phủ vô tận tài nguyên trồng triệt đi ra, chút cơ lúc, hắn mượn thanh thiên bạch lộ thành tiểu tiên đạo trúc cơ, kết đan lúc, hắn có thể tiến vào nam hải vụ đảo thánh địa, quỷ cầu đế tôn ban thưởng mảnh vỡ đại đạo, thành tiểu không thua tại đông thổ đỉnh tiêm thiên tiêu quỷ thần thánh đan, một đường khẳng khái hát vang. Chính là tôn phủ ngàn năm qua này thanh. Danh không kém thiên tiêu, chỉ ở hóa anh thời điểm, xem như kém bước, thành tựu gần với thiên anh tiên anh chi phẩm. Liên phân này thực lực, vậy đã có thể ngạo tuyệt bắt vực. Mà đổi thành bên ngoài chín cái nguyên anh, cũng đều là tại tôn phủ thu được không gì so sánh nổi hậu đãi tài nguyên, tu vi tinh thâm, như lấy nguyên anh tiên, tiên, thần, ủy bốn đạo cấp bậc đến phân mà nói, những trưởng lão này, cũng tối thiểu đều là thần anh chi thuộc, tuyệt không phải hạng người bình thường. Có thể thái bạch tông chủ đâu, hắn mặc dù hòa anh, lại khí cơ yêu ớt, nhiều nhất bất quá là quỷ phẩm chi anh a. Kết anh thời gian ngắn nhất, lại là quỷ phẩm chi anh, ngươi nói ngươi cùng người ta chỉ cái gì khí đâu. Cứ như vậy. Lúc này giữa không chung trong vô số tu sĩ quan chiến kia, có người tại lúc này đã lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn xem giữa không trung thái bạch tông chủ, một người đón nhận 10 vị nguyên anh. Nhìn phía dưới tôn phủ kim giáp bay thẳng tiến vào trong thái bạch tông, như vào chỗ không người. Thậm chí bọn hắn cũng cảm nhận được phương nam bầu trời, chính nhanh chóng tới gần phía kia quần cuộn hơi nước, biết đó là lòng cung đại quân. Trong dự liệu buồn tuyệt chi cảnh tiền đến, bọn hắn thậm chí cảm giác có chút thất vọng. Có thể chờ tới bây giờ cũng còn không có xếp hàng, hoặc nói là đảo hướng Tôn phủ một phương, đơn giản chính là bởi vì bọn hắn đối với Thái Bạch Tông hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút lòng tin, cảm thấy có lẽ Thái Bạch Tông có khả năng thật cho Tôn phủ một kinh hỉ, có thể chờ đến lúc này, kinh hỉ ngược lại là thấy được Thái Bạch Tông ngũ hành đại trấn nghĩa quả thực không sai, lập tức liền hủy đi tôn phủ gần như một nửa kim giáp. Thế nhưng là vô dụng a, Tôn phủ lực lượng thực sự quá mạnh, những người còn lại, vẫn đủ để cho Thái Bạch Tông tuyệt vọng. Kinh tâm động phách, thâm tư vận chuyển. Các loại khó phân suy nghĩ, chỉ ở trong trước mắt. Dầm dầm. Giữa không chung, An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích một trường trộm về phía trước, khí cơ cuộn cuộn, không gì ngăn được, mà vào lúc này, mấy vị khác nguyên anh, mặc dù không có tự xuống giá mình xông lên cùng Huyền Nhai Tam Sích cùng một chỗ vây công Thái Bạch Tông Chủ, nhưng cũng đều là sát cơ lộ ra, bọn hắn khí cơ đan vào với nhau đến, lúc đầu chính là một loại dị thường âm trầm quỷ dị, như là lưới lớn đồng dạng thủ đoạn lợi hại. Tại khí cơ này quân giao phía dưới, Thái Bạch Tông Chủ thậm chí muốn tránh đều không tránh được. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Thái Bạch Tông Chủ cũng không có thử đi tránh, mà là đồng dạng một trưởng vô gia, bàn tay trắng loáng như ngọc, tựa hồ ngay cả cái lỗ chân lông đều không có, toàn bộ bị chạm ngọc thành. Xuất thủ thời khác, cũng không có mảy may sát khí tuôn ra, chỉ là nhẹ nhàng một trường, đón huyền nhai tam xích quỷ thần chi chảo tiến lên đón, trường ấn thánh khiết, cơ hồ ngay cả hư không cũng đông kết. Rất nhiều người một chút liền nhìn ra, đó chính là Thái Bạch Tông chủ tuyệt học. Đại La Tử Bị Thủ, Bành, một ô một trắng, hai trường tương giao, không biết cuốn lên bao nhiêu mưa to gió lớn. Giữa không trung chín đại nguyên anh sen lẫn khí cơ, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, người người sắc mặt đại biến mà cùng Thái Bạch Tông Chủ chính diện giao thủ một kế An Châu Tôn Chủ huyền nhai tam xích thì là đông nhiên áo bào bay đãng giống như là bị một loại lực lượng vô hình cuốn thân hắn vừa sợ vừa giận bên người Huyễn Hóa vô số quỷ thần hình bóng lui ba bước mới đưa một trưởng này lực đạo tháo đi thế nhưng là ánh mắt của hắn cũng đã như là gặp ma không có khả năng hắn xâm nhiên nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ nghiêm nghị hét lớn ngươi thương xúc kết anh chẳng qua là chỉ là quỷ anh thậm chí là quỷ anh bên trong hạ phẩm giòn như băng xương, không chịu nổi một kích, làm sao lại có thể đón lấy ta một trường này, lại thế nào có thể sẽ? Hắn một câu nói kia, hỏi lên không chỉ là đấy lòng của hắn nghi vấn, còn bao gồm bên cạnh hắn chín vị nguyên anh đại tu, còn bao gồm phương xa trong hư không những tiên môn quan chiến kia, thậm chí cũng bao gồm thái bạch tông chủ sau lưng trong ngũ hành đại trần nghĩa giúp đỡ hắn đến đỡ trận thế bạch thạch trưởng lão, liêu chân trưởng lão, hỏa hầu quân trưởng lão bọn người, bọn hắn nhìn thấy màn này, phải sợ hãi kinh ngạc một mặt u mê. Thậm chí cũng không kịp vui vẻ, một màn này thực sự để bọn hắn hồ đồ rồi. Thiên tiên thần quỷ phàm, đây là con đường của các ngươi. Mà Thái Bạch Tông chủ đón biểu lộ tất cả mọi người kinh ngạc này, lại chỉ là chậm rãi đi tới, nhàn nhạt mở miệng, thậm chí nói, cái này còn không phải con đường của các ngươi, đây là đông thổ các tiên hiển thôi diễn đi ra con đường, chỉ là bị các ngươi tôn phủ cầm tới dùng mà thôi. Bây giờ, ta đã không ở trên con đường này, ngươi thì như thế nào có thể thấy rõ ràng? Tại hắn nói xong câu nói này lúc, đã tiến lên mấy bước, sau đó xuất thủ. Đại La tư bi thủ trong nháy mắt khắc ở trong hư không, huyện hóa vô tận pháp ấn, nhất thời thế mà cho người ta một loại đầy trời thần phận, thấp giọng tụng kinh ngảo giác, loại thanh âm tụng kinh gần như hư ảo kia, phảng phất dẫn chứa một loại lực lượng vô hình, lại có thể áp chế người tâm nhương đầu, cho dù là nguyên anh đại tu, tại trong tiếng kinh này, cũng cảm thấy suy nghĩ không thông, phảng phất bị tiếng kinh kia cho chấn áp lại. Cùng lúc đó, Thái Bạch tông chủ thì thần thông cuồn cuộn Đánh về phía huyền nhai tam xích. Khoảng cách càng gần, huyền nhai tam xích càng có thể cảm giác được thái bạch tông chủ cái kia đại là tử bi thủ chân nghĩa. Tử bi phía dưới, là siêu độ. Đầy trời thần phật phía dưới, chính là một mảnh biển máu vô tận. Đón một trường này, hắn đột nhiên cảm giác được dùng mình, phi thân nhanh chóng tối lui, nghiêm nghị giống to, yêu ma. Đó là cái gì? Lao thái bạch nói đến đường là cái gì? Làm sao có thể? Hắn làm được bằng cách nào lấy chỉ là quỷ anh áp chế huyền nhai tôn chủ dạng này tiên anh đại tu Mà trong lấy không trung trận chiến kia Trung quanh cũng không biết có bao nhiêu người quan chiến Đều là đã kinh hãi đầy trong lòng bước lên hơi lạnh Thái bạch tông chủ xuất thủ chi hung ác chi tay Tại lúc trước hắn hủy diệt 3.000 tu lúc Liền đã hiển lộ qua một lần Nhưng lúc đó hắn xuất thủ thời điểm Bị vân khí che lấp Ai cũng không nhìn thấy Bây giờ hắn còn là lần đầu tiên chân chính ở trước mặt mọi người xuất thủ Lại không nửa phần giấu giếm. Thế nhưng là dạng này vừa ra tay, lại làm cho người càng hồ đồ rồi. Hắn là thế nào làm được? Chỉ có một ít người kiến thức cao thâm, mới từ hắn vừa rồi trong vài câu vài lời, đoán được một ít chân tướng. Không sai, thiên, tiên, thần, quỷ các loại nguyên anh phẩm dai phân chia, chính là bây giờ toàn bộ thiên nguyên tu sĩ đều tiếp nhận tu hành lý niệm, cấp bậc phân chia, nhưng kỳ thật ngay từ đầu, phân chia như vậy phương pháp, chỉ là đông thổ các thánh nhân tiên hiển sách ra. Không chỉ là nguyên anh, thậm chí toàn bộ trục tiên chi lộ, hoặc nói là vô hiếm chi lộ, đều là đồng thổ nói ra. Đây là bọn hắn chỗ thôi diễn đi ra, một đầu căn cơ nhất ổn, thực lực mạnh nhất, cũng dễ dàng nhất thành tiên một con đường. Nhưng thế gian chỉ có một con đường như vậy, hoặc nói là phân chia phương pháp A. Cũng chưa chắc, Tây Hoang có ma chủng, Nam Cương có yêu chảnh, thất hải bát di cửu bất chi, càng có thật nhiều cổ quái truyền thừa. Những truyền thừa khác, chưa chắc đều theo loại cấp bậc này tới phân chia. Thậm chí là tôn phủ đều có chính mình con đường tu hành, bọn hắn thân cận quỷ thần, mượn cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần đến để thăng lực lượng của mình, cũng thông qua nghiên cứu quỷ thần chi bí, đến cải thiện chính mình con đường tu hành, cho nên bây giờ tôn phủ tiểu bối người tuổi trẻ cùng tu luyện tôn phủ bí pháp, thông qua huyết mạch có thể truyền thừa một phần lực lượng, mà tại kết đan thời điểm, bọn hắn lại có thể kết thành quỷ thần thánh đan, nghe nói không thua Đông thổ vô hiếm chi lộ, chỉ là đến Nguyên Anh cảnh giới, bọn hắn mới không có tiếp tục phương pháp, chỉ có thể bắt trước Đông thổ mà thôi. Những này khác nhau cùng phân chia, đã sớm tồn tại, nhưng lại vẫn rất ít có người rõ ràng hợp quy tắc nói ra. Mà bây giờ, Thái Bạch Tông chủ trợt một câu ẩn ẩn đánh trúng bản chất. Nếu như chúng ta đi đều không phải là một con đường, như vậy ngươi con đường này tiêu chuẩn, thì như thế nào để cân nhắc ta? Cái này, cái này, không biết có bao nhiêu người, tại thời khắc này trái tim chăm chú có vào, không biết là kinh hỷ hay là e ngại. Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng nhàn nhạt lời nói ra lại để bọn hắn có một loại ngay tại khai thiên tích địa nổ rõ ràng mê vụ chi ý thôn trưởng nhìn chúng hắn quả nhiên là có đạo lý mà tại thái bạch tông chủ triển lộ chính mình một thân thực lực kinh người hướng về tôn phủ thập đại nguyên anh đánh tới thời điểm khoảng cách lúc này thái bạch tông chủ bên ngoài ba ngàn dặm, một tòa nho nhỏ miếu hoang phía trên cũng đang có một cái khinh bảo hóa bảo khí chất xuất trần như trích tiên nhân tu tài chính miễn cương đến cầm một cuốn sách tựa hồ đang đọc lại một chữ cũng nhìn không vào đi lực chú ý chỉ ở phương Bắc Thái Bạch Tông. Nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, khoe miệng của hắn mỉm cười, ngược lại là hơi xúc động, có thể nhanh như vậy hiểu thấu đáo minh bạch, không hổ là đương thời đại tài. Chỉ bất quá, đã ngươi suy nghĩ minh bạch, lại không muộn tốc đại tài, mà là trực tiếp đem chuyện này nói ra, lại là vì sao? Lung lây đầu, hắn không quá lý giải Thái Bạch Tông chủ cách làm, bất quá cũng không lắm để ý, hắn chỉ là ngẩng đầu, hướng về phương Nam nhìn sang. Lúc này phương Nam trong hư không chính là một mảnh mưa to như chút nước lôi đỉnh thiềm điện trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô tận quân trận xâm nghiêm long tộc tướng sĩ ở giữa thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái đầu mang châu quan khí cơ cổ lão mặt như pho tượng hoàng bào lão giả long cung đại quân đã giết tới tú tài gai gai ngứa đứng dậy nhảy đến giữa không trung nằm ngang tại long tộc đại quân trước đó lưỡi nằm đám mây say ôm nhật nguyệt thư quyển nuôi nho khí không giống người thế gian phía trước người nào nhanh chóng cúi ngay trong mây đen Long cung quan tiên phong thấy được phía trước có người, nghiêm nghị hét lớn. Chỉ là mây thế chưa ngừng, đại quân đi đường, đương nhiên sẽ không bởi vì như thế một hai người mà đình chỉ. Vân Tòng Long, phong Tòng Hổ, mây thế hướng về phía trước lan tràn, vô tận lôi điện hiện lên, lộ bộn lộ bộn, đánh tới trên người của người này. Ai nha hoa tạo? Giống như trích tiên nhân tú tài bị lôi điện kích chúng, lập tức kêu thảm nhảy dựng lên, chỉ vào mây đen chửi hầm lên, vương bắt đảng bắt nghe thu, các ngươi đụng phải ta. Ta cùng các ngươi giảng, hôm nay không bồi thường ta cái sắp xỉ một nghìn vạn linh tinh, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi qua. chương 463, là phúc là họa trốn hay không? Phương nào nhiệt trướng, dám đến Long Cung trước trận hỗn áo? Tú tài kia chửi ầm lên, vô lý khóc lóc con sòm, lập tức chọc giận Long Cung trong trận vô số tiên phong yêu binh yêu tướng, lập tức nghiêm nghị hét lớn, có người bước nhanh đến phía trước đến đợi cướp, cũng có người trực tiếp liền tồi động vân khí xoắn tới, muốn đem hắn tử giữa không trung ném đem xuống dưới chỉ là tú tài kia đón long cung yêu binh yêu tướng hung hành, lại chỉ là cười hì hì, một mặt tướng quân đồ, bắt lên tay háo, sách trong tay lên một cái cây gậy, hướng phía vọt tới hắn trước mặt tới yêu binh chính là một gậy một gậy gõ xuống đi, một bên gõ vừa mắng, tốt ngươi cái cá chạy xuất thân lủi bại long cung, bây giờ phát đạt ngược lại không nhận thân thích nghèo, thế đạo này thay đổi sao? không nói đạo lý sao? ta đường đường một cái người đọc sách, đang yên đang lành ngồi ở trong mây ngắm cảnh sắc, bị các ngươi va chạm cũng phải đến đánh ta một gậy một người, những yêu binh yêu tướng vọt tới hắn trước mặt kia, đều bị hắn từ giữa không trung đánh tới, có tiến vào trong vũng bùn, có tiến vào trong giá hồ, có thể là tôm cá, hoặc là con cua, thế mà ngay cả yêu thân đều đã biến hóa không ra ngoài. Người đến kỳ quặc, mọi người cẩn thận. Chư Long cung tướng sĩ, lập tức nhao nhao uống, thành quần kết đội để lên đến đây, đánh ra vô tận pháp bảo công hướng tú tài này. Nhưng tú tài này chỉ là đứng ở trước trận măng to, mặc cho những pháp bảo thần thông kia đánh tới trước người, lại bất động bất diều. <cười> Nhưng hết lần này tới lần khác như vậy kỳ quái, tất cả Pháp bảo cùng thần thông, đều sát thân thể của hắn bay đi, thế mà không một cái làm bị thương hắn. Một đám hung diễm ngập trời Long Cung tướng sĩ, thấy thế đã kinh hái suốt mùa hôi chán, đây là người nào, như vậy kinh hái. Phía trước là người nào tại ồn nào Mà Long Cung trong quân trận, ở giữa một tòa trăm người thời đại kiệu phía trên, một vị đầu đội châu quan, sắc mặt hung ác nham hiểm láo giả, phát giác Long Cung quân trận ngừng lại, phía trước một trận ồn ào, liền cũng chậm chậm mở mắt. Mặt không thay đổi hướng về hai bên phải trái người hỏi. Hồi Long Chủ, phía trước có một bẩn thỉu tú tài, nói chúng ta sông phá hắn, ngay tại hôn nháo. Bên cạnh tả hưu yêu tướng vội vàng không người hồi bẩm, một trái tim đều là bành bành trực ngại. Đã dám đến ta Long Cung trước trận nháo sự, chắc hẳn cũng là vị kỳ nhân, đem hắn mời lên nói chuyện. Vị kia Long Chủ nghe vậy, thế mà không có nửa điểm tức giận, ngược lại bình tĩnh mở miệng. Hai bên yêu tướng hai mặt nhìn nhau, không dám không nói nhiều, vội vàng liền hướng trước trận đi. Phúc chốc, vị tú tài cầm trong tay thư quyển kia liền cười hì hì đi tới trong quân trận, chung quanh chính là từng tầng từng tầng, sâm nghiêm bảy trận Long cung tướng sĩ, Tựa hồ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem hắn loạn đao chém chết, nhưng hắn lại rõ ràng không có nửa điểm ý sợ hãi, giống như là đi dạo đường cái một bên, hai tay chắp sau lưng, lảo đảo đến Long chủ trước mặt, thật sâu vai chào thi lễ, Long quân hữu lễ, người bên cạnh ngay vậy, lập tức hét lớn nhắc nhở, đây là Tây Hải Long chủ, chớ gọi sai. Tú tài kia cười thẳng lên thân đến cũng không thay đổi xưng Hô chỉ là nhìn xem Long Chủ trong một mảnh chỉ trích ngược lại là vị kia Long Chủ mặt không biểu tình chậm rãi đưa tay để xuống người chung quanh ùa nào một đôi không hề bận tâm con mắt thấy được tú tài kia trên thân thản nhiên nói Long Quân chính là thượng cổ lúc xưng Hô xưng Hô như vậy cũng không tính sai nói hai mắt tham thẳm tựa hồ đem tú tài kia nhìn một lần lạnh nhạt nói các hạ thần thánh phương nào tới đây có gì muốn làm quả nhiên không hổ là một thế này bảy đại Long Quân một trong khí phách còn có Tú Tài nghe vậy nở nụ cười, tán một tiếng, lại lát đầu nói, ta có thể xưng không lên thần thánh, chỉ là có một lời bẩm báo Long Quân. Cái kia Tây Hải lão Long Chủ nói, đến đều tới, nói đi. Tú Tài cười nói, Long Quân lúc này không nên bác hành, hay là mau trở về Nam Hải đi thôi. Trung quanh đám người nghe vậy, đã đều là giận tí mặt, nhau nhau hét lớn, phương nào nghiệt trướng, tới đây đại phóng quyết tử. Chúng ta một nhóm, đang muốn san bằng Thái Bạch Tông, vì ta cựu Thái tử đòi lại công đạo. Người dám cản Long Cung chi lộ, thần Phật cũng có thể giết. Đối mặt với trung quanh yêu binh yêu tướng quát mắng, tú tài kiết nhưng thủy trùng chỉ là cười hì hì, trên mặt không có nửa điểm vẻ kính sợ, ngược lại lắc đầu liên tục, nhỏ giọng than thở, lòng người không cổ, lòng rồng cũng không cổ. Trước đây như vậy khiêm tốn long tộc, thế mà như thế cuồng à nha? Mà vị kia lão Long chủ thì là một mực mắt lạnh nhìn tú tài, đông nhiên chậm rãi nhấc tay háo. Trung quanh chúng yêu thấy thế, lập tức im lặng, lại không nửa điểm động tĩnh. Mà Lao Long Chủ thì là đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng tú tài kia, lạnh nhạt nói, các hạ biết ta vì sao mà đến. Tú tài kia cười nói, đương nhiên biết, ngươi nhi tử tìm đường chết kia rốt cục tìm đường chết chính mình, ngươi đương nhiên muốn đến xem. Trung quanh chúng yêu tướng ngay vậy, lập tức lại thay đổi sắc mặt. Nhưng này lão Long Chủ, lại là mặt không biểu tình, tựa hồ lơ đến, lạnh nhạt nói, đúng là như thế, con trai thứ 9 kia, là Lao Phu theo dòng sinh chín con cổng nôn, lúc này mới sinh đi ra góp đủ số. Chỉ là Lao Phu cao tuổi, đã không có tinh lực dạy hắn, cũng làm cho hắn trở nên ngông cuồng như thế, khắp nơi ném ta mặt tây hải lòng cùng. Nếu như không phải mẹ hắn dáng dấp xinh đẹp, Lao Phu đã sớm một ngụm nuốt nó. Trung quanh chúng yêu tướng ngay vậy, đã hận không thể che lên lộ thai của mình. Những lời này, giống như không nên chính mình nghe được a Ngược lại là tú tài kia, nghe vậy nổi lên chi kỷ chi ý, cười nói, đúng đúng đúng, sắc đẹp có thể ngăn cản hết thẻ thai. Nhưng vô luận như thế nào? Hắn dù sao cũng là con của ta. Lão Long chủ lại không để ý tới hắn, tiếp tục nói, thản nhiên nói, lại hắn không chỉ có là con của ta, hay là cựu tử một trong, dòng sinh chính con, hắn bị người rút gân, hại mệnh, đó chính là tổn hại ta Long tộc khí vận, về công về tư, Lão Phu làm sao có thể không để ý tới. Ta nếu không để ý, Tây Hải Long cung còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tây Hải Long cung nhan không còn, thất hại đều là bị người chế nhạo, vậy sáu mặt khác giá hỏa để ý là không để ý tới. Tú tài mặt lộ vẻ khó xử, cái này ta nhìn ra được, ngươi một thân quỷ dị, chắc hẳn không phải người thế gian. Cái kia lão Long chủ quét tú tài một chút, lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi là đến bắt gì, hay là kiểu bất tri, nhưng vô luận ngươi đến từ chỗ nào, ta thất hải đều chưa chắc sợ ngươi, Long tộc sớm có quy củ, thương ta huyết mạch, nên di tộc di tông, rửa sạch nhân quả. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, đối xử lạnh nhạt nhìn lại, nói, ngươi xác định chính mình chống đỡ được thất hải? Hư không vắng vẻ. Người chung quanh cũng không dám nói thứ gì Chính là Tú Tài kia Cũng là khe khẽ thở dài Tựa hồ có chút càng khái Một lát sau, mới lát đầu thở dài Một thế này, quả nhiên cùng trước kia đều có chút bất đồng Tùy tiện đụng phải một vị Long Quân Đều có bực này dạng khí phách Tương lai đại thế giáng lâm Thật đúng là không biết là cái dạng gì cảnh tượng nhật áo Chỉ bất quá Lao Long Quân mặc dù nói có lý Nhưng lại hay là hiểu lầm ý của ta Lao Long Chủ nào nào Nói, xin lắng hay nghe Tú Tài khoát kho Cười nói, nếu là ta cường ép cản ngươi báo thủ, tự nhiên không nhất định chống đỡ được, chống đỡ được ngươi một cái, cũng ngăn không được bảy cái, nhưng nếu như ta lần này đến, không phải là vì cản con đường của ngươi, mà là thật sự có chuyện quan trọng đến thương lượng với ngươi đây này. Lao Long Chủ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, như là gián mua pho tượng. Tú Tài cười nói, thất Hải khổ tâm chuẩn bị kỹ mấy ngàn năm, tìm tới đường của mình a. Lao Long Chủ nghe vậy, đột nhiên sắc mặt đại biến, ngồi thẳng người. Tú Tài vừa cười nói. Nếu như ta có thể vì ngươi chỉ đường, lao long chủ khả năng bất giận a, Lao long chủ con ngươi thích chặt, hàn ý đại thịnh. Ánh mắt của hắn, giống như lợi kiếm, tựa hồ muốn đem Tú Tài xem thấu. Qua hồi lâu, hắn mới xâm nhiên mở miệng nói, tiên sinh dự định như thế nào vì ta chỉ đường. Tú Tài nở nụ cười, tiện tay một chỉ, nói, ba ngàn dắm bên ngoài chính là náo nhiệt lúc, ta trước hết mời lòng quân xem kịch. Lao long chủ sắc mặt xâm nhiên, lạnh lùng nhìn về hướng phương Bắc, không biết qua bao lâu. Cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, đột nhiên hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lành ý toàn bộ tiêu tán, trên mặt chất lên dáng tươi cười, không gì sánh được hòa ái, cười nói, xây dựng cơ sở tạm thời, ta muốn xin mời tiền sinh uống rượu. Trung quanh một đám yêu binh yêu tướng, đã triệt để ngây ngẩn cả người. Tú Tài kia cười nói, Long Quân không có ý định báo thủ à nha. Lão Long Chủ cười nói, vốn là chính hắn tìm đường chết, báo mẹ nó cái gì thủ. Tú Tài cười nói, thiếu một cái này, liền không đủ cựu tử. Lão Long Chủ khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói, ta con riêng liền có hơn mấy trăm, tùy tiện kéo cái tới góp đủ số chính là. Tú Tài kia nghe vậy, đã là kinh ngạc đến sức sở. Nửa ngày sau mới nói, Long quân thật bản lãnh. Lão Long Chủ cười nói, tổ tiên truyền xuống, không đáng giá nhắc tới. Nói chuyện, thế mà chính xác hạ chỉ ý, mây đen thu liễm, đại quân đóng quân, mà Tú Tài kia, thì cũng chính xác cười hì hì ngồi xuống Long Liên phía trên. chung quanh yêu binh yêu tướng đã là thấy ngây người, vụng trộn quay đầu nhìn một chút liền gặp hai người kia, thế mà đã ngồi đối diện nhau, cầm tay ngôn hoan, một lát sau lại vụng trộm nhìn một chút, liền gặp hai người này đã một người nằm cả một cái mỹ cơ uống rượu, một hồi xe qua, vụng trộm nhìn một chút, không thể coi lại, sẽ bị móc mắt con người, long cung không đốc, mà tại một mảnh mây đen từ tây hải mà đến, đang đằng sát khí kia đột nhiên dừng bước, tại ba ngàn dặm bên ngoài lại không tiến lên lúc, bây giờ thái bạch tông trong ba ngàn dặm cấm, phía trên tiểu chấn mây đen dày đặc nào đó, trong tiểu quán cũng có một người dơ lên con mắt. Tiểu quán rất là bẩn thỉu, trên cái bàn, dầu chân trừng dày một tấc. Nhưng người này lại mặc áo bảo trắng dày trắng tấm lót trắng, đơn giản giống như là một người giấy màu trắng, chính là trên mặt cũng không có nửa điểm huyết sắc, trên người hắn tìm không thấy một kia bụi bặm, cùng tiểu quán này tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng là hắn tại lúc này lại ngồi ở trong tiểu quán bẩn thỉu như vậy, không thèm để ý chút nào bưng chén sứ thô không có rửa sạch sạch sẽ kia, uống vào trên núi hái dã trà. Tại tôn phủ hướng về thái bạch tông quy mô tiến công lúc, hắn liền tới đến trong tiểu con này. Sau đó tại long cung mây đen ngừng, đứng tại bên ngoài ba ngàn giám lúc, hắn tử tử đứng lên tới. Là phúc, là họa, thế nhân trốn hay không? Là mệnh, là vận, tam tử định càng khôn. Trong miệng ngâm nga, hắn tử từ, từ đứng lên, mở ra trong tay, tuyết trắng trong lòng bàn tay, là ba viên quân cờ màu đen. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhặt lên một viên, bấm tay bắn tới. Siêu một tiếng, quân cờ này, xuyên rừng vượt gốc. Đi tới ngoài trăm giảm, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, rơi vào trong thái bạch tông. chương 464, sớm có mưu lược. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Giữa không trung, trung trung điệp điệp, đã giết ra hung hãn tính tỉnh. An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích, từ vừa mới bắt đầu lúc xuất thủ chẳng thèm nó tới, coi như sâu kiến, rất nhanh liền trở thành bây giờ kinh hoàng mạc định, khó có thể lý giải được, trong khi kinh hoàng mạc định, hắn huy trưởng chân xuống đi qua, trên đỉnh đầu Một sợi linh quang bay vút lên mà ra, trong linh quang kia chính ngồi xếp bằng một cái tiểu nhi bộ dáng, chính là Hán Nguyên Anh há miệng phun lửa, tia sợi tung bay, giống như dây lụa đồng dạng tràn ngập cả mảnh trời. Mỗi một sợi dây lụa đều giống như có vô tận trọng lượng, nhìn ngay cả hư không đều giống như có thể đè sập, dị thường đáng sợ. Trường Thế mang theo cái kia một sợi Nguyên Anh chi lực đã đem Huyền Nhai Tam Sích lực lượng phát huy đến cực hạn, mà càng quan trọng hơn là Thừa Dịp Huyền Nhai Tam Sích xuất thủ công phu bên cạnh cũng sớm có ba vị nguyên anh đại trưởng lao thi triển thần thông chân áp tới, mặt khác sáu người từ lâu phân bố bốn phía, tùy thời xuất thủ, khí cơ sẽ lẫn, liền đem Thái Bạch Tông Chủ dồn đến chỗ chết. tại huyền nhai tam xích đám người trong lý giải, đây vốn là không cho người có nửa phần chạy trốn tuyệt cảnh. luận nhục thân lực lượng, Thái Bạch Tông Chủ vừa mới hóa anh không lâu, chưa đạt được đầy đủ tầm bổ, so Kim Đan cũng không mạnh hơn bao nhiêu. luận pháp lực, Thái Bạch Tông Chủ chỉ là quỷ anh, hắn thi triển thần thông lực lượng. Cùng huyền nhai tam xích tiên anh so ra, yếu ớt không chịu nổi, như là gì xét sát vụn, đối mặt bách luyện huyền Cương, song phương phẩm chất căn bản không tại một cái phương diện, có thể nói là một kích tức nát. Nhưng hết lần này tới lần khác, đón huyền nhai tam xích cường hoành nghiền ép, thái bạch tông chủ mặt không biểu tình, thân hình hắn dao động, liền vô cùng quỷ dị tại mọi người trong khe hẹp du tẩu, tại hắn quanh thân, tựa hồ bao phủ một lớp xương khói mỏng manh, sương mù kia khiến cho hắn xuyên thẳng qua như điện, trong trước mắt. Tránh khỏi huyền nhai tam xích thần thông cùng chung quanh chúng Nguyên Anh khí cơ giao nhận, đột ngột xuất hiện ở một người trước mặt. Người kia chính là trong tôn phụ tam đại Nguyên Anh trưởng lão một người, hắn đối mặt với Thái Bạch Tông Chủ, thất kinh, vô ý thức liền muốn trốn chạy, nhưng Thái Bạch Tông Chủ lại chỉ là đưa tay một trưởng, rắn rắn chắc chắc chân xuống tới, trưởng lão kia lui bao nhanh, một trưởng này liền tới cỡ nào nhanh, cho người ta một loại cảm giác cổ quái giống như là hai người bọn họ cũng không có đậu qua. Thái Bạch Tông chủ một trưởng này không trở ngại chút nào đập xuống. Hoa, trung quanh Trư Nguyên Anh đều là giật nảy cả mình, nhao nhao chạy đến tướng trợ. Nhưng ở hắn quanh người lại là đột nhiên trận quang lấp lóe, ngũ hành đại trận nghĩa lực lượng lao qua, đem bọn hắn ngăn trở. Mặc dù bây giờ cầm giữ ngũ hành đại trận nghĩa bạch thạch trưởng lão, liêu chân trưởng lão bọn người đều là tu vi kim đan, thậm chí không dám cùng bọn hắn chính diện chống lại. Nhưng ở một bên tồi động đại trận tạm thời kéo dài bọn hắn vẫn là có thể. Yêu ma, nào dám lớn ta? Vị này nguyên anh đại trưởng lão trong lòng không tự kìm hãm được thăng ra một loại khó tả hoảng sợ chi ý. Tựa như cùng hắn đối mặt không phải một vị quỷ anh tu sĩ, mà là một tôn cao ở hư không, chấn áp hết thảy thần chỉ. Loại cảm giác này xuất hiện không đúng. Không nên xuất hiện. Hắn đường đường An Châu tôn phủ đại trưởng lão, thần anh lao tu, làm sao có thể sợ một vị quỷ anh. Nhưng hết lần này tới lần khác tại xuất hiện loại cảm giác này lúc, tâm hắn đã luôn cuống, trong tiếng hét phẫn nộ, liền đã thúc giục vô tận linh lợn, thậm chí trên trán Nguyên Anh đều hiển hóa ra ngoài, vô tận lực lượng giống như sông lớn ngập trời, hướng về Thái Bạch Tông Chủ tuôn ra tới. Hắn lúc này đã không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu bước lui Thái Bạch Tông Chủ. Chỉ cần có thể bước lui hắn, có thể là kéo dài nửa phần, bên cạnh chư đồng đạo, tự nhiên liền có thể giúp mình hóa giải hung hiểm. Nhưng không nghĩ tới chính là, Thái Bạch Tông Chủ không có bị bước lui, hắn đối mặt với cái kia đường đường thần anh chống cự tri lực, vẫn là mặt không thay đổi một trường chân xuống, một tiếng ầm vang Một trưởng kia rơi vào vị này đại trưởng lao trong mắt, như là một chiếc đại ấn, chấn tại trong lòng của mình, hắn chỉ cảm thấy trên đạo tâm, đồng nhiên xuất hiện một kia vết rách, lại xuống một khắc, pháp lực của hắn, thậm chí chiến ý, đều là tan thành mây khói. Người bên ngoài đại chiến, trước đấu thần thông, lại đấu pháp lực, sau đó liều nhục thân, cuối cùng mới có thể quan hệ đến đạo tâm chi tranh. Nhưng vị này nguyên anh đại trưởng lão cùng thái bạch tông chủ giao thủ, lại là trong khoảnh khắc, đạo tâm trượng nát. Đạo tâm nát. Pháp lực không tinh khiết, thần thông không tinh, nhục thân càng yếu ớt như xứ. Yêu ma người dám. Huyền ngai tam xích bọn người thấy một màn này, đã kinh cuồng vô tận, gầm thét liên tục, liều lĩnh xông về phía trước. Bọn hắn càng là thấy được Thái Bạch Tông Chủ xuất thủ, càng là cảm giác không hiểu. Càng cảm giác không hiểu, liền càng là khủng bố. Trước đây Thái Bạch Tông Chủ nói đường cùng bọn hắn đi không giống với, bọn hắn còn có chút khó có thể lý giải được, nhưng ở lúc này, lại rõ ràng cảm nhận được. Vị này Thái Bạch tông chủ đúng là cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn không hiểu Thái Bạch tông chủ cường hoành pháp lực từ đâu mà đến, cũng hoàn toàn chưa quen thuộc hắn đấu pháp phương thức, chỉ cảm thấy hắn kỳ chiêu nhiều lần ra, khó lòng phòng bị, cái này lại như thế nào đi ngăn cản. Mà đón bọn hắn thịnh nộ, Thái Bạch tông chủ cũng đã mặt không biểu tình, đi hướng xuống một người. Đáng sợ, đáng sợ. Triệu Chân hồ thế mà chính xác một người địch lại 10 vị Nguyên Anh, thậm chí còn chiếm thượng phong. Thần thông của hắn, xuất thủ của hắn Ta vì sao hoàn toàn xem không hiểu. Mà giữa không trung trận đại chiến kia cũng khiến cho vô số người vây quanh, vừa sợ lại sợ, quắc khẽ liên tục, bọn hắn đều là đã kìm lòng không được đem chính mình cũng thay vào trong trận đại chiến kia, sau đó hoảng sợ phát hiện, đổi lại mình, đồng dạng không cách nào ngăn cản. Thậm chí là không biết nên như thế nào ngăn cản. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không tự kìm hãm được động tâm. Chẳng lẽ nói, Thái Bạch Tông thật có hủy diệt tôn phủ thực lực? Chẳng lẽ nói, trận chiến này Thật sẽ là tôn phủ lực lượng, diệt hết nơi này. Bọn hắn hôm nay, vốn chính là đang quan chiến, hoặc là nói, là đang quan sát trận này chiến thế hừng gió. Nếu là Thái Bạch Tông thế yếu, như vậy bọn hắn liền sẽ đảo hướng tôn phủ, thậm chí vượt lên trước hướng Thái Bạch Tông ra tay. Nhưng nếu là Thái Bạch Tông thắng được trận chiến này mà nói, An Châu tất nhiên sẽ đại loạn, bọn hắn thân là đỉnh tiêm đạo thống, thì như thế nào có thể không nói trước mưu đồ lợi ích. Muốn xếp hàng, tất nhiên muốn sớm xếp hàng chờ đến người ta triệt để phân ra được thắng bại, giao cúc vàng sợ là điều lạnh. Không thể, vẫn là phải chờ một chút. Nhưng bọn hắn đều không là nhiệt huyết xông lên đầu liền liều lĩnh thanh thiếu niên, một đám tiên môn chi chủ đều là đa mưu túc trí. vào lúc này đã cương ép chế trụ nội tâm xúc động, trao đổi ánh mắt đều là một dạng ý kiến. Thái bạch tông chủ cùng huyền nhai tam xích còn chưa phân ra thắng bại, mà lại tôn phủ thanh thế to lớn, tới cũng chưa chắc chỉ có những người này, thậm chí triều tiền tông cũng tới, lúc này thế cục chưa phân. Thậm chí nói Thái Bạch Tông hay là mặt trái càng lớn, chúng ta còn không thể làm ra quyết định, vẫn là phải tiếp tục quan sát. Nhìn nhìn lại, giết. Mà tại bọn hắn quyết định nhìn nhìn lại lúc, bây giờ trong Thái Bạch Tông, từ lâu hơn ngàn kim giáp, giết đi vào. Không có đại trận hộ sơn, bọn hắn nhập Thái Bạch Tông, tựa như vào chỗ không người. Lúc này trong Thái Bạch Tông, đã nhìn không thấy bóng người nào, tất cả đệ tử đều là đã đã trốn vào trong địa mạch, mà tất cả chuẩn bị đối địch chấp sự trưởng lão bọn người thì phân biệt tại tất cả đỉnh núi ở giữa, bày ra phòng ngự chi thế, chỉ có thể thủ, lại không thể công. Không khác, song phương lực lượng chênh lệch quá lớn. Tôn phủ kim giáp, đó là cỡ nào cường thế đáng sợ. Mỗi một vị kim giáp, đều là an châu các đại trong tiên môn nổi bật kỳ tài tuyển bạt mà đến, đặt ở tiên môn, đều là thiên tài. Đương nhiên, kim giáp cũng không phải là thật đều do những nhân vật thiên tài này tạo thành, trong đó còn có rất nhiều tôn phủ huyết mạch. Cũng còn có trong rất nhiều tiên môn cùng thế gia triệt để hiệu chung với tôn phủ chuyển vận trẻ tuổi tu sĩ, nhưng vô luận như thế nào, luận thiên tài tỷ trọng, bọn hắn phải hơn rất nhiều. Đơn giản tôi nói, chính là trong tiên môn nhân vật đứng đầu, đều đã bị tôn phủ đoạt đi, biến thành người của bọn hắn, mà trong những người còn lại, mới có thể lưu tại tiên môn, mà lại tiên môn dù sao không phải tôn phủ, nuôi không nổi nhiều đệ tử như vậy, cho nên trong tiên môn đệ tử, cũng sẽ một nhóm một nhóm rời đi tiên môn. Lưu lại chỉ là trong đó giải rác mấy người mà thôi, này song phương chênh lệch, so trời còn lớn hơn. So mặt ngoài Thái Bạch Tông mấy vị trưởng lao kia cùng tôn phủ trưởng lao chênh lệch đều lớn. Đây mới là tôn phủ kinh khủng nhất địa phương. Luận nội tình, luận giới tay nhân tài chi chúng, phân phối chi tốt, không có bất kỳ cái gì tiên môn nhưng so sánh. Thái Bạch Tông chủ trên mặt nội các lộ chấp sự cùng trưởng lao, cho ăn bể bụng bất quá hơn trăm, số lượng kém xa tôn phủ, lại thêm đối phương lại tu vi tinh thâm. Tiến tôi có làm, có thể nói vừa giết đi vào này, tựa như vào chỗ không người, thái bạch tông trên dưới, đều là đợi làm thịt cứu non. Không tốt, nếu như thái bạch tông trên dưới bị đồ, triệu chân hồ cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, chỉ sợ cũng muốn. Xa xa tờ GNG những tu sĩ quan chiến, đã có người nhịn không được quát khẽ lối ra, mười phần lo lắng. Giữa không chung, thái bạch tông chủ mượn ngũ hành đại chân nghĩa, khốn trụ tôn phủ mười vị nguyên anh, lại dựa vào lực lượng của mình. Tại trong đấu pháp cùng 10 vị Nguyên Anh chiếm thượng phong, đã làm cho người đại suất dự kiến, thế nhưng là ở phía dưới trong trận chiến này, Thái Bạch Tông lại có vẻ quá mức nhỏ yếu, nếu là thật sự bị những này tôn phủ kim giáp, đem Thái Bạch Tông cho triệt để hủy, Thái Bạch Tông chủ thắng trận chiến kia, lại có thể thế nào? Người phạm ta Thái Bạch chi cảnh, chém. Bất quá cũng liền tại những này tôn phủ kim giáp tràn vào Thái Bạch Tông, sắp đối với mấy cái này kém xa chính mình người trong tu hành đại khai sát dưới thời điểm. Lại chợt nghe đến trước núi phía sau núi, có người quát chói tai lên tiếng, bọn hắn vội vã ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trên ngọn núi, đã xuất hiện một đội tu sĩ, cầm đầu, chính là một nữ tử ngực phẳng như tấm bộ dáng thanh tịnh như nước, mà ở sau lưng nàng, thì là mấy trăm vị áo bào cách ăn mặc đều có khác biệt. Nhưng cũng đồng dạng khí cơ không tầm thường tu sĩ, vội vã hướng về sông vào thái bạch tông tôn phủ kim giáp tiến lên đón. Những cái kia là, có người định thần nhìn lại, rất nhanh liền đã đủ mặt kích động. Những cái kia, đều là từng tại Thái Bạch Tông tu hành qua đệ tử, bọn hắn thế mà trở về Ninh địch. Thái Bạch Tông khi nào triệu tập bọn hắn? Không nên nói khi nào triệu tập bọn hắn, mà là như thế nào đem bọn hắn triệu tập mới là trọng điểm. Quách thanh sư tỷ, mà thấy một đám tu sĩ kia hiện thân, chính là trong địa quật phương quý bọn người, cũng đều lấy làm kinh hãi. Phương quý rất nhanh hương phấn lên, ta nói làm sao một mực không có gặp nàng, nàng phía sau những người kia là ai? Triệu Thái hợp cũng đang nhìn những tu sĩ cùng tôn phụ Kim Giáp giết tới cùng đi kia, trầm giọng nói: Vị này Quách Thanh sư tỷ, sớm tại một tháng trước liền đã rời tông mà đi, liền ngay cả ta cũng không biết nàng đi làm cái gì, bây giờ mới biết, nàng lại là đi sẽ lấy trước tại ta Thái Bạch tông tu hành qua các đệ tử, từng cái từng cái đều triệu tập trở về. Đây là thật muốn cùng tôn phụ chiến đấu tới cùng sao? Nghe được lời này, Phương Quý cũng nao nao, nghĩ thầm một tháng trước, khi đó chính mình còn tại trong di địa đâu. Tông chủ khi đó liền nghĩ đến sẽ có như thế đánh một trận. Nhất thời trong lòng chịu phục không thôi, tông chủ thật không tầm thường. Chương 465, bác vực không hào kiệt. Nếu bàn về nội tình, các đại tiên môn đều có nội tình. Tựa như Thái Bạch Tông, lập phái 300 năm, trước trước sau sau, thu bao nhiêu đệ tử. Những đệ tử này, tuy là có người thiền tư không tốt, nhưng chỉ cần chăm chỉ tu hành, không xa vào nhân gian hưởng lạc, 10 năm 8 năm, trên giới trăm năm, tổng cũng không ít đạt đến trúc cơ cảnh giới. Thậm chí là người cảnh giới cao hơn, chỉ bất quá, Thái Bạch Tông không có khả năng nuôi nổi nhiều như vậy đệ tử, bởi vậy trừ phi tình huống đặc thù, người lưu tại tiên môn nhậm chức chấp sự có thể là trưởng lão. Đại đa số đệ tử, đều là tại tu hành đến nhất định tuế nguyệt đằng sau, liền xuống núi tự mưu sinh lộ đi. Những người này, có thể là trở thành tán tu, tìm kiếm khắp nơi tạo hóa, có thể là lập xuống thế gia, vì phàm tục triều đình hiệu lực, có thể là quản lý một loại nào đó sinh ý. Cẳng có thể là người có một ít khí phách hơn người, trực tiếp liền thiết hạ một phương tiểu tiên môn, trở thành khai sơn sư tổ gia, nói ngắn gọn, chính là học thành xuống núi, khai chi tán diệp, mặc dù không còn là đệ tử Thái Bạch Tông, nhưng cùng Thái Bạch Tông quan hệ vẫn phải có. Đương nhiên, Thái Bạch Tông cũng sẽ không đợi bọn hắn xuống núi liền không có liên hệ, trên thực tế, Thái Bạch Tông ở các nơi nếu có cái gì linh quáng, linh bảo loại hình sinh ý, thường thường đều sẽ trước tìm những đệ tử này đến giúp lấy quản lý, cái này. Bản thân chính là Thái Bạch Tông nội tình một bộ phận. Lập phái 300 năm Thái Bạch Tông, còn có bực này nội tình, những tiên môn khác đâu. Tựa như bây giờ Sở Quốc Tứ Tông, bọn hắn đều là có mấy ngàn vạn, thậm chí vạn năm chuyển thừa lao tiên môn, lao thế gia, mặc dù thực lực chưa chắc như thế nào mạnh, nhưng lịch sử này lại rất là đã lâu. Trình độ nào đó tới nói, có lẽ Sở Quốc mỗi một cái thế gia, mỗi một cái tiểu tiên môn, hướng tổ số trước, đều là cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, thiên hạ tiên môn vốn là một nhà phân đều không thể tách rời. Chỉ bất quá, những người này dù sao đã xuống núi, tự lập môn hộ, quan hệ lại gần, lại có thể gần ở đâu. Bình thường giúp đỡ quản lý sinh ý, có lẽ có nho nhỏ gút mắt lúc, nhớ tới tiên môn tình nghĩa lẫn nhau chiếu cố, không hớ ngươi, chính là tốt. Về phần những kẻ nghe nói tiên môn gặp nạn, lập tức hai bên sườn cắm đao liều chết tới cứu kia. Nghe nói có, chưa thấy qua. Cũng nguyên nhân chính là đây, khi những này quan chiến trừ tu, thấy được trong thái bạch tông, đống nhiên xuất hiện dạng này một chi mấy trăm người tu sĩ lúc đều là đã kinh hãi cái cảm sắc đều muốn rất xuống những tu sĩ này không thể nghi ngờ đều là từng tại Thái Bạch Tông tu hành qua sau đó lại rời núi mà đi đệ tử có thể mấu chốt là những người này là lúc nào bị Thái Bạch Tông triệu tập tới lại là làm sao triệu tập tới thật chẳng lẽ cũng là bởi vì Thái Bạch Tông nhân nghĩa làm đầu những đệ tử này đội ơn tiên môn sinh tử khó quên lời này lừa gạt Tiểu Hải Tử vẫn được có thể vấn đề ở chỗ coi như bọn hắn lại không tin những đệ tử này cũng sát thực tới à mà lại vừa hiện thân liền lập tức hướng về tôn phủ kim giáp bọn họ giết tới nhiệt huyết đằng đằng sát khí nghiêm nghị tựa hồ chính xác cam tâm vì thái bạch tông mà không tiếc tính mệnh đồng dạng thái bạch tông là dựa vào cái gì lung lạc những đệ tử này lòng người thế mà có thể làm cho bọn hắn không tiếc đối kháng tôn phủ tiền tài tài nguyên vậy không có khả năng thái bạch tông lập phái bất quá 300 năm không có khả năng có dạng này nội tình nhân nghĩa thanh danh Vật kia là dùng để nói, trong hiện thực rất không có khả năng nhìn thấy. Nhưng vô luận như thế nào, tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc lại không hiểu, hay là nhìn thấy đám kia đệ tử Thái Bạch Tông, tại quách thanh xuất linh phía dưới, hung hăng đánh tới, cùng vọt vào Thái Bạch Tông tôn phủ kim giáp giết tới cùng một chỗ. Đám người này đều là đã sớm rời đi Thái Bạch Tông, nhưng tu hành tuổi tác rất cổ, trong đó tuổi tác lớn nhất đã là hơn 200 tuổi, thành tựu kim đan, tuổi tác nhỏ nhất cũng đã ngoài 50 tuổi, chính là tu vi thâm hậu trúc cơ, lực lượng tử không nhỏ yếu, rất nhanh liền cùng tôn phủ kim giáp giết tới cùng một chỗ, lập tức khó phân thắng bại. Mặc dù liền xem như tăng thêm bọn hắn những người này, lại thêm trước đó liền tại bảy trận thái bạch tông chấp sự đám người, số lượng hay là xa so với tôn phủ kim giáp muốn ít, thậm chí không đến đối phương một nửa, nhưng tối thiểu đã có thể ngăn trở tôn phủ kim giáp xông tới thế đầu, chém giết cuồn cuộn, đao đao cắt thịt, tu sĩ cấp thấp ác chiến, có đôi khi nhìn so đại tu ác chiến còn khốc liệt hơn, chỉ là song phương một cái va chạm ở giữa liền đã không biết có bao nhiêu người mất mạng tại chỗ, máu vẩy thái bạch. Không được, được ra ngoài hỗ trợ. Lúc này trong địa quật phương quý, đem trong tay quả mận bắc ném một cái, chợt đứng lên. Người chung quanh cũng chính là bởi vì quách thành sư tỷ cùng những sư huynh sư tỷ rời núi thật lâu kia xuất hiện, nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhưng chợt thấy phương quý tới một câu như vậy, vẫn là không nhịn được có chút kinh ngạc, khó hiểu nói, không phải ngươi nói muốn nhìn đùa dân sao? Ta nói xem kịch, là bởi vì tông chủ khẳng định sẽ thắng a, không cần lo lắng. Phương Quý chỉ vào trong ao cái bóng nói, nhưng Quách Thanh Sư tỉ các nàng liền không nhất định, sẽ chết rất nhiều người. Những người khác nghe vậy, cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Nhưng nhau nhau đứng dậy đằng sau, nhưng lại đều là mặt lộ vẻ khó xử, có thể mấu chốt là, chúng ta làm sao ra ngoài a? Vừa gặp phải vấn đề này, chúng đồng môn liền cũng đều cảm thấy đau đầu, bọn hắn là bị liêu chân trưởng lao nhốt ở chỗ này, để bọn hắn tránh hỏa tới, từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào từ cửa chính ra ngoài. Trước đó Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai cái, tiến vào nội thất này, cũng là nghĩ tìm ra đi con đường, chỉ là đường không tìm được, chỉ là tìm được như thế một phương, có thể nhìn thấy bên ngoài tình cảnh linh chỉ mà thôi. Chẳng lẽ là nhảy vào ao liền có thể ra ngoài? Phương Quý rất trực quan nghĩ đến một cái khả năng. Một phương này linh chỉ, bên trong cũng không biết là cái gì, nhưng vốn là mặt nước, lại có thể chiếu rọi ra phía ngoài chuyện đang xảy ra, có thể nói dị thường huyền liên diệu, vừa rồi đám người nóng lòng quan tâm phía ngoài chẳng cảnh chỉ là nhìn xem, nhưng không có nghĩ tới mặt khác, lúc này lại tinh tế quan sát, liền phát sinh trong địa quật đám người, thế mà đều không nhận biết trong ao chính là vật gì, duy nhất có thể xác định chính là cái này tuyệt không phải phổ thông linh dịch. Ngược lại là một bên tiểu Lý Nhi, nhìn thấy ao nước kia, hình như có chút hiếu kỳ. Nhưng do dự một chút, nàng vẫn là không có nói ra, trong lòng nàng cũng cảm thấy vật này không có khả năng xuất hiện ở đây. Từ trong nước hồ ra ngoài, làm sao có thể? Có người sinh nghi trực tiếp đi đến ném đi một cục đá nhỏ, thấy nó chậm rãi chìm tới đáy, nhưng không có biến mất không thấy gì nữa, lập tức cũng không có cách nào liếc nhau một cái, nghi thầm cái này tất nhiên là ra không được, mà Phương Quý cũng bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thấy mọi người đều đang nhìn mình, không khỏi tức giận đứng lên, dùng sức dậm chân một cái, nói đều thất thần làm gì đâu, nhanh đi tìm lối ra đi nha. Chúng đồng môn nghe vậy, lúc này mới nhao nhao sốt ruột lên, tứ phía tản ra ở trong địa quận tìm khắp nơi đường, mà tại lúc này. Phương quý đã có vẻ hơi lo lắng, tôn phủ một nghìn kim giáp, sao mà đáng sợ, cần biết phương quý chính mình, lúc trước trong tôn phủ, vẫn chỉ là kim lũ ngân giáp đầu, có thể thu hoạch được kim giáp tên, không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ cảnh cao thủ. Mà lại, đây vẫn chỉ là phổ thông kim giáp, trong này còn có đại lượng quỷ thần, kim đan trưởng lao các loại, hung y vô hạn. Người như vậy vọt vào Thái Bạch Tông, chính là Quách Thanh Sư tỷ bọn người, cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở. Không chừng kéo đến một hồi các nàng liền muốn tử thương thảm trọng, Chỉ bất quá, cũng tại hắn chính lo lắng ở giữa, đồng nhiên bên thai vang lên một tiếng vang dọn. Thanh âm kia, liền giống như là quân cờ rơi vào bàn cờ. Thanh âm rõ ràng lại cổ quái, phảng phất mang theo một loại nào đó khiếp người ma lực. Phương Quý nghe lọt vào trong thai, cũng không khỏi đến toàn thân khẽ giật mình, nhưng nhìn về hướng người chung quanh, đã thấy mỗi người bọn họ dối ren, không gây nửa điểm phản ứng, vội vàng kéo qua bên cạnh tiểu Lý Nhi đến hỏi một chút mới biết được các nàng thế mà hoàn toàn không nghe thấy thanh âm gì, cái này lập tức khiến cho Phương Quý hơi kinh hãi, nghĩ thầm đây cũng là cái quái gì. Giết! Thái Bạch Tông lịch loạn tôn phủ, tuyệt không sinh lộ, các ngươi giam trợ trụ vi ngược, đều là một con đường chết. Lúc này trong Thái Bạch Tông, đầy khắp núi đồi đều đã là ác chiến liên tục, tuy là Quách Thanh Sư tỷ mang theo những đệ tử Thái Bạch Tông sớm đã rời núi kia tới, tuy là bọn hắn đều là đã ra sức ngăn cản, nhưng ở tôn phủ Kim Giáp Liệt cường công thế phía dưới hay là dần dần thế yếu, bị bức phải từng bước lui lại, lưu lại một chỗ bừa bộn thi thể, quần cuộn máu chảy, không biết bao nhiêu cung điện, bao nhiêu lầu các đều là đã bị hủy. Sư tôn, chúng ta bây giờ mà tại Thái Bạch Tông Trung quanh, vô số người trong Tiên Môn Quan Chiến kia cũng đều là một mặt khó xử. vô luận là U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông dạng này Đại Tiên Môn, hay là Láng giềng mà ở Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông các loại Tiểu Tiên Môn, vào lúc này đều là bị trận đại chiến này liên hệ lấy tâm thần đồng thời sinh ra một loại dị thường xoắn xuýt tâm tính, hết sức thống khổ. Hướng phía trên nhìn, lúc này Thái Bạch Tông Chủ Thình Linh đã càng đánh càng hăng, tại ngũ hành đại trần nghĩa ra chỉ phía dưới, hắn đã liên tục đánh chết hai đại nguyên anh, còn bị thương ba cái, mấy người khác lúc nào cũng đột công, từ đầu đến cuối không làm gì hắn được, cũng rõ ràng có ý sợ hãi, chiến ý chính nhanh chóng chửa, vô luận từ phương diện nào nhìn, chỉ có quỷ anh Thái Bạch Tông Chủ trong trận chiến này mặt thắng thậm chí có bảy thành nhiều, có thể hết lần này tới lần khác phía dưới thái bạch tông cảnh nội, lại là càng đánh càng là thế yếu, đã phân minh ngăn cản không nổi. Bọn hắn đều là tọa sơn quan hổ đấu, sau đó quyết định nên giúp người một bên nào. Có thể lúc này, hai phe chiến thế rõ ràng cực kỳ không cân đối, bọn hắn lại nên như thế nào chọn quyết. Đã có người đã đợi không kịp, một mặt lo lắng hướng nhà mình sư tôn trưởng bối hỏi thăm, có nên hay không xuất thủ, nhưng những trưởng bối này, trong lòng mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng lại làm sao có thể định đoạt đến xuống tới, một phen suy nghĩ đằng sau cơ hồ mỗi một cái đều là nặng nề lắc đầu, sâm nhiên quát khẽ, không thể, không thể, vẫn là phải tiếp tục quan sát. Thái bạch tông triệu chân hồ thực lực, mặc dù viễn siêu chúng ta tưởng tượng, nhưng toàn bộ Thái bạch tông, hay là quá yếu, gần như không có khả năng thắng được trận chiến này. Chúng ta lúc này xuất thủ, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ? Tôn phủ chi hạ cực nghiêm, nếu như chúng ta tham dự trận chiến này, tương trợ Thái bạch tông, dù là xuất thủ chỉ có một vị đệ tử, chỉ cần bị người nhớ kỹ. Chuyện này sau cũng là cả nhà đều không thoát khỏi liên quan, tôn phủ mãnh liệt trả thủ, chúng ta hạ chẳng lo vậy. Mà chúng ta nếu là tương trợ tôn phủ mà nói, cái này triệu chân hồ vạn nhất nhìn thấy đại thế đã mất, độc thân đào tẩu, sau đó nhưng lại trở về trả thủ, vậy thua thiệt không phải là chúng ta. Cho nên, lúc này chúng ta chỉ có chờ, chờ trận chiến này phân ra thắng bại, nhìn xem tình thế lại nói. Tuy là tôn phủ ngày bình thường khi dễ bắc vực lại hung ác, tuy là có lại nhiều tiền môn nếm qua tôn phủ thiệt tỏi lớn có thâm cứu huyết hận, nhưng loại một màn gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ này cũng sẽ không xuất hiện tại Bắc vực, trước đây Thái Bạch tông chủ nói không sai, Bắc vực bị nghiền ép quá lợi hại, đã rất khó lại sinh ra cái gì anh hùng hào kiệt tới, nơi này dù sao không phải đồng thổ, không, có sinh ra anh hùng thổ nhưỡng. Bắc vực không hào kiệt. Chương 466, ai nói Bắc vực không hào kiệt? Thái Bạch tông giận mà phản kích, đối kháng tuôn phủ, cái này tự nhiên đạt được vô số người khâm phục. Bắc Phương Thương Long nhất mạch họa loạn ba châu. Giống như là từ tôn phủ trong tay đoạt lại 3 trong 19, đảng phách tự nhiên bị người tàn thưởng. Có thể nói về nói, lại không người thật sẽ liều lĩnh, tùy bọn hắn phấn khởi. Thái Bạch Tông phản kháng, tại trong mắt rất nhiều người, có lẽ cũng chỉ là bỏ ngựa đầu xe, tự tìm đường chết. Bác Phương Thương Long thanh thế lại lớn, trong mắt rất nhiều người, hắn cũng chỉ là một người điên. Không ai có lòng tin đối kháng tôn phủ, liền như thế lúc Thái Bạch Tông chủ biểu hiện kinh diệm đến đâu, cũng không có người cảm thấy Thái Bạch Tông thật có phần thắng. Bọn hắn vẫn là cảm thấy, đối kháng chính diện tôn phủ, đó chính là một con đường chết, cho nên, những tiên môn này làm ra quyết định, hay là quan sát. Dù là lúc này Thái Bạch Tông chư đệ tử, tại tôn phủ kim giáp điên cuồng tấn công phía dưới, đã thế như nguy chứng, bọn hắn cũng chỉ quan sát. Thậm chí tình thế đối với Thái Bạch Tông càng bất lợi, bọn hắn càng sẽ quan sát, còn có thể nhìn về phía tôn phủ một phương. Bây giờ, cục diện tựa hồ đã định, Thái Bạch Tông tại hơn ngàn kim giáp thế công phía dưới, chỉ có hủy diệt một đường mà dưa không trung Thái Bạch Tông chủ, tuy là có thể thắng trận chiến này, cũng chỉ là lưu lại cá nhân hắn truyền kỳ, tông môn hủy diệt, hắn vẫn là phải trốn. Thái Bạch Tông vận mệnh trong mắt mọi người đã rõ ràng đứng lên, nhưng biến hóa luôn luôn xuất hiện ở đám người ngoài ý liệu. Tại lúc này, một viên đám người nhìn không thấy, cũng không nghe thấy quân cờ, đã rơi vào trong Thái Bạch Tông. Bây giờ chính là đệ tử Thái Bạch Tông, tại tôn phủ Kim Giáp Điên Quyển Thế Công phía dưới liên tục bại lui thời điểm, mà lúc này Thái Bạch Tông rẽ núi bên ngoài đang có một người tuổi trẻ có được mày rậm mắt to, hắn thân mang áo bào đen, bên người vây quanh gần trăm đệ tử, từng cái khí cơ cường hành, tu vi tinh thông, người tuổi trẻ này tên là Lăng Cổ, chính là U Minh Đạo chủ đại đệ tử, sau người nó đều là U Minh Đạo chân truyền. Bọn hắn lúc này chính là dâng sứ mệnh quan chiến ở đây, nếu như Thái Bạch Tông tan tác, bọn hắn thậm chí còn có thể xông vào Thái Bạch Tông đi, Liều lĩnh tương trợ tôn phủ, chen ép Thái Bạch Tông. Cũng thừa cơ nhìn xem trong Thái Bạch Tông có không có cái gì nội tình đáng giá tranh đoạn. Các môn các phái, giống hắn đệ tử như vậy còn có rất nhiều. Nhưng hôm nay, vốn là dân sư Tôn nghiêm Mệnh quan chiến ở đây, chờ thời cơ hắn, chợ ở giữa nghe được một cái dị thường rõ ràng quân cờ lạc bản thanh âm. Thanh âm kia liền tới từ trong Thái Bạch Tông, du du dương dương, tựa hồ có vô tận thần diệu ý cảnh. Lăng cổ ánh mắt đống nhiên xuất hiện một lát mê mang, lại xuống một khắc, hắn liếc nhìn, phía dưới trong Thái Bạch Tông đang có một vị nhìn trẻ tuổi nữ đệ tử bị tôn phủ kim giáp tề lực đánh giết chọn thi tại không hắn đống nhiên cảm giác trong lòng nhiệt huyết tuôn ra quát lên tôn phủ cao ở chúng ta phía trên tiên môn ủy thế hiếp người hại ta bao nhiêu đồng tộc bây giờ chúng ta mắt thấy tôn phủ tàn bạo đi lăng đã là nam nhi lại há có thể ngồi yên không lý đến thái bạch tông đồng đạo đừng hoảng ta u minh đạo đại đệ tử lăng cổ phụ sư mệnh đến đây giúp ngươi trong tiếng quát chói tai hắn thế mà dơ cao lên thần thường. Từ trên cao túi rơi, hung hăng hướng về tôn phủ kim giáp giết tới. Mà tại phía sau hắn, hơn trăm chân truyền kia đều là kinh ngạc, còn tưởng rằng đại sư huynh là âm thầm đạt được sư tôn bí lệnh, nhau nhau lấy hắn cầm đầu, đều là đi theo sát tướng xuống dưới. Một phương này sức mạnh mạnh mẽ vọt vào thái bạch tông, lập tức khiến cho phía dưới chiến thế dừng một chút. U Minh đạo, các ngươi thật lớn đảm lượng, liền không sợ phiền phức sau cùng thái bạch tông đồng dạng hạ chẳng sao? Trong tôn phủ kim giáp kia cũng có vô số người thất kinh thất sắc. Nhao nao nghiêm nghị mắng đứng lên. Nhưng này Lăng Cổ hoàn toàn không sợ, thế mà còn tại lên tiếng hét lớn, chính là bởi vì chúng ta bắt vực tiên môn, sợ đầu sợ đuôi, lúc này mới khiến cho ngươi Tôn phụ càng hung tàn, nếu như chúng ta bắt vực ngàn vạn tiên môn một lòng, Tôn phủ lại há có nửa điểm hung hăng ngang ngược chỗ trống. Nói, chiến ý mạnh hơn, hung hăng giết rơi. Ta mẹ nó. Mà theo phía dưới Lăng Cổ xông vào Thái Bạch Tông chiến trường, nhiệt huyết sục sôi, U Minh đạo chủ lại suýt nữa kinh hãi từ trên đám mây rơi xuống. Hắn lúc này đã đủ mặt kinh hãi, toàn tâm không hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là bờ môi một trận run rẩy, nghĩ thầm song song, lần này phiền phức lớn rồi, chính mình đệ tử này từ trước đến nay nghe lời, bây giờ làm sao giống như bị điên, đông nhiên vào chiến trường. Mấu chốt nhất là, người mẹ nó vào chiến trường, còn sợ người khác không nhận ra đến, hô to chính mình sư thừa làm gì. Đến lúc này, người người đều biết u minh đạo đệ tử giúp Thái Bạch Tông, sau đó tôn phủ trước mặt, sao xa lạ phân biệt. Ba ba ba. Không chỉ có là U Minh Đạo chủ quá sợ hãi, chung quanh cổ nhạc tông các loại tiên môn cũng đều là hướng hắn nhìn lại, ánh mắt cổ quái, trong lòng đều là đang nghĩ, cái này U Minh Đạo điên rồi phải không? Chiến thế không rõ, ngươi liền quyết định muốn trợ Thái Bạch Tông, nhưng ở trong chớp mắt, còn không đợi U Minh Đạo chủ giải thích cái gì, phía dưới đã là hoàn toàn đại loạn. Nghe thấy đến trong đám người, thỉnh thoảng có người vượt qua đám người ra, hung hăng hướng về trong Thái Bạch Tông đánh tới, không người không phải các đại tiên môn đệ tử. Nhao nhao trong miệng hét lớn. Ta chính là cổ nhạc tông chân truyền thái cổ tán, phụng sư mệnh tương trợ thái bạch đạo hữu. Ta chính là vị Hà Lý gia trưởng tử Lý Tiêu, Chu Sắt tôn phủ chó săn, không thể buông tha một cái. Ta chính là Tính toán nói các ngươi cũng không biết, dù sao giết là được rồi. Một cái tiếp theo một cái, nhiệt huyết thiếu niên nhao nhao gia nhập chiến cuộc, vây quanh tôn phủ kim giáp buông tay đại sát. Mà theo bọn hắn lô mãng xông vào chiến trường, lập tức đầy mặt kinh hãi thì là tất cả tiên môn chi chủ. Bọn hắn vốn đang tại quan sát, thậm chí còn không có định tốt muốn giúp một bên nào, ai có thể nghĩ tới, nhà mình đệ tử dĩ nhiên như thế lớn mật, mạo mạo nhiên liền xuất thủ. Bọn hắn vừa ra tay này, bị tôn phủ ghi xuống, chính mình còn có thể chạy. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, theo người xuất thủ càng ngày càng nhiều, rất nhiều tiểu tiên môn cũng đứng ngồi không nổi, bọn hắn không giống những đỉnh tiêm đạo thông kia, có phân tích thế cục năng lực, bởi vậy làm ra thông minh nhất lựa chọn, nhất cử nhất động, đều nhìn chằm chầm u minh đạo các loại đại tiên môn. Những đại tiên môn này quan sát, bọn hắn liền cũng quan sát, lớn tiên môn đệ tử bỗng nhiên xuất thủ, bọn hắn liền cũng lập tức liền theo sông tới. Ầm ầm. Trong thái bạch tông, trong nháy mắt có vô số viện binh đến, tình thế trong chốc lát nghi chuyển. Những tôn phủ kim giáp kia, đều là đã chư lộ viện binh tách ra, đau khổ chống đỡ lấy, hiển nhiên đã rơi vào xu hướng suy tàn. Thậm chí không chỉ có là viện binh, liền ngay cả trong tôn phủ kim giáp, cũng có người bỗng nhiên giận dữ, nổi điên đồng dạng ném xuống chính mình khối giáp. Nghiêm nghị hết lớn, tộc nhân của ta chính là bị các ngươi tôn phủ huyết mạch chỗ đổ. Bây giờ ta chẳng lẽ còn muốn vì các ngươi bán mạng? Vừa nói chuyện, không lưu tình chút nào, một đao chặt chiến hưu bên cạnh. Vực này hỗn loạn một màn, ngược lại là đem quách thanh các loại đệ tử Thái Bạch Tông đều thấy choáng váng, thậm chí cảm động lệ nóng doanh trọng. Ai nói Bắc Vực không hào kiệt? Không xong, loạn thế đã lên, không cách nào ngăn cản. Mà phía dưới vừa loạn, phía trên các đại tiên môn chi chủ đồng dạng quá sợ hãi. Mặc dù đến lúc này, bọn hắn đều có quá nhiều người nhìn không thấu tình huống, lại càng không biết nhà mình đệ tử là như thế nào nhiệt huyết sông lên đầu, vọt vào Thái Bạch Tông đi tương trợ, nhưng thế cục biến hóa, lại thấy lại quá là rõ ràng, có người quát lên, chúng ta còn không có làm ra quyết định, nhưng các đệ tử lại thay chúng ta làm, bọn hắn đã xuất thủ, chúng ta liền cũng không giấu được, chẳng lẽ nói. Ngày sau tôn phủ hỏi, chúng ta thật nói thắc hết thể toàn không biết rõ tình hình sao. Chính là chúng ta nói, tôn phủ cũng sẽ không tin. Dù sao chư Môn vừa ra tay, tôn phủ chiến dịch này thất bại, đã như vậy, đã như vậy, có sắc mặt người bỗng nhiên âm trầm xuống, bỗng nhiên quát chói tai, vậy liền phản mẹ nó. ầm ầm, người đầu tiên xuất thủ chính là U Minh đạo chủ, cái lao hồ ly này cũng ngay đầu tiên liền phán đoán rõ ràng thế cục, nhà mình đệ tử vừa ra tay, muốn không xếp hàng cũng khó, tâm tư hắn thay đổi thật nhanh ở giữa, đã biết nên làm như thế nào, trong lúc bỗng nhiên, một bước đạp đi ra, đầy mặt hung huy, xâm nhiên hét lớn. Huyền nhai tam xích, các ngươi người tôn phủ, chuyện ác làm tận, lại hùng hổ rùa người, thật coi ta tu sĩ bắt vực, không có huyết tính phản kháng không thành. Hôm nay ta U Minh. Đạo liên không buông thang người, mau tới nạp mệnh, tế ta bắt vực oan hồn a. Thanh âm khé động khắp nơi, xa xa truyền ra ngoài, không biết chấn động đến bao nhiêu người toàn thân run lên. Bọn hắn vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu, liền gặp vị này U Minh đạo chủ, nhanh chân đạp trên hư không, vội vã trùng sát đi ra. Rắc. Hắn thế mà trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, đem một cái ở trong thái bạch tông làm loạn quỷ thần chém giết, giết hết tôn phủ huyết mạch, thế ta bắt vừa quan hồn. Tôn phủ làm mưa làm gió như khoảng một năm, bây giờ cũng nên trả nợ nha. Chúng ta an châu tu sĩ đã sớm nhịn ngươi không được, phản, phản. trong từng tiếng hét lớn, bọn hắn có sông về giữa không trung, có sông về thái bạch tông, có chỉ là ở giữa không trung hô to, nhưng không có xuất thủ, nhưng vô luận như thế nào, lần này thanh thế lập tức đi lên, không biết có bao nhiêu vận giấu kín ở chung quanh trong hư không từ đầu đến cuối không có bại lộ hình dạng người trong tiên môn đều là vào lúc này đẩy mặt hiên ngang lấm liệt nghiêm nghị hét to lấy, xông vào vùng chiến trường này xuất thủ xuất thủ trong một bên khác có bốn cái đặc thù tiên môn chính là khuyết nguyệt tông linh lung tông hỏa vân lĩnh hàn sơn tông ra bọn hắn là cái thứ nhất biết được thái bạch tông chủ kết anh đồng thời quyết định tạm thời quan chiến không có lựa chọn trước tiên đối địch với thái bạch tông nhưng bọn hắn cũng là người quan sát lâu nhất một mực không dám làm ra lựa chọn thế nhưng là tại bọn hắn thấy được trước mắt một màn này lúc trong tâm lo nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói đại thế đã lên còn có cái gì có thể suy tính ta sở quốc ngũ đại tiên môn từ trước đến nay đồng khí liên tri sớm chịu đủ ngươi tôn phủ vật khí giết tứ đại tiên môn tông chủ đều là xuất đệ tử vọt vào trong chiến trường từng cái đầy mặt khẳng khái lòng đầy căm phẫn cuồn cuộn nhiệt huyết như muốn sấy khô vân khí trên trời lộ bộ lộ bộ ác chiến liên tục ôn phủ kim giáp vọt vào trong Thái Bạch tông kia, từ kim đan cho tới trúc cơ, tính cả các lộ quỷ thần, hung thú, từ vừa mới bắt đầu hung ác điên cuồng trúng sát, như vào chỗ không người, trong nháy mắt liền trở thành chư đại tiên môn đệ tử công phạt đối với hướng, không biết có bao nhiêu người, căn bản còn không có kịp phản ứng, liền đã bị giết sạch, chính là những người còn lại, tại khí thế kia quần quần an Châu tiên môn trước mặt, cũng đã không có chút nào chiến ý. Loại đại thế này, vốn là nghiền ép. Nhìn phen này náo nhiệt bộ dáng, Ai nói Bắc Vực không hảo kiệt đâu? Chương 467, Huyết Hải Đại Phật. Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt với tôn phủ khí thế hung hăng đợt thứ hai công phạt, thế mà lại là cái này kết thúc. Đợt thứ nhất thế công, tôn phủ khu động Tam Đại Tiên môn hiệu chung với tôn phủ kia, muốn mượn tôn phủ uy thế kích động An Châu Tiên môn náo động, cho bọn hắn mượn tay hủy diệt Thái Bạch Tông. Dù gì cũng có thể cho bọn hắn mượn lực lượng cực lớn trình độ suy yếu Thái Bạch Tông nội tình. Nhưng đối với tôn phủ tính toán này, Thái Bạch Tông cường thế xuất thủ. Chiến dịch chém chết 3000 tù, uy hiếp an châu các đại tiên môn, khiến cho bọn hắn không dám đi theo Tôn phủ bước chân, hướng Thái Bạch tông xuất thủ. Đối với cái này, Tôn phủ mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao vẫn là không có quá mức để ở trong lòng. Bọn hắn chỉ là trực tiếp đại quân vùng đến, thập đại nguyên anh, 3000 kim giáp, vô tận quỷ thần, cưỡng ép đi tới Sở Quốc, trực tiếp lợi dụng một loại hung nghi vô. Địch chi thế, đem cái này dám can đảm mạo phạm Tôn phủ uy nghiêm nho nhỏ Thái Bạch tông cho hủy diệt. Vào lúc này, Tôn Phủ lo lắng, tuyệt đối không phải An Châu mặt khác tiên môn, thậm chí không phải Thái Bạch Tông bản thân. Hắn lo lắng, chỉ là phương Bắc Thương Long nhất mạch xôi Nam, tương trợ Thái Bạch Tông. Lại hoặc là nói, Thái Bạch Tông sẽ có lợi hại gì viện thủ tới, giúp đỡ đối kháng Tôn Phủ đại quân. Có thể kết quả, bọn hắn lo lắng một dạng cũng không có xuất hiện. An Châu phương Bắc biên cảnh, không có nửa điểm động tĩnh, Bắc Phương Thương Long nhất mạch, từ đầu tới đuôi đều không có xôi Nam chi ý. Mà mặt khác viện thủ cũng một cái đều không có xuất hiện. Thái Bạch Tông, thế mà thật sự thành thành thật thật ngốc tại trong sở quốc, chờ lấy bọn hắn đến đánh. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người coi là Thái Bạch Tông hủy diệt vận mệnh đã nhất định thời điểm, ngoài ý muốn sự tình lầm lượt từng món. Đầu tiên là ngũ hành đại trần nghĩa xuất hiện, khiến cho nho nhỏ Thái Bạch Tông lại có có thể ngăn cản tôn phủ phá diệt thần quang chi lực. Cần biết trước đây tôn phủ, vô luận là công đánh phương nào, trên cơ bản đều không cần bọn hắn tự mình xuất thủ. Tới một chỗ chính là pháp chu hành không một loạt phá diệt thần quang đảo qua đối phương liền trên cơ bản đã núi hủy người vong lại phái kim giáp tiến vào bên trong giết chết một lần người may mắn còn sống sót tiên môn này liền giống như là bị tẩy qua một dạng sạch sẽ dạng này chính tự đơn giản chính là lại nhẹ nhõm lại sàng khoái những tôn phủ nguyên anh cùng bị thần kia thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ dạng này hành vi tôn phủ đã là xe nhẹ đường quen sau đó ngay tại thái bạch tông bọn hắn thủ đoạn tiểu cũ này lập tức không có tác dụng Phá diện thần quang, không thể quét ngang Thái Bạch Tông, ngược lại bị Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn bắn ngược, hủy bọn hắn một nửa nhân mã. Mà thập đại nguyên anh, lại bị bỗng nhiên hiển lộ cực cao thực lực Thái Bạch Tông chủ một người cô lấy, chẳng những không có tùy tiện thủ thắng, ngược lại thương vong thảm trọng, càng quan trọng hơn thì là bọn hắn giết tiến vào Thái Bạch Tông đi kim giáp, vậy theo lý giảng căn bản cũng không phải là đệ tử Thái Bạch Tông có thể ngăn cản được a, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế dễ như trở bàn tay này, thế mà chọc giận An Châu chúng tiên môn. Đối với tôn phủ cùng nổi lên công chi, nhiều người tức giận đã phạm, liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hiển nhiên vô tận tiên môn đại tu, đệ tử kia, đồng loạt ra tay, khiến cho trong thái bạch tông lực lượng lập tức liền mạnh mẽ vô số lần, tôn phủ những kim giáp, quỷ thần kia, dù bọn hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng bù đắp được ở lực lượng mấy lần tại bọn hắn này, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đã bị những lực lượng này quét ngang, từng cái chia cắt thành đám nhân mã nhỏ, sau đó bị loạn đao chém chết, một chút xíu tiêu hao tận chẳng lẽ đây hết thảy đều là cái kia thái bạch tông chủ sớm mưu tính tốt làm sao? nhìn qua kết quả này, không biết có bao nhiêu người tạm thời còn có thể giữ vững tỉnh táo, biểu hiện ra một mặt kính sợ. muốn cái kia thái bạch tông đối mặt tôn phủ cường hành thế công, không một không đối ứng vừa đúng, thậm chí liền ngay cả tôn phủ kim giáp đều có chư đại tiên môn ra tay giúp lấy bọn hắn bãi bình, hết thảy thuận theo tự nhiên, sau đó ngấm lại, đơn giản giống như là nhất định sẽ phát sinh đồng dạng. nếu như đây đều là vị kia thái bạch tông chủ sớm tính toán kỹ, vậy hắn đến mạnh bao nhiêu nhiêu lượng? Không chỉ có là những tu sĩ quan chiến kia sợ ngây người, liền ngay cả lúc này trong địa quật, chính một bên lo lắng tìm kiếm lấy đường ra, một bên quan sát bên ngoài tình thế đám đệ tử Thái Bạch Tông đều sợ ngây người, bọn hắn ngây ngốc nhìn xem các đại tiên môn xuất thủ, đem một lát trước còn hung uy vô tận tôn phủ kim giáp giết đến sạch sẽ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, lại là kích động, lại là cảm giác vô tận khâm phục. Tông chủ thật không tầm thường. Phương Quý đầy mặt cảm khái, liên thanh khen ngợi. Xung quanh một vòng người, đều đi theo gật đầu, thâm biểu tán đồng. Cái này sao có thể? Mà ở giữa không trung, cho dù là bị ngũ hành đại trần nghĩa trận pháp vây khốn, huyền ngai tam xích các loại nguyên anh cao thủ, cũng có thể phát rắc đến ngoại giới, hoặc nói là phía dưới trong Thái Bạch Tông chiến thế biến hóa, vốn là bị Thái Bạch Tông chủ bức rơi hạ phòng, đau khổ trèo chống bọn hắn, lập tức kinh hãi không thôi, ở sâu trong nội tâm mơ hồ một vòng lo lắng sợ hãi kia, vào lúc này đã bắt đầu bị vô hạn phóng đại. Đối mặt Thái Bạch Tông Chủ người tựa hồ đang trên tu hành, hoàn toàn đi ra một con đường khác như vậy. Bọn hắn vốn là bởi vì lạ lắm mà sợ hãi, bởi vì không hiểu mà đạo tâm sinh nghi. Chỉ là, bọn hắn dù sao đối với trận này đại thế hay là có lòng tin, biết tôn phủ kim giáp, cho dù là đã tại pháp chu hủy diệt Lúc, tổn thương tận nửa tôn phủ kim giáp. Đối mặt đệ tử Thái Bạch Tông, hay là có ưu thế cực lớn. Chỉ cần phía dưới tôn phủ kim giáp chiến thắng, liền có thể ngược bức ngũ hành đại chân nghĩa, Bọn hắn còn có cực lớn phần thắng. Cho nên, bọn hắn một mực tại đau khổ chống đỡ lấy, chờ lấy biến số kia đến. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, chờ lâu như vậy, cuối cùng chờ đến, lại là một kết quả như vậy. Phản! Phản! Những này An Châu tiên môn, thế mà là gan lớn như vậy, thế mà cùng một chỗ giúp đỡ Thái Bạch Tông đối kháng tôn phủ. Mà dưới sự kinh sợ, bọn hắn cũng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Đấy lòng tuyệt vọng cùng một chỗ, đạo tâm sụp đổ lợi hại hơn, đã cơ hồ không có chút nào chiến ý. Mà Thái Bạch Tông chủ thì thật nhanh bắt lấy cơ hội này, thân hình hắn du tẩu, thiên biến văn hóa, trong chốc lát liền đã nắm lấy cơ hội, hướng về mấy vị đã bản thân bị trọng thương nguyên anh đoạt công đứng lên, mà tại lúc này, đối mặt với Thái Bạch tông chủ hung ác điên cuồng, mấy vị khác nguyên anh, thậm chí đều đã không sinh ra chính diện ngăn cản chi tâm, một bên tức giận kêu to, một bên nhanh chóng hướng về từng cái phương hướng tránh né. Nhưng chính diện ngăn cản đều đau khổ chèo chống bọn hắn, bây giờ vừa mất chiến ý, càng là quân lính tăng dã Thái Bạch Tông Chủ Tựa Hồ cũng rất am hiểu truy sát cho rơi xuống nước dáng vẻ, thân hình du tẩu ở giữa, tay áo đồng bền, linh quang hiển hóa, giống như một tôn đại phật. Thế nhưng là xuất thủ thời điểm, lại hung tàn đến cực điểm. Một trường che xuống, liền đã đem một vị muốn chạy trốn An Châu tôn phụ tăng mạnh lao nguyên anh cho ma diệt. Người ta tại dưới tay hắn tuyệt vọng gào thét, hắn trên mặt còn từ bi tràn đầy, một mặt thiện ý. Lúc này thập đại nguyên anh đã bị Thái Bạch Tông Chủ chém bốn cái, trọng thương hai cái, chỉ còn lại bốn người hoàn hảo hay là trong lòng run sợ trạng thái, mà bây giờ, Thái Bạch tông chủ thừa dịp bọn hắn tâm thần có chút không tập trung, xuất thủ lập tức hung hãn mấy lần, chỉ bất quá trong lúc thoáng qua, liền đã lần nữa đánh chết hai người. Theo đối phương Nguyên Anh phá diện, hắn một thân khí cơ, cũng đã trở nên quỷ dị đứng lên. Trên thực tế, mỗi đánh chết một vị Nguyên Anh, trên người hắn khí cơ, liền cổ quái một phần. Phảng phất bị hắn đánh chết Nguyên Anh trưởng lão, một thân lực lượng, đều ra chỉ đến trên người hắn, khiến cho hắn cao thâm mặt chắc. Muốn nói lên lúc này Thái Bạch Tông Chủ, ra tay tàn nhẫn, xuất thủ hung hãn, nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt Từ bi, thậm chí mang theo một loại trách trời thương dân khí cơ. Loại tương phản này cực kỳ mãnh liệt, nhất định phải hình dung, đó chính là một tôn xếp bằng ở trên huyết hải đại Phật. Phía dưới là huyết hải, bên trong có vô tận đoàn hồn rẽ rùa kêu khóc. Mà Thái Bạch Tông Chủ lại xếp bằng ở trên huyết hải, thần sắc cán tường, chấn áp vạn dặm huyết phù đồ. Yêu nhân, ngươi dám? Ngươi coi thực có can đảm như vậy nghịch ta tôn phủ, liền ngay cả An Châu tôn phủ Huyền Nhai Tam Xích vào lúc này cũng đã một mặt hoảng sợ. Hắn đường đường một Châu tôn chủ, tiên anh đại tu, nhưng tại lúc này đối mặt với Thái Bạch Tông chủ lại sinh ra một loại cực lớn sợ hãi, cái này khiến hắn không muốn lại ra tay, mà là hướng về Thái Bạch Tông chủ giống lớn đứng lên. Ngươi như vậy nghịch loạn, không biết trời cao đất rộng, có biết đợi cho Đế tôn đại nhân xuất quan, xuất thủ bình loạn, các ngươi toàn tộc cả nhà đều là sẽ bị chấn tại cửu u vĩnh viễn, không thể siêu sinh. Thái Bạch tông chủ chỉ là bình tĩnh tới gần, tay áo vung vẩy ở giữa, lại trấn áp hai vị Nguyên Anh. Ngay từ đầu xuất thủ thời điểm, Thái Bạch tông chủ đối mặt Tôn Phủ Nguyên Anh này, vẫn chỉ là bằng vào công pháp quỷ dị, hơi chiếm thượng phong, nhưng hôm nay, theo chết tại dưới tay hắn Nguyên Anh càng ngày càng nhiều, hắn một thân lực lượng dường như đã liên tiếp bùng lên. Lúc này hắn cùng mấy vị trưởng lão, tựa hồ căn bản cũng không tại một cái phương diện lên. Mà một màn này càng khiến cho Huyền Nhai Tam Xích lòng tràn đầy sợ hãi, đâu còn có hướng hắn xuất thủ lá gan. Nói cho cùng, hắn chính là không hiểu lúc này Thái Bạch Tông Chủ càng không hiểu, càng cảm thấy đối phương thần bí khó lường, đã gần đến yêu ma. Phi, cái gì ngươi đại gia chấn tại Kiều U, lão nương chính là từ Kiều U chi địa đi ra, ngươi đem chúng ta chấn tại Kiều U, vậy chính là ta mang Phu quân cùng Hải Nhi về nhà ngoại, họ triệu, chớ có cùng hắn dung giải, tranh thủ thời gian một tay lấy hắn chụp chết sự tình đối mặt Huyền Nhai Tam Sích điên cuồng, Thái Bạch Tông chủ không có mở miệng, ngược lại là trong đại trận thiết nương tử kêu lớn lên, mà Thái Bạch Tông chủ thì là từng bước một hướng về Huyền Nhai Tam Sích đi đến. Phần phật Huyền Nhai Tam Sích bên người hai vị hộ đạo đại trưởng lão cắn chặt răng, đông nhiên liên thủ công tới, nhưng Thái Bạch Tông chủ chỉ là tay háo vung đi, hai vị này hộ đạo đại trưởng lão liền đã ngã xuống ra ngoài, trên thân thậm chí đều hiện ra đạo đạo quỷ dị hất tuyến, dãy rùa không thôi, cũng không biết phải trang nào giác. Huyền nhai tam xích thậm chí giống như là thấy được Thái Bạch tông chủ ngồi ngay ngắn trên huyết hải, hai vị trưởng lão hướng hắn công tới lúc, giúp đỡ Thái Bạch tông chủ ngăn cản tiến công tập kích này, đều không phải là chính hắn lực lượng bản thân, mà là trên huyết hải kia có vô tận oan hồn nổi lên, đem hai vị trưởng lão bưng lui. Những oan hồn kia, thậm chí còn muốn đem hai vị kia trưởng lão đều kéo tiến trong huyết hải đi, trở thành chính mình một bộ phận. Cuối cùng là thứ gì? Dạng này ngũ xâm cổ quái, làm sao có thể đủ ngăn cản? Huyền ngai tam xích nhìn xem một màn này, cảm giác càng thêm khủng hoảng, hắn thân là nguyên anh đại tu, một châu tôn sư chủ, sống 700 năm, thứ gì không biết đến, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vào lúc này thế mà hoàn toàn xem không hiểu thái bạch tông chủ cảnh giới, hoặc là nói là trạng thái. Đó còn là người sao? Tại loại ý nghĩ này phía dưới, hắn rốt cục vẫn là đã mất đi tất cả đối kháng dũng khí. Đột nhiên hắn quay người hướng nơi xa trốn chạy, đồng thời trong miệng hét lớn, triều tiên tông trưởng lão, mau tới cứu ta. Chương 468, cựu đại trưởng lão. Giữa không trung ngũ hành đại chân nghĩa, giống như từng mảnh từng mảnh cồn đãng không thôi vân khí, dù là huyền nhai tam xích dạng này tiên anh đại tu, muốn tại trong đại trận dạng này trốn ra ngoài, cũng không phải một chuyện dễ dàng, có lẽ cho hắn một chút công phu, hắn là có thể trốn được, nhưng là sau lưng liền có Thái Bạch tông chủ nhân vật khủng bố như vậy gắt gao bức bách, thì triệt để đem hắn lâm vào tuyệt cảnh. Thế là, hắn thế mà như cái người bình thường đồng dạng, khốn tại trong đại trận, kéo cuống họng kêu to. Thanh âm khói động, truyền khắp khắp nơi. Bất luận là không trung trên mặt đất, tứ hoang bắc dã, tất cả mọi người nghe được tiếng hô của hắn, đều không do tự chủ ngơ ngác một chút. Đây là cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường, thậm chí không có An Châu tu sĩ dám nhìn thẳng hắn An Châu tôn chủ sao? Loại cảm giác này, là dị thường quỷ dị. Thật sự là tại An Châu cảnh giới, hoặc nói toàn bộ bắc vực, tôn phủ đều thật là đáng sợ. Nhất là làm một châu tôn sư chủ tồn tại, càng là cao cao tại thượng, càng như đế vương. Nhẹ nhàng một câu, liền có thể đoạn vô số người sinh tử, hắn nếu muốn cái gì tài nguyên dị bảo, chỉ cần một đạo khẩu dụ, liền sẽ có người chủ động dâng lên, hắn như coi trọng một vị nào đó tiên tử, tiên tử kia liền sẽ phấn đấu quên mình, chạy đến trước mặt hắn tởi áo núi dây lưng, hắn nhìn một môn nào đệ tử, môn này liền muốn đem đệ tử đưa đến trong tôn phủ, cho hắn đả sinh đả tử, thậm chí không tiếp cùng. Mình sư môn là địch, mà hắn nếu là đối phương nào tiên môn bất mãn, như vậy chỉ cần ra lệnh một tiếng tiên môn này liền sẽ tại trong mấy ngày ngắn ngủn, tan thành mây khói. Mà cuộc sống như vậy, An Châu tu sĩ, đã qua quá lâu. Lâu đến bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, đây hết thể vốn chính là đương nhiên. Ai bảo người ta là tôn phủ huyết mạch, mà lại là đường đường một châu chi tôn phủ chủ nhân đâu. Thẳng đến lúc này, huyền ngai tam xích đống nhiên liều lĩnh, hướng về không chung cầu cứu, thậm chí tại trong giọng điệu của hắn, không có chút nào che giấu hoảng sợ của mình cùng vẻ bối rối, lúc này mới đột nhiên khiến cho An Châu rất nhiều tiên môn giật mình tỉnh ngộ một vấn đề, nguyên lai An Châu tôn chủ cũng là sẽ sợ, vừa nghĩ tới hắn thế mà lại sợ, bọn hắn liền bỗng nhiên lại cảm giác tôn phủ này tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ bất quá loại cảm xúc phức tạp kia chỉ là sinh ở trong trước mắt, ngay tại Chư Tu đã hiện lên ý nghĩ thế này, nhưng còn chưa kịp đem ý nghĩ thế này tình tế trải nghiệm, đồng thời dung ở buồng tim thời điểm Thái Bạch Tông trên không trung bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười, lão phu dốc lòng tu hành lâu không xuất thế. Nguyên Lai Bá vực, lại ra dạng này không tầm thường hậu bối. Thanh âm kia cực kỳ đột đột, theo sát lấy Huyền Nhai Tam xích tiếng nói vang lên. Cái này đã nói, đối phương lại là đã sớm tới, chỉ là một mực tại thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Cái này khiến chúng tu trong lòng không chỉ có hơi trầm xuống. Giữa không trung, vân khí chậm rãi tán đi. Một tòa cho người ta một loại dị thường quỷ dị thần kỳ núi nhỏ xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đó là một tòa cao chừng khoảng 30 trượng núi nhỏ, phía trên còn mọc lên thanh tùng cùng bích thảo. Dưới thanh tùng, có một phương thạch án, bốn cái băng ghế đá. Bây giờ đang có ba vị lão giả ngồi ở án một bên, tả hữu hai vị, một mặc áo bào đen, một mặc bạch bào, chính tương đối đánh cờ vây. Nhìn thế cờ kia đã sắp đến hồi kết thúc, thực sự không biết bọn hắn đã đối cục bao lâu. Mà tại trên ghế bên thì là một cái lão giả hảo xanh, chính nhiều hứng thú xem cờ. Một bên khác còn có một vị nữ, từ váy trắng, tay cầm bầu rượu ở bên cạnh hầu hạ. Một màn này cực kỳ cổ quái. Không chung thế mà xuất hiện ở một ngọn núi, trên núi có người đánh cờ vây. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đã sớm tồn tại ở nơi này, chỉ là trong sân tất cả mọi người, nhưng vẫn không có người phát giác. Tiêu, tiêu trưởng lão, tiêu trưởng lão mau mau cứu ta. Đầy trời đầy đất, tất cả mọi người đều trong tâm hơi chầm xuống, không dám nói lời nào thời điểm, huyền nhai tam xích tiếng đều vang lên. Trước đó Thái Bạch Tông chủ liền đã phỏng đoán qua huyền nhai tam xích kế hoạch, lúc ấy liền có truyền nôn nói hắn đã đi mời triều tiên tông cao thủ vì cái gì hẳn là ứng đối một ít ngoài dự liệu chẳng diện dù sao kính châu tôn chủ thanh vân mục thai cùng long cung tướng tôn đều chết tại trong di địa chi chiến như vậy huyền nhai tam xích không phải người ngu tự nhiên cũng đoán được có khả năng thái bạch tông chủ có một ít thủ đoạn lợi hại hắn xin mời triều tiên tông cao thủ đến chính là vì phòng ngừa những thủ đoạn này cho nên hắn tại chính thức tiến công tập kích thái bạch tông lúc nhất định sẽ không xin mời những người này xuất thủ bởi vì dựa vào an châu tôn phụ chi lực vì diệt thái bạch tông đó là hắn huyền nhai tam xích công lao nhưng nếu là dựa vào triều tiên tông cao thủ đó chính là chỗ hắn sự tính bất lực chi tội mà sự thật cũng kém không nhiều huyền nhai tam xích mặc dù mời triều tiên tông cao thủ đến nhưng vẫn không xin mời đối phương xuất thủ chỉ là âm thầm lực trận đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính là thái bạch tông chủ quả nhiên có thủ đoạn lợi hại mà thủ đoạn lợi hại này không phải hắn có cái gì giúp đỡ có lẽ có pháp bảo gì mà là chính hắn Thái Bạch Tông Chủ Tu Vi của mình chính là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, càng không có nghĩ tới chính là rõ ràng đã nhìn ra Thái Bạch Tông Chủ Tu Vi đáng sợ, nhưng những này Triều tiền tông cao thủ thế mà còn là một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí nhàn nhã bắt đầu đánh cờ, chớ mắt nhìn xem tôn phủ kim giáp cùng trưởng lao chết thảm, lại vài câu không phát, cuối cùng lúc thế mà đợi đến chính mình không giữ thể diện, mở miệng cầu cứu rồi bọn hắn mới hiện thân. Bất quá cũng may bọn hắn cuối cùng hiện thân, đương đương một châu tôn chủ. Coi như cũng là đế tôn đại nhân đệ tử ký danh, lại để cho mở miệng cầu cứu rồi. Nghe được huyền nhai tam xích lớn tiếng kêu cứu, trên núi nhỏ ở không trung kia, dưới thanh tùng, ngay tại đánh cờ hai vị lao giả, ai cũng không có ngẩng đầu, càng là không thêm để ý tới, chỉ là chú ý trên bàn thế cờ, ngược lại là vị kia xem cờ lao giả hảo xanh, đồng nhiên nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, túi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt buồn bã tuyệt huyền nhai tam xích, lắc đầu, nói, tôn phủ mặt, đều bị ngươi vứt sạch. Không không phải như vậy. Huyền Nhai Tam Xích nghe được trong lòng trầm xuống, vội vã kêu to, là hắn. Hắn tu luyện tà pháp, cái gì tà pháp không tà pháp? Đường Đường Nguyên Anh còn muốn khiển trách người khác là tà pháp, cái này chẳng phải là một chuyện cười. Lão giả áo xanh kia lạnh giọng quát tháo, nếu bàn về tà pháp, ngươi tôn phụ huyết mạch, khống chế quỷ thần, tu luyện quỷ thần thánh đan, đồng dạng cũng là tà pháp. Đế tôn đại nhân thiên tư cái thế, tu vi cùng người khác khác biệt. Đối với ngay lúc đó, tu sĩ bắc vực tới nói. Đó cũng là tà pháp. Cho nên, hắn vừa nói, một bên đứng lên, lãnh đạm nói, thế gian không có tà pháp, chỉ là ngươi kiến thức không đủ thôi. Cái này, Huyền Nhai Tam Sích đường đường một châu Tôn chủ, thế mà bị hắn huấn luyện nói không ra lời. Trên thực tế, Huyền Nhai Tam Sích cũng là có chút không quen, chính mình dù sao cũng là Tôn chủ, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói chuyện với chính mình. Ngược lại là vị lão giả Mặc Thanh Bảo kia, đến lúc này đã không để ý Huyền Nhai Tam Sích, mà là từ từ liếm bảo. Ánh mắt rất có khen ngợi chi ý nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, nhẹ nhàng thở dài, cảm khái không thôi, sau đó hắn hướng về Thái Bạch Tông Chủ thật sâu vái chào thi lễ, nói, không sai, không sai, Lão phu tiêu mục, người triều tiên tông, ở đây nhìn thấy Bắc vực đại tài, thực sự vinh hạnh, đạo hưu Hữu lễ. Hắn nói rất khách khí, thế mà giống như là tại tiếp một vị lao bằng hữu Có thể chung quanh chư tu nghe, cũng đã lập tức kinh hãi, nhất là kiến thức rộng rãi, càng là trái tim trợn co rụt lại. Người này trong danh tự có một cái chữ mục, đây chẳng phải là đứng hàng Triều Tiên Tông Cựu Đại trưởng lão. Triều Tiên Tông chính là Bắc vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông. Tông phái này, xây tông thời gian không dài, chính là lúc trước đế tôn nhập chủ Bắc vực đằng sau, một chút đầu nhập tôn phủ tu sĩ sở kiến. Chính vì bọn họ sớm nhất đảo hướng đế tôn, cho nên trong 1500 năm này, không biết bao nhiêu Bắc vực tiên môn lọt vào đả kích nặng nề, không đáng kể, nhưng bọn hắn lại tu hành ưu đãi, thậm chí còn có thể mượn tôn phụ trợ rút. Đạt được bách vực vô số tiên môn bí pháp truyền thừa, ngược lại càng cao thâm đứng lên, xây tông bất quá 1.500 năm, liền đã có lấy không cách nào hình dung nội tình. Người khác không có tài nguyên, bọn hắn đều có. Người khác đều không thấy được bí pháp truyền thừa, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Dạng này tiên môn tông phái, đừng nói bách vực, chính là tại đông thổ, cũng rất khó tìm đến người có thể tới xứng đôi. Mà tại triều tiên tông, trừ tông chủ cùng bốn vị tòa chủ bên ngoài, nhất là người biết người, chính là bọn hắn cựu đại trưởng lão. Mà cựu đại trưởng lão này, tu vi sâu không lường được, danh tự cũng có nhất định định số. Bọn hắn đều là lấy thập tự pháp loại mệnh danh, theo thứ tự là kim, mộc thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt, phong, lôi, thần. Thế gian thần thông thuật pháp, đều không thoát thập tự loại hình này. Ngoại trừ thần bí nhất thần tự quyết bên ngoài, mặt khác 9 loại pháp loại, triều tiền tông các trưởng lão đều chiếm mấy lần, ý nghĩa chính là tượng trưng cho, ngoại trừ cái kia cái cuối cùng thần tự quyết bên ngoài, mặt khác 9 loại pháp loại Triều Tiên Tông đều đã đến cực hạn, mà vị kia lão giả mặc cẩm bào tiêu mục, tự nhiên chính là cựu đại trưởng lão một trong. Ngay cả hắn bực này thân phận cũng chỉ là quan chiến, như vậy hai vị kia ngay tại đánh cờ vây, thân phận há lại sẽ kém. Chẳng lẽ nói Triều Tiên Tông thế mà lập tức tới ba vị đại trưởng lão? Nhìn thấy Triều Tiên Tông cao nhân Triệu Mỗ Tam sinh hữu hạnh, mà thấy lão giả mặc thanh bảo kia nói khách khí, Thái Bạch Tông chủ liền cũng chậm rãi hành lễ. Lúc này hắn chu diệt chín vị nguyên anh, một thân khí cơ. Đã là đạt đến dị thường mãnh liệt đáng sợ chi cảnh, khi thế đó, không chỉ có khiến cho huyền nhai tam xích không dám cùng hắn giao thủ, khiến cho người bên ngoài thậm chí không dám nhìn thẳng, liền ngay cả chính hắn, tựa hồ cũng có chút áp lực, lúc này nói chuyện, thế mà có vẻ hơi nặng nghề đứng lên. Khách khí cùng đối phương hoàn lễ đằng sau, hắn liền trực tiếp ngẩng đầu lên, sắc mặt thẳng lộ ra ưu lanh yên lặng, nhàn nhạt nói ra, chỉ là không biết, ba vị tiền bối đại giá Thái Bạch Tông, đó là trước cùng triệu mô giao thủ đâu, hay là... Ngồi xuống trước uống chén trà. Hoa, trung quanh vang lên một mảnh tất nát thanh âm. Vị này Thái Bạch Tông chủ, tại đối với Triệu Tiên Tông đại trưởng lão, thế mà cũng là trực tiếp khiêu chiến. Giao thủ. Vị kia tiêu mục trưởng lão, nghe vậy ngược lại là nao nao. Sau đó lắc đầu cười nói, Triệu đạo hữu hiểu lầm, ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, chính là ta bắc vực chi phúc, mà chúng ta thân là bắc vực tiền bối, chỉ có ý yêu tài, há lại sẽ xuất thủ thương ngươi. Nói hắn phất ống tay áo một cái, cười nói. Chư vị đừng sợ, chúng ta ba người, là đến cho các ngươi hòa giải. Chương 469, Vì thiên hạ thương sinh. Cái gì? Đến đây hòa giải. Vị kia Triều Tiên Tông tiêu một đại trưởng lao vừa thốt lên xong, tất cả mọi người trong vô thức kinh hãi, thậm chí cảm thấy đến có chút không rõ rõ đầu nào, thật sự là vị trưởng lão này lời nói, cùng Triều Tiên Tông cho tới nay vị trí lập trường so sánh, quá không đáp. Triều Tiên Tông là bực nào tồn tại? Bác vực sớm nhất đầu nhập đế tôn một nhóm người thậm chí lúc ấy triều tiền tông mấy vị lao tổ tông đầu nhập đế tôn dưới trước lúc đế tôn còn không có cùng ưu cốc chi đế giao thủ qua cũng tức là nói thời điểm đó đế tôn còn chưa nhất định có thể trở thành bắc vực chi chủ nhưng bọn hắn liền đã đầu nhập tới về sau đế tôn có thể mang theo lúc ấy còn đặc biệt thưa thất vụ đảo tộc nhân quét ngang bắc vực tất cả tiên môn thế lực xây xuống độc nhất vô nhị tôn phủ liền có bọn hắn cực lớn công lao là bọn hắn xung phong đi đầu giúp tôn phủ đánh xuống giang sơn trình độ nào đó Triều Tiên tông đối với đế tôn công lao, có thể cùng quỷ thần bộ tộc so sánh. Cũng chính bởi vì bọn hắn có dạng này đại công, cho nên đế tôn đối bọn hắn dị thường tha thứ, không chỉ có để bọn hắn độc thành một phương đạo thống, vượt khỏi trần gian, tại bác vực các đại tiên môn siêu tập mà đến điển tại truyền thừa tài nguyên, càng là cho phép bọn hắn chọn lựa, từ trước tới giờ không kéo kiệt. Mà tương ứng, Triều Tiên tông đối với đế tôn cũng một mực trung thành tuyệt đối. Nhất là tôn phủ xây thành mới bắt đầu. Khi đó tôn phủ nhiều đời tộc nhân còn không có trưởng thành, lực lượng không đủ, phân tán đến trong thập cựu châu, rất khó chấn áp được bắc vực các phe tiên môn lực lượng, đế tôn cũng không có khả năng một người trong bốn chỗ xung phạt, cho nên Triều Tiên Tông cơ hồ chính là khi đó giúp đỡ đế tôn chấn áp bắc vực tiên môn lực lượng chủ lực. Trong mấy trăm năm, trên tay không biết nhiễm bao nhiêu tiên môn đoan hồn. Thẳng đến hai ba trăm năm qua đi, tôn phủ nhiều đời tộc nhân trưởng thành lên, một mình gánh vác một phương, Triều Tiên Tông mới dần dần quy hận. Mà người đương thời chỉ biết tôn phủ hung uy, nhưng ở một ngàn năm trước đó, lại là triều tiên tông càng khiến người ta không rét mà run. Mà bây giờ, chính là như vậy triều tiên tông đại trưởng lão, nhìn thấy đã đem An Châu tôn phủ trên giới trưởng lão, kim giáp, quỷ thần đều đã gần như phá tan, thậm chí liền ngay cả An Châu tôn chủ liền nhai tam xích cũng phải gọi người khác cứu mạng thời điểm, bọn hắn chẳng những không có trước tiên ra tay giúp tôn phủ bình loạn, ngược lại ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy, đến cuối cùng rốt cục hiện thân, thế mà còn nói muốn cho người hòa giải đây quả thực tựa như lão bà chồng người, hắn còn muốn giúp đỡ chẳng chằm chạm canh gác một dạng. Tiêu, Tiêu trưởng lão, ngươi, ngươi đang nói cái gì a? Không nói nghe được vị kia tiêu mục đại trưởng lão lời nói về sau, Thái bạch tông chủ cùng các đại tiên môn trong lòng là nghĩ như thế nào? An châu tôn chủ huyền nhai tam xích liền cái thứ nhất quá sợ hãi, hắn cơ hồ là kéo cuống họng kêu lớn lên, hai mắt kinh ngạc nhìn xem tiêu một trưởng lão, lão phu đang nói chính là coi trọng nhất đạo lý sự tình. Tiêu Mục trưởng lão lúc này tựa hồ cũng không đem huyền nhai tam xích nhìn ở trong mắt, ngược lại là tay háo đồng bền, nhẹ nhàng rơi xuống, ánh mắt hướng về chung quanh chúng tu quét quét qua, nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó từ trong tay háo lấy ra một đạo quyển chủ, từ từ triển khai, nhẹ giọng thì thầm. Hai ngày trước đó, thừa dịp kính châu tôn phủ hai đại nguyên anh trưởng lão cũng một đám kim thần, quỷ thần đi an châu, cùng thế hệ thái bạch tông, cho nên cảnh nội chúng dũng, bắc Phương, thương long nhất mạch xuôi nam đi kính châu, huyết tẩy kính châu tôn phủ. Bây giờ đã nhập chủ kính châu, tuyên cáo phản loạn, bắc vượt loạn ba châu, bây giờ đã thành loạn bốn châu. Nghe trưởng lão kia nhàn nhạt giảng thuật, chung quanh tất cả mọi người bỗng nhiên kinh hãi. Bắc phương thương long nhất mạch thế mà dẹp xong kính châu. Sớm tại này trước đó, bọn hắn liền cảm giác kỳ quái, cho tới nay, bọn hắn đều coi là Bắc phương thương long nhất mạch sẽ xuôi nam, trợ giúp Thái bạch tông đối kháng An châu tôn phủ. Dù sao kính châu trong di địa sự tình, có Thái bạch tông cùng Bắc phương thương long nhất mạch bồng dáng. Như vậy trêu ra tới mầm thai vạn, tự nhiên cũng không nên do Thái Bạch Tông một mình gánh chịu, có thể sự thật chính là, thẳng đến lúc này, Thái Bạch Tông đều là chính mình chống đỡ xuống. Bác Phương Thương Long Nhất Mạch, thế mà đối với cái này ngồi yên không lý đến. Thẳng đến lúc này, chúng tôi mới hiểu được, nguyên lai Bắc Phương Thương Long Nhất Mạch, đúng là trực tiếp thừa cơ dẹp song Kinh Châu. Bực này đảm phách cùng thủ đoạn, quả như là... Lớn mật! Lớn mật! Những nghịch phỉ này, lại dám làm bực này nghịch loạn sự tình. Huyền ngai tam xích nghe được lời này, càng là giận không kèm được, nghiêm nghị hét lớn, nên đem bọn hắn tất cả đều tru sát. Lao Phu vẫn chưa nói xong. Tiêu mục đại trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, tiếp lấy nhìn về hướng quyền chủ, lại nói, ba ngày trước đó, tức châu đại tiên môn vân tiêu tông liên hợp 12 tiên môn, công nhiên nghịch phản, cùng tức châu tôn phủ rằng co, bây giờ song phương đại chiến đã lên, tức châu tôn phủ chưa chiếm được tiện nghi. Một ngày trước, Hải châu tôn chủ bị người ám sát, bây giờ Hải châu đã loạn. Bảy ngày trước đó, Vĩnh Châu tế đàn bị hủy, hưởng thụ huyết tế quỷ thần tất cả đều ma hóa, chính bốn chỗ làm loạn, chấn áp không được. Từng kiện sự tình đều bị tiêu mục đại trưởng lão nói ra, chúng tôi nghe được thì là từng đợt kinh hãi. Những chuyện này hoặc là cực kỳ bí ẩn, hoặc là phát sinh thời gian quá ngắn, hoặc là chính là khoảng cách cực xa, lại thêm bây giờ An Châu trên dưới đều là đem lực chú ý thả ở trên người Thái Bạch Tông, bởi vậy thế mà không có người nghe nói, cho tới hôm nay nghe được tiêu mục đại trưởng lão nói, bọn hắn mới biết được. Ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, trong bác vực thập cửu châu, thế mà ra nhiều chuyện như vậy. Những chuyện này, đều là để cho người ta suy nghĩ sâu xa, kinh ngạc đến cực điểm, đủ để họa loạn một châu chi địa a. Bọn hắn thế mà không biết, ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, xuất hiện nhiều như vậy trực tiếp đối kháng tôn phụ sự tình. Những chuyện này vừa ra, đã ẩn ẩn cho người ta một loại đại loạn sắp tới cảm giác. Tại sao lại như vậy? Mặc dù cho tới nay, thập cửu châu chi địa. Đều không thiếu một chút đối kháng tôn phụ sự tình xuất hiện, nhưng lần này, vì sao xuất hiện như vậy dày đặc, như vậy đột nột, để cho người ta ẩn ẩn cảm thấy, tất cả mọi chuyện này, thế mà giống như là thương lượng xong mở dạng. Những chuyện này, đều cùng ngươi có liên quan A. Mà tiêu một trưởng lão thì là từng cái từng cái đem những chuyện này nói, chừng mười mấy món nhiều, hoặc lớn hoặc nhỏ, cái lớn đã là một châu chi địa bị người nghịch loạn đoạt đi, cái nhỏ cũng là tôn phụ kim giáp tập thể làm phản, chu sát quỷ thần cùng tôn phụ huyết mạch tế cờ. Tóm lại nói chi, thế mà không có chỗ nào mà không phải là đối với tôn phụ thương cân động cốt sự tình, mà hắn từng kiện nói xong, lúc này mới nhàn nhạt nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Ánh mắt u lánh, cũng có loại khám phá hết thể cơ chí chi ý. Trong trận ngũ hành đại chân nghĩa, Thái Bạch Tông Chủ mặt không biểu tình, chỉ là an tĩnh nghe vị này tiêu mục trưởng lao nói. Ngược lại là những tiên môn khác tu sĩ, nghe tiêu mục đại trưởng lao nói như vậy, đã là hoảng sợ không kềm chế được. Những chuyện này xuất hiện. Thế mà cùng Thái Bạch Tông có quan hệ Thái Bạch Tông có thể tại An Châu Tôn Phủ Điên cùng tấn công phía dưới Bảo trụ chính mình Cũng đã là một kiện cực kỳ không tầm thường sự tình Mà bây giờ bọn hắn mới biết được Thái Bạch Tông thế mà còn không chỉ làm những này Nhìn cái này bắc vực loạn thế đã lên Vị này Thái Bạch Tông chủ Đến tột cùng là muốn làm những gì sự tình Hắn chẳng lẽ là muốn Nhắc lên một phương loạn thế Tiên bối còn chưa quên Ngươi vì sao muốn đến hòa giải Lại dự định như thế nào hòa giải Đối mặt với vị kia tiêu mục đại trưởng lão lời nói, Thái Bạch Tông chủ không có trả lời, ngược lại là trầm âm thanh hỏi ngược một câu. Mà lời này, cũng khiến cho chung quanh chúng tu trong tâm thoáng thanh tỉnh. Đúng à, mặc dù vị này tiêu mục đại trưởng lão mang đến bắc vực đại loạn đã lên tin tức, làm người ta kinh ngạc không thôi, nhưng cái này tựa hồ còn không có giải thích, một mực đối với tôn phụ không gì sánh được trung thành triều tiên tông, bây giờ làm sao đột nhiên liền muốn thay song phương hòa giải. Lao phu vì sao hòa giải Vị Tiêu Tiêu một đại trưởng lão nghe vậy, trầm rãi cười lạnh hai tiếng, đống nhiên giọng điệu trầm xuống, nghiêm nghị nói: Lão phu muốn tới hòa giải, là bởi vì không muốn nhìn thấy các ngươi nhắc lên trận đại chiến này, không muốn nhìn thấy quá nhiều ta bắc vượt binh sĩ, mất mạng ở trong chiến hỏa vô vị này. Khi nói đến đây, hắn đã thanh sắc câu lệ, đầy mặt nghiêm túc, lão phu cũng hiểu được, từ khi Đế tôn đại nhân bế quan, một mực không thiếu các ngươi những này gan to bằng trời, dạ tâm bừng bừng hạng người, coi là tới cơ hội, muốn sốc tôn phủ, tự lập làm vương bây giờ trận này trải rộng bắc vực đại loạn chính là ngươi cùng cái kia bắc phương thương long liên thủ bày ra thủ bút rất tốt bây giờ chiến hỏa cùng một chỗ tôn phủ đại loạn quả nhiên là một lần điều kiện tượng sợ là không biết có bao nhiêu người dạ tâm nhìn thấy thái này cũng muốn thuận thế cầm vũ khí nổi dậy đi chúng tu nghe được trong lòng một trận phát triển hay là mơ hồ kích động không sai thái bạch tông đối kháng an châu tôn phủ chỉ là một chuyện nhỏ thậm chí tiêu một đại trưởng lão mang tới những tin tức kia cũng đều là từng kiện việc nhỏ. Thế nhưng là những chuyện nhỏ nhặt này tăng thêm đứng lên, lại cho người ta một loại Bắc vực đại chiến, khắp nơi chiến hỏa, Tôn phủ ốc còn không mang nổi mình ốc cảm giác. Mà loại loạn thế này cùng một chỗ, liền không thông báo dẫn tới bao nhiêu người, cũng thuận thế tạo phản, đối kháng Tôn phủ. Cứ như vậy, mới chính thức thành đại sự, cũng thành tiểu đại thế. Này sẽ là một trận đủ để quét ngang toàn bộ Bắc vực, thậm chí đem Tôn phủ thế lực đều đuổi ra Bắc vực đại thế. Mà trận đại chiến này mở đầu, thế mà đang ở trước mắt. Đây hết thảy, đều là trước mắt vị kia một thân sắc ý, cao ở giữa trời Thái Bạch Tông Chủ Mưu Đồ đi ra. Ý thức được đây hết thảy chúng tu, trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vị này Thái Bạch Tông Chủ, thật đúng là không tầm thường A. Bây giờ, lão Phu đặc biệt đến đây, chính là vì việc này. Ngay tại buồng tim mọi người xúc động không thôi lúc, vị kia tiêu một trưởng lão, đột nhiên mở miệng lần nữa, chấn động đến hư không, khiến cho tất cả mọi người theo bản năng giật mình tỉnh lại. Nghe hắn lời nói, Thái Bạch Triệu chân Hồ, ngươi tiểu bối này, có biết bởi vì ngươi nhắc lên trận này hoa loạn, hại bao nhiêu người tính mệnh. Ngươi có biết cách làm của ngươi, chính là vì thỏa mãn chính mình một người gia tâm, chôn vùi ta toàn bộ Bắc vực vận mệnh. Bắc Phương Thương Long nhất mạch chiếm Kính châu, sẽ đổ diệt bao nhiêu tiên môn, chỉ vì đối phương là Tôn phủ làm qua sự tình. Tức châu công nhiên phản loạn, đại chiến phía dưới, lại sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội mất mạng tại chiến hỏa quần quật này phía dưới. Hải Châu Tôn chủ bị người ám sát, bao nhiêu không hiểu nội tình tiên môn sẽ thụ liên lụy. Vĩnh Châu Quỷ Thần tàn phá bờ bãi, bốn chỗ làm loạn, lại có bao nhiêu tiên môn thế gia sẽ mất mạng tại bọn chúng dưới vớt Hắn từng kiện sự tình nói, từng tiếng quát chói tai lấy, đến cuối cùng lúc, đã là một mặt bi phẫn. Gắt gao nhìn xem Thái Bạch tông chủ, nói ra câu nói sau cùng, càng quan trọng hơn là, ngươi chẳng lẽ không biết, Đế Tôn đại nhân, lập tức liền muốn xuất quan. Chương 470, ở giữa điều đỉnh. Đế Tôn muốn xuất quan. Nghe được cái kia triều tiên tông đại trưởng lão tiêu một một phen, đám người tâm tình một trận lên xuống. Bàn sơ nghe được bây giờ bắc vượt đại loạn tin tức, trong lòng mỗi người đều là trở nên kích động, thậm chí là hưng phấn. Đại loạn mới có tạo hóa, mới có nhân quả. Nhất là tôn phủ nhập chủ bắc vượt 1.500 năm, chúng tiên môn đã sớm chịu đủ ước hiếp, không có bất kỳ người nào trong lòng không mang theo hòa khí, không đang nguyện rủa tôn phủ thụ thiên khiển, nhưng nếu nói để bọn hắn đi phản kháng tôn phủ, đó là không có khả năng Bọn hắn thậm chí còn có thể trong tiềm thức đi thân cận tôn phủ, đi giữ gìn tôn phủ, nhưng là, nếu như nói người khắp thiên hạ đều đứng dậy phản kháng tôn phủ, vậy bọn hắn ý nghĩ, cũng liền lập tức đi theo thay đổi, pháp không chọn. Chúng, người khắp thiên hạ đều tại phản kháng tôn phủ, nhiều như vậy ta một cái, lại có cái gì trở ngại. Mấu chốt nhất là, bác vực 1.500 năm nội tình, đều trong tay tôn phủ. Nếu như mọi người một dỗ dành mà lên, đem tôn phủ đầy, nhiều như vậy tạo hóa nội tình, lại sẽ rơi vào trong tay ai? ngắm lại cũng làm người ta hướng tới. Có thể tiêu một đại trưởng lão một phen nói xuống, lại đống nhiên để cho người ta ẩn ẩn cảm thấy một trận khủng hoảng. Đúng à, đại chiến cùng một chỗ, sinh linh đồ thán, nơi này sinh linh, không chỉ có là chỉ những thế gian phàm nhân kia, còn có những người trong tiểu tiên môn thế lực không mạnh, tu vi không cao kia, bây giờ chính mình, mặc dù bị tôn phủ lấn ép hung át chút, nhưng còn có thể an ổn qua cái cuộc sống tạm bỡ, nhưng nếu là đại chiến xoắn tới, mình tại trong một trận đại loạn này lại sẽ có hay không có sức tự vệ. Một điểm khác thì là tiêu mục đại trưởng lão nâng lên một sự kiện, đó chính là bắc phương thương long nhất mạch công chiếm kính châu đằng sau, lập tức liền hướng những tiên môn đã từng vì tôn phủ hiệu lực kia xuất thủ. Một câu nói kia nói ra, lại lập tức để cho người ta có chút lo lắng. phóng nhãn bất vực, phương nào tiên môn chưa từng làm tôn phủ hiệu lực qua? liền ngay cả thái bạch tông còn đã từng đưa hai vị kiệt xuất đệ tử tiến vào tôn phủ nhậm chức thần vệ đâu? vạn nhất tôn phủ bị diệt sẽ có người lật ra chính mình chuyện lúc trước tới. Những lời này, tựa như cùng một buồn nước lạnh, vào đầu rót xuống tới, khiến cho chúng tu hưng phấn sức lực kia tiêu tan không ít. Nhất là một câu cuối cùng, đế tôn muốn xuất quan, càng làm cho người cảm thấy một kia khủng hoảng. Đây chính là đế tôn, đã từng một người bại toàn bộ bắc vực đế tôn. Bây giờ bắc phương thương long nhất mạch vì sao chiếm tam châu chi địa, đều không có bị chém. Vì sao bây giờ bắc vực chư tu lá gan dần dần lớn lên. Nói cho cùng, Không phải liền là bởi vì vị kia Đế tôn đại nhân yên lặng đã lâu, thật sớm bê quan không ra sao. Chính là bởi vì không có Đế tôn uy hiếp, chúng tu mới dám sinh ra những tâm tư này. Nhưng nếu là Đế tôn vào lúc này đống nhiên lần nữa xuất quan, mang ngày xưa hung uy chấn áp thiên hạ, đây chẳng phải là hiện tại nhảy càng vui mừng, đến lúc đó liền ngã mi càng lợi hại sao? Như sóng lật phục, lên xuống không chừng, vừa mới còn tại phấn âm thanh hét lớn, đều là một phái không phục tôn phủ thanh âm tiên môn đám người, đống nhiên trở nên yên tĩnh im mắng vừa mới có chút dâng lên xúc động tri tâm, giống như là bị một khối đá lớn gắt gao để lại. Tiền bối giảng rất có đạo lý. Cũng tại trong mảnh tĩnh mịch này, Thái Bạch Tông chủ đông nhiên bình tĩnh mở miệng, Tiêu Mục trưởng lão nói tựa hồ cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng trầm tư sau nửa ngày, hắn hay là suy nghĩ minh bạch thứ gì, lặng lặng nói, Triều tiền tông trách trời thường dân khí khái, cũng thực để vãn bối bội phục, chỉ là bây giờ bất vực dù sao đại loạn đã lên, tiền bối đi vào ta Thái Bạch Tông, lại dự định như thế nào hòa giải đâu? Những lời này, đánh thức không ít người. Xác thực, vị này Triều Tiên Tông trưởng Lão mang tới, đều đã là phát sinh mấy ngày tin tức, có thể suy ra, những tin tức này tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Bắc Vực, cũng sẽ lập tức tại Bắc Vực dẫn phát một trận đại loạn, trừ phi là Nam Hải Đế Tôn, hiện tại liền lập tức xuất quan, bằng không mà nói, trận này đại loạn, căn bản cũng không khả năng có người có thể ngăn cản, tựa như giã hỏa, không có khả năng dập tắt. Như vậy, đến lúc này, Vị này Triều Tiên Tông đại trưởng lão nói nghiêm trọng đến đâu thì có ích lợi gì